Nói Duệ ca xảo chính phủ đâu? Gặp qua như thế dứt khoát lưu loát hủy chính phủ không? Cùng nhà mình muội muội là không có khả năng, danh mạch. Làm Duệ ca phèn ta đột nhiên lo âu Ta một cái tiếng Anh chuyên nghiệp học sinh, tiếng Anh không hắn hảo, nấu cơm cũng không hắn hảo, làm sao bây giờ à? Ta cũng. Ta còn ở nước ngoài lưu học, khẩu âm thế nhưng không có Duệ ca thuần khiết, Duệ ca như thế nào sẽ nhiều như vậy đồ vật? Trước kia cũng chưa phát hiện. Đột nhiên bảo tàng đi lên, hảo kinh hỉ. không biết về sau còn có thể đảo đến cái gì bảo tàng bọn tỷ mọi điệu thấp điệu thấp một chút chúng ta duệ ca các phương diện cũng liền còn hành không khoác lác ha ha ha ở đào duệ các loại tào thao tác hạ, truy này đương tổng nghệ đuổi tới cuối cùng liền biến thành sung sướng thời gian chờ đến đào duệ đi thời điểm người xem thế nhưng cũng có chút không tha này đại khái chính là đào duệ tự thân mị lực tổng nghệ bị phèn xoát và biến nhưng không có tân tác phẩm liền rất khó chịu a vì thế mỗi lần đào duệ út ảnh selfie hoặc phát sóng trực tiếp thời điểm phát liền đều đang hỏi khi nào trở lên tiết mục khi nào tái xuất hiện phát sóng trực tiếp rốt cuộc cùng xem tổng nghệ là hai loại cảm thụ a còn có người cấp đào duệ đề cử mấy đương phát sóng trực tiếp tính chất tổng nghệ bởi vì tùy thời chụp là có thể tùy thời bá đại gia không cần chờ đào duệ xem xét hạ quay chụp tiến độ được đến đạo diễn đồng ý sau thật sự làm lao tề đi tìm kiếm phát sóng trực tiếp loại tổng nghệ Lao tệ trong lòng có điểm không đế, phát sóng trực tiếp a, có thể được không? Này nhưng không giống lục bá có thể hậu kỳ cắt nối biên tập, phát sóng trực tiếp nếu ra tình huống như thế nào, vậy muốn trở thành Internet ký ức. Yên tâm, không có người so với ta càng để ý sự nghiệp của ta, hơn nữa ta vốn dĩ chính là vòng phấn thể chất. Đào duệ ở đâu một lần giới giải trí đều thực dễ dàng vòng phấn, rốt cuộc độc đáo xuyên qua trải qua sẽ cho hắn mang đến độc đáo lực hấp dẫn, đây là che giấu không được. Mà Lao Tể nghĩ đến nguyên lai like hắn như vậy làm đều có thể vòng phấn, yên lặng nhận đồng hắn những lời này, cho hắn tìm cái phát sóng trực tiếp tổng nghệ. 91. Chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo dâm idol, nam. Thừa dịp đào duệ kêu kỳ sơn giã nhân ra dạ tỉnh không tồi, Lao Tể cho hắn nói tân tổng nghệ cũng tương đối hảo nói, thực mau liền gõ định rồi hai đương phát sóng trực tiếp tổng nghệ. Một cái là lữ đồ mạo hiểm, sau cái thường chú khách quý lái xe du lịch, tiết mục tổ cấp tuyên bố nhiệm vụ, từ xuất phát ngồi cái gì xe đến trên đường xuyên cái gì quần áo giữa trưa buổi tối ăn cái gì cơm ban đêm ở tại nào đều yêu cầu thi đấu tờ cờ thắng nhân tài có lựa chọn quyền thua liền thảm hề hề đây là một tiết mục mới nhưng chế tác phương đã từng chế tác quá hai đương hỏa bạo bên ngoài tổng nghệ mời đến đạo diễn cũng là nổi danh tổng nghệ đạo diễn nghe nói tiết mục tổ hoa rất nhiều tâm tư vài vị khách quý đều là tìm sẽ chơi tiết mục hiệu quả nếu không phải đào duệ ở sơn giãi nhân ra biểu hiện xuất sắc bọn họ thật đúng là sẽ không đồng ý. Một cái khác gọi là nhà ma chạy thoát, xem tên đoán nghĩa chính là làm khách quý từ các loại khủng bố trong hoàn cảnh chạy đi, là mật thất chạy thoát loại hình. Chẳng qua mỗi một kỳ đều là khủng bố chủ đề, tỷ như nháo quỷ, tăng thi, bệnh viện tâm thần gì đó. Cái này tiết mục đã bá quá một quý, dạ tiền thực hảo, chính là thật sự thực do người, đặc biệt là minh tinh thân ở trong đó, thường thường đã bị dọa nhảy dựng, cho nên đệ nhị quý thời điểm thỉnh thích hợp minh tinh kỳ thật có điểm khó khăn. Bởi vì tiết mục tổ nhìn chúng nhân ra không nhất định nghĩ đến, nghĩ đến nhưng thật ra không ít, nhưng tiết mục tổ lại bắt bẻ. Cuối cùng Lao Tể dùng ba tức không lạn miệng lưỡi thành công giúp Đào Duệ bắt lấy này đương tổng nghệ. Vô hắn, làm đương kim giới giải trí nhan giá trị tối cao lưu lượng idol, Đào Duệ xuất hiện ở khủng bố hình ảnh chính là một đại xem điểm A. Lại nói Lao Tể hỏi qua Đào Duệ, cùng tiết mục tổ bảo đảm Đào Duệ không sợ hãi, lá gan siêu cấp đại, ở trong tiết mục cũng có thể trở thành phong cách thanh kỳ một vị Rất có nhân thiết đặc điểm. Tiết mục tổ suy xét một chút liền đồng ý. Đương Đào Duệ tuyên bố tham gia này hai đương tổng nghệ thời điểm, phép phản ứng đầu tiên chính là giật mình, tổng cảm thấy. Giống lữ đồ mạo hiểm loại này khổ ha ha tiết mục cùng nhà ma chạy thoát loại này ca cao hơi sợ tiết mục cùng Đào Duệ không đáp. Nhà mình ai đổ rõ ràng như vậy xoáy khí, như vậy tôi mới, như vậy. Tóm lại, tham gia này hai cái tiết mục là nghiêm túc sao? Đào Duệ phát sóng trực tiếp khi bị hỏi, thoải mái hào phóng mà thừa nhận nói là nghiêm túc à, ta xem qua tiết mục quy hoạch siêu thích kỳ thật muốn ta nói các ngươi chính là đối ta hiểu lầm quá sâu ta là cái loại này mềm mềm manh manh ủy ủy khuất khuất tiểu đáng thương sao tất nhiên không phải ta cảm thấy ta cần thiết thả bay một chút gia tăng đại gia đối hiểu biết của ta a này phóng đến cũng có chút quá bay ha ha quả nhiên đã là duệ ca không bao giờ là duệ duệ sao nguyên lai like là duệ ca chính mình tuyển kia duệ ca thích ta liền thích cái gì thời gian bá ra ta nhất định sớm chờ xem đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm, duệ ca ở nhà ma sẽ không ngao ngao thét chói thai đi, sẽ không sợ tới mức túng thành một đoàn đi, ta đi. hình ảnh hảo hảo cười a ah, ha ah, ah, ha ah. ha, lữ đồ mạo hiểm rốt cuộc như thế nào chơi đâu, có thể hay không có nguy hiểm a, ah. duệ ca ngươi phải cẩn thận a, ah, bảo vệ tốt chính mình. đào duệ sơ sơ cảm, nhìn làn đạn cân nhắc một chút, nguyên chủ quán sẽ lợi dụng fans, khuyến khích fans vì hắn thảo phạt công ty, thảo phạt đồng đội, thảo phạt ai ai ai. cho nên cấp phen lưu lại ấn tượng đều là tương đối nhược yêu cầu bảo hộ nay không quá hành a hắn từ trước đến nay là bảo hộ người khác cái kia hắn lại lần nữa cường điệu các ngươi nhóm người này thật là một chút đều không hiểu biết ta chờ ta tham gia tiết mục các ngươi hảo hảo xem phát sóng trực tiếp cho các ngươi ấn tượng chuyển. À, à, tốt, người chuyển a a tốt ngươi nói cái gì đều hảo ta hiện tại liền có thể người chuyển duệ ca ngươi kiềm chế điểm khác quá đua ta không cần mọi chuyện tranh đệ nhất an toàn quan trọng nhất đào duệ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu Dù sao đến lúc đó các ngươi đừng thoát phấn là được, chờ xem đi. Thoát phấn là không có khả năng thoát, cả đời đều không thể. Liên tính ngươi biểu hiện thành nhược kê cũng không có khả năng thoát. Những lời này thật nhiều người đều nói, nhưng chờ nhìn đến nhà ma chạy thoát đệ nhất kỳ, các nàng đỗng nhiên phát hiện, nhược kê cái quỷ A. Các nàng ở TV trước túng thành một đoàn, đào duệ ở trong tiết mục bị quỷ đậu đến cười ha ha, nhược kê nói được là các nàng mới đúng vậy. Đào duệ thật không phải cố ý cười, vấn đề là... hắn ở tu chân giới gặp qua thật sự quỷ a trước mặt cái này trên mặt hồ đầy bột mì vẽ hai cái đại đại quần thâm mắt mang một đầu thấp kém tóc giả còn xuyên cái áo bào trắng tử thật sự là sơn trại có điểm quá mức với sơn trại ha ha ha đối diện nữ quỷ có điểm đốc nghe được thai nghe đạo diễn chỉ thị tiếp tục nâng lên đôi tay chiều đào duệ cổ dối đi nơi này thiết trí chí chính là nàng cổ phần eo chân bộ đều bị cột vào cây cổ thượng cho nên nàng liền tính dối tay chỉ cần người tới tránh né đến linh hoạt điểm Nàng cũng chạm vào không người. Cái này địa phương chính là cái chỗ ngoặt, cây cột cùng vách tường chi gian có thể thông qua một người, cây cột mặt sau có cái nho nhỏ đất trống. Yêu cầu người tới lá gan lớn một chút, tránh đi nàng, từ nàng cột lấy cây cột cùng bên cạnh tường chi gian xuyên qua đi, bắt được một cái túi gấm, túi gấm là mở ra tiếp theo phiến môn chìa khóa. Nói đơn giản, nhưng kỳ thật người thường sợ hay nói, ở chỗ này là có thể trì hoãn thật lâu, bởi vì, ai dám từ nữ quỷ bên cạnh xuyên qua đi a? Đào Duệ phía sau cách khá xa xa trốn tránh ba người, cùng hắn giống nhau là thường chú khách quý. Trong phòng là tối tăm, chỉ có thể thấy rõ trung quanh một mét xa đồ vật, bọn họ nhìn không thấy Đào Duệ bên này, nhưng nghe tới rồi Đào Duệ tiếng cười, không khỏi hỏi, làm sao vậy làm sao vậy? Chuyện gì tốt như vậy cười? Đào Duệ cười xong nói, không có việc gì, chính là cái này quỷ bộ dáng quá khôi hài, vừa thấy chính là hóa trang hóa, quần áo lớn nhỏ còn không thích hợp. Nga! Như vậy dạ! này tiết mục tổ cũng không cần tâm a hù lộng chúng ta đâu mấy người nghe vậy sẽ không sợ trực tiếp đứng lên đi nhanh chiều đào duệ đi tới đào duệ bỗng nhiên nhớ tới bọn họ phía trước biểu hiện hình như rất sợ quỷ bộ dáng vừa muốn nhắc nhở bọn họ bọn họ cũng đã thấy do nữ quỷ bộ dáng a a a này cái quỷ gì hù chết đã a, -a đào duệ ngươi cái kẻ lừa đảo a ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới đây là nào chúng ta chạy sai địa phương a a là đường này có hay không quỷ a làm sao bây giờ mấy người nháy mắt trừng lớn mắt cho nhau lôi kéo nghiêng ngả lảo đảo mà trở về trốn nghe bọn hắn kêu lung tung dối loạn nói đại khái là trốn sai phương hướng không biết đã chạy đi đâu đào duệ sờ sờ cái mũi đối nữ quỷ cười một cái ngượng ngùng, xem nhẹ ngươi uy lực Kia cái gì ta lấy một chút chìa khóa đắc tội đào duệ linh hoạt mà không lưng vòng qua cây cột thuận lợi bắt được chìa khóa sau cái lại tiện mà nói câu ngươi phạm vào chuyện gì bị bó ở chỗ này nay cũng quá đáng thương nếu không ta cho ngươi mở trói nói xong lắc đầu nói thầm nói tính ngươi nếu là nơi nơi tán loạn muốn dọa hư người xem ta còn là chạy nhanh đi không cho ngươi màn ảnh nữ quỷ lúc này đã đem tay hoành lại đây ngăn ở cây cột cùng tường trung gian vị trí còn tương đối dựa hạ tưởng tượng phía trước như vậy không lưng thông qua là không có khả năng đào duệ tính ra một chút độ cao trực tiếp một cái sạn cầu động tác vai đảo từ trên sàn nhà trượt qua đi dứt khoát lưu loát mà chạy chờ đào duệ rời đi kia nữ quỷ Phép mới có tâm tình phát làn đạn. Ta ta ta. kia cái gì ta Duệ ca hảo soái Duệ ca bắt được chìa khóa. Chính là. Duệ ca như thế nào không sợ. Ta cảm thấy hủ chết ô ô ô. Ta dùng tay chống đỡ nơi tay khe hở ngón tay xem. Hảo kích thích ha ha ha. liền thích loại này khủng bố chạy thoát ha ha ha. Thật sự, tuy rằng sợ, nhưng thoạt nhìn siêu mang cảm. Có điểm chờ mong Duệ ca tiếp theo cái nhìn thấy cái quỷ gì. Đào Duệ chạy đến không quỷ địa phương sờ soạng đi trước. Thử thăm dò kêu gọi đồng bạn, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi ở đâu? Em út. Nơi này đại ca trả lời thanh âm đều là run rẩy nơi này liền số hắn lá gan nhỏ nhất. Bọn họ bốn vị thường chú khách quý thân phận chính là bốn huynh đệ, mỗi kỳ bị bịt kín mắt đưa vào các khủng bố trong mặt thất. lão đại nhìn nhất chấp nịch, nhưng nhất nhắc gan. lão nhị không sợ tang thi gì đó chính là sợ quỷ, không sợ hãi thời điểm còn có thể giải giải mê đề. Lao tam động thủ năng lực cường. có cái gì trò chơi ghép hình linh tinh đều có thể nhanh chóng hoàn thành chính là dễ dàng đã chịu kinh hách, có cái động tinh gì liền sẽ lúc kinh lúc giống mà đào duệ làm nhỏ nhất em út hắn đặc thù cũng thực rõ ràng nhanh nảy hoạt bác, cái gì đều không sợ cư nhiên đem quỷ cười nhạo một đốn không biết có hay không cấp con quỷ kia lưu lại bóng ma tâm lý đào duệ theo thanh âm thực mau tìm được bọn họ ba bọn họ ôm thành một đoàn ngồi dưới đất người xem thông qua hồng ngoại đêm coi hình thức nhìn đến bọn họ như vậy thật sự hào hào cười. bởi vì ở người xem trong mắt bọn họ chung quanh cái gì đều không có nhưng bởi vì bọn họ chỉ có thể nhìn đến một mét xa liền đặc biệt sợ hãi đi tới đều thành nan đề đào duệ một tới gần bọn họ ba người liền bắt lấy hắn đứng lên sau đó gắt gao rửa gần hắn rốt cuộc không buông tay em ta ngươi đừng chạy loạn a cùng các ca ca ở bên nhau các ca ca bảo hộ ngươi khu đối ca ca bảo hộ ngươi a đào duệ mỉm cười nói hảo a kia chúng ta đi mở cửa đi ta không biết đây là phương hướng nào em út ngươi còn nhớ rõ môn ở đâu sao không nhớ rõ không có việc gì chúng ta chiều một phương hướng đi sờ đến tường lại theo tường đi khẳng định có thể tìm được môn đào duệ lời này nghe liền rất đáng sợ những cái đó không biết địa phương có hay không quỷ a khá vậy không có gì biện pháp khác ai làm cho bọn họ vừa rồi hoảng không chọn lộ chạy loạn đâu ba người làm đào duệ đi đầu bởi vì khẩn trương đều có điểm điểm cong eo chỉ có đào duệ ở trước nhất đầu bình thường đi đường mãi bước chân còn rất đại trên đường đào duệ trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thoang qua nhìn thấy bọn họ ba biểu hiện lập tức học theo cũng cong điểm eo thả trầm động tác người xem đều cười hòng rồi đào duệ đây là ba cái ca, ca đều sợ ngượng ngùng không sợ a ah, ha ah, ah, ha ah, bốn huynh đệ muốn bảo trì nhất trí bọn họ mới vừa tìm vách tường theo tường di động đào duệ liền thấy một mặt tường trên mặt tường ở chậm rãi toát ra cá nhân mặt hình dạng hắn phi thường bình tĩnh mà giơ tay cho hắn ấn trở về chính là ôn nhu lại không mất lực đạo mà ấn trở về sau đó tiếp tục đi phía trước đi ba cái kaka cũng chưa phát hiện liền như vậy đi ngang qua người kia mặt gì cũng chưa thấy ha ha ha mặt quỷ quỷ khuất ta cũng chưa lộ toàn mặt đâu ba cái ngốc kaka ca, ca hảo hạnh phúc em út bạn trai lượt mát trăm triệu không nghĩ tới thoạt nhìn nhất nộn yếu nhất em út mới là cường giả vô địch ái ái đào duệ mang theo các ca, ca thuận lợi tìm được cửa phòng dùng chìa khóa lúc sau trên cửa hiển lộ ra một cái hoa dung nói muốn mua hảo mới có thể mở cửa tam ca lúc này không sợ lập tức tiến lên nhanh chóng hoạt động lớn lớn bé bé khối vông không đến một phút liền đua hảo người xem liền thấy tam ca quay đầu đi nhắm hai mắt một phen đẩy cửa ra sau đó phi giống nhau mà nhảy hồi đảo duệ phía sau có cái gì có cái gì đào duệ từ cửa ló đầu ra nhìn nhìn đen như mực giống như không có gì đông à lão tam bị thình lình xảy ra tiếng vang sợ tới mức run lên ôm chặt lấy đào duệ cánh tay hắn chính là dễ dàng bị kinh hách trong bóng tối động tĩnh quá dọa người Đào Duệ nghe thanh biệt vị, vừa đi vừa nói chuyện, có thanh âm khẳng định là hấp dẫn chúng ta qua đi. Bên kia khẳng định có manh mối, mỗi kỳ mật thất bối cảnh đều là có chuyện xưa tuyến, phá giải chuyện xưa nội dung mới có thể càng mau mà tìm được phương pháp đi ra ngoài. Mà thông thường đại gia sợ nhất đi địa phương chính là có manh mối địa phương. Bọn họ đi tới đi tới liền thấy được một cái ngăn tủ, kia tiếng vang đúng là từ trong ngăn tủ phát ra. Lão đại nhất nhát gan, run Thanh nói, này này nơi này sẽ không có quỷ đi. Muốn khai sao? Đào Duệ ấn cửa tủ, suy nghĩ hạ nói, chúng ta chỉ khai một cái phùng, cho dù có quỷ hắn cũng ra không được a. Bên trong quỷ nghe xong một trận châm mặc, hắn nơi này thiết kế là cửa tủ một khai liền nhảy ra đi a. Đậu Má chỉ khai cái phùng là người làm việc. Đào Duệ thật đúng là cũng chỉ cho hắn khai cái phùng, sau đó nghiêng đầu đối thượng hắn tầm mắt. Ha ha ha vốn dĩ nhìn đến ngăn tủ còn rất sợ hãi, nhưng hiện tại cảm thấy hảo hảo cười là chuyện như thế nào. Đào Duệ là cái gì sắt thép gan. như thế nào dọa đều dọa không đến sao ta bỗng nhiên có một loại điểm xấu dự cảm tiết mục tổ có thể hay không vì dọa đến đào duệ mặt sau lộng càng càng càng đáng sợ tinh tiết ta đánh cuộc sẽ không bởi vì hắn quá không được thẩm ha ha ha hơn nữa ta đánh cuộc đào duệ cái gì đều không sợ chỉ dễ dàng chấn kinh không phải sợ quỷ lao tam cũng lại đây nhìn mắt dặn do đại ca nhị ca hảo hảo đứng vững cửa tủ sau đó liền cùng đào duệ cẩn thận quan sát trong ngăn tủ đều có cái gì thực mo phát hiện một kiện đuổi quỷ đạo sĩ phục Lao tam rối tay lấy ra tới còn phát hiện quần áo trong túi có một tá hoàng phủ. Đào Duệ lấy vào xem, liền thấy kia hoàng phù thượng lung tung rối loạn họa hoa văn. Sau đó chính giữa nhất dùng rất nhỏ tự viết định thân, phong ấn, hồn phi phách tán, dùng kiếm gỗ đào, trói buộc bắt giữ, dùng dây thừng. Hắn xì một tiếng bật cười. Ba cái ca ca đều sửng sốt một chút. Đào Duệ vội vàng xua tay, không có gì không có gì, chính là cảm giác này phù còn rất trắng ra. Yêu cầu tìm được kiếm gỗ đào cùng dây thừng. Đào Duệ nói liền đem cửa tủ lại đóng lại, thuận tay ở mặt trên dán cái phong ấn phủ, đi, tìm được công cụ chúng ta là có thể bắt quỷ. Lão đại đi theo đi rồi nửa ngày, phản ứng lại đây, chúng ta còn muốn bắt quỷ. Chúng ta không phải chạy thoát sao? Ta bị hố, rõ ràng nói không như vậy đáng sợ. Lão nhị phun tào nói, ta cũng là ta cũng là, hỏi ta sợ nhất cái gì, ta nói sợ nhất quỷ, hảo gia hỏa đệ nhất kỳ liền nhiều như vậy quỷ. Liền không thể lộng điểm tăng thi, thú nhân gì đó sao? Lao Tam Hiếu Kỳ nói, em út ngươi sợ nhất cái gì? Ngươi như thế nào cùng tiết mục tổ nói? Đúng vậy, tiết mục tổ chính là ngươi càng sợ cái gì càng cho ngươi lộng cái gì, ngươi nói nhanh lên, làm chúng ta cũng có cái chuẩn bị tâm lý. Đào Duệ suy nghĩ một chút, ta lúc ấy nói chính là sợ rất phấn. A, ba ca ca cùng người xem đều thật danh kinh ngạc, sợ rất phấn là nghiêm túc sao? Đào Duệ cười nói, bởi vì nhà ma gì đó ta đều không sợ, cho nên lúc ấy liền khai cái vui lùa Nói ta fans đều cho rằng ta là yêu cầu bảo hộ đệ đệ đâu, ta sợ biểu hiện quá cường cùng các nàng mong muốn không hợp sẽ rất phấn. Đào duệ fans bay nhanh mà soát khởi làn đạn. Không song phấn không song phấn, vĩnh viên thích người Duệ ca yên tâm phi, quả đào vĩnh tương tùy. Ta cũng cho rằng ta thích chính là đệ đệ hình, nhưng ta đột nhiên phát hiện ta thích duệ ca càng cường càng tốt, ngươi như vậy hảo xoay a Lúc này, lão nhị ngoại ý muốn bắt được kiếm gỗ đào cùng dây thừng, ai biết cầm lấy hai cái công cụ sau, phòng này đột nhiên sáng sau đó từ lêu đỉnh bắt đầu rất phấn là thật sự rất phấn cái loại này màu trắng bột mì a ah, ha ha ha ha ha rất phấn nguyên lai like là cái này rất phấn tiết mục tổ tuyệt ngoại tảo tiết mục tổ hảo sẽ dỡn chơi a xem duệ ca vẻ mặt một bức hắn thật sự không nghĩ tới đi ha ha ha tiết mục tổ vị trí tìm đến hảo hảo a bột mì hồ duệ ca vẻ mặt phúc hảo hảo cười hình ảnh này nhận thầu ta một năm xem điểm quá tuyệt ha ha ha bột mì rất xong đào duệ túi đầu cơ cơ đầu lau mặt, cùng mặt khác ba cái cũng là vẻ mặt bạch diện người liếc nhau, đồng thời cười lên tiếng. Có công cụ liền dễ làm nhiều, liền tính lao đại lao nhị sợ quỷ, tay cầm lá bùa cũng an tâm rất nhiều, dám đơn độc hành động, thật sự không được liền hướng quỷ trên người giàn bái. Vì thế bọn họ bốn người phân công nhau hành động, thực mau tìm được rồi quỷ trạch chủ nhân sổ nhật ký, hiểu biết ngọn nguồn, sau đó ở phòng ngủ chính đồng lòng hợp lực phá giải kết sắc mật mã, thành công bắt được mấu chốt nhất đại môn chìa khóa tiếp theo bốn người ở cổng lớn lại hoàn thành một lần chơi đồ mì nổ khiêu chiến rốt cuộc thuận lợi chạy ra quỷ trạch nhà ma khiêu chiến thành công bốn người tề hô một tiếng tiết mục tổ mọi người vì bọn họ vỗ tay chúc mừng phát sóng trực tiếp cuối cùng hình ảnh chính là bọn họ bốn người chiều tiết mục tổ đi đến ngươi một lời ta một ngữ mà phun tào lên còn đem trên mặt bột mì hướng đạo diễn trên mặt mạng người xem đều cảm thấy thập phần xuất sắc đệ nhất kỳ liền lại kích thích lại khôi hài bọn họ bốn cái tổ hợp cũng quá có hỏa hoa đi Hơn nữa mỗi người am hiểu đều bất đồng, cư nhiên còn đều có thể dùng tới. Đúng đúng đúng, vốn dĩ ta cho rằng Lao Đại không có gì dùng, kết quả vừa rồi giải mê cư nhiên yêu cầu nhạc cụ tri thức, hắn cư nhiên sẽ bốn loại nhạc cụ. lão nhị là học ba a như vậy phức tạp phép tính hắn cư nhiên xem vài lần liền sẽ. Lao Tam đua hoa dung nói lợi hại. Em út sát thép gan, hơn nữa kia phúc không gian ba triệu đồ là em út nhìn ra tới, bọn họ mấy cái quá lợi hại, hơn nữa hảo hảo cười. Ta cảm thấy đệ nhất kỳ nhà ma khá tốt, các ngươi xem vừa mới bắt đầu bọn họ bốn cái còn có điểm mới lạ, rõ ràng không thân, cuối cùng đều thành huynh đệ. Ha ha ha cùng nhau bị tiết mục tổ kịch bản huynh đệ, rất phấn nơi đó cười chết ta. Không ngừng là fan thích xem, mặt khác người xem cũng đều phi thường thích, hơn nữa đối Đào Duệ quan cảm không tồi. Đào Duệ không biết tham gia quá bao nhiêu lần tổng nghệ, thực sẽ làm tiết mục hiệu quả, hắn ở trong tiết mục có khi xuất đầu có khi phối hợp người khác. Gại đúng chỗ ngứa mà thể hiện rồi chính mình cũng không che đậy người khác, đặc biệt hảo. Tiết mục tổ lén bình luận cũng cảm thấy Đào Duệ là biểu hiện tốt nhất cái kia, còn hiểu đến không đoạt nổi bật, chủ động cấp mặt khác ba người phân không ít màn ảnh, làm tiết mục càng đẹp mắt. Tiết mục tổ đối hắn phi thường vừa lòng, vốn dĩ chỉ làn đếm thử tính mà ký tam kỳ hiệp ước, phát sóng trực tiếp đệ nhất kỳ lúc sau, trực tiếp cùng Đào Duệ ký toàn quý. Đào Duệ trở lại đoàn phim đóng phim, trình như có chút kỳ quái hỏi hắn. Người trước kia không phải đã nói sợ hắc không dám chính mình ngủ sao? Như thế nào ở nhà ma lá gan như vậy đại? Sợ hắc chính là nguyên chủ A, đào duệ cười nói, lúc ấy không phải mới 19 sao. Làm gì đều tưởng cùng người khác cùng nhau. Sau lại xuất đạo chính mình trụ, mỗi ngày vội đến muốn mệnh ngã đầu liền ngủ, cũng vô tâm tình sợ. Lại nói lục tiết mục, biết rõ đều là nhân viên công tác giả, có cái gì sợ? Trình như cảm thấy, nếu là hắn đi nói, liền tính biết là nhân viên công tác giả. đột nhiên toát ra quỷ gì đó cũng sẽ dọa nhảy dựng. ở bên trong đái thời gian lâu như vậy phỏng trừng đến làm tốt mấy ngày ác mộng. ai sẽ giống đào duệ như vậy vô tâm không phổi. nhưng như vậy vô tâm không phổi nói, giống như càng tốt giải thích trước kia đào duệ vì cái gì không lựa lời, còn có những cái đó không có biểu tình quản lý thời điểm. cái gì mất mát mà ngồi ở một bên, cô độc mà nhìn đồng đội linh tinh, đại khái là quá thật tình không hiểu đến che giấu đi. bởi vì đóng phim trong lúc bọn họ thường xuyên đối diễn, thường xuyên ở bên nhau ở chung. chính như cảm giác đào duệ nhân phẩm tính cách đều thực không tồi đối trước kia những cái đó không tốt ấn tượng liền sinh ra hoài nghi bất quá chân tướng như thế nào cũng không cái gọi là hiện tại bọn họ tường ăn không có việc gì thì tốt rồi ít nhất hắn cảm thụ được đến đào đối quá khứ thực xin lỗi ngày thường vẫn luôn ở dạy hắn diễn kịch nay đã tính bồi thường hắn đào duệ chụp tổng nghệ buôn bán fate thật sự siêu cấp vui vẻ phát hiện đào duệ lo lắng bại lộ thật tình sẽ rất phấn lúc sau các nàng sôi nổi tỏ vẻ tuyệt không thoát phấn làm đào duệ chỉ làm chính mình trước kia fans không thiếu cảm thấy công ty quản quá nhiều cảm thấy công ty ước thúc nghệ sĩ dùng khuôn sáo tới làm nghệ sĩ có người thiết hình tượng cho nên hiện tại đào duệ thay đổi nhiều như vậy cũng không có làm các nàng cảm thấy kỳ quái ngược lại cảm thấy đây mới là đào duệ thật tình đào duệ bại lộ thật tình lúc sau các nàng càng thêm thích hắn công ty xác thật sẽ đối idol có các loại trói buộc như thế không gánh tội thay cho nên đào duệ cũng không giúp công ty giải thích dù sao chỉ cần kiếm tiền công ty cái gì đều mặc kệ chụp mấy kỳ nhà ma chạy thoát sau thiếu minh chủ này bộ kịch cũng giết thanh bắt đầu rồi khẩn trương hậu kỳ chế tác đạo diễn phi thường vừa lòng còn bởi vì quay chụp thuận lợi tiết kiệm quay chụp phí tổn có thể ở hậu kỳ tiến hành thực tốt tuyên truyền càng thêm cho rằng đào duệ là hán phúc tướng ở đóng máy bữa tiệc lôi kéo đào duệ uống lên thật nhiều rượu nói thẳng muốn cảm ơn hắn. đào duệ nửa nói dỡn nửa nghiêm túc nói đạo diễn ngươi thật muốn cảm tạ ta liền giúp ta giới thiệu mấy cái việc Ta này kỹ thuật diễn tăng lên còn không có người khác biết đâu, người khác đều không muốn mời ta à. Đạo diễn ha ha cười nói, lúc trước nếu không phải ngươi tới thử kính, ta cũng sẽ không tìm ngươi. Thành, ta giúp ngươi đề cử. nay không phải cái gì đại sự, quan hệ đến, đề cử chính là đề một câu chuyện này, hơn nữa đào duệ lại không cần làm đơn vị liên quan, bình thường thử kính liền có thể. Vì thế đào duệ thuận lợi bắt được một cái phi thường không hảo diễn nhân vật, là một bộ hiện đại hình trinh kịch vai chính. Một cái cao chỉ số thông minh bác sĩ tâm lý. Vai chính chỉ số thông minh phi thường cao, nhưng e phi thường thấp, đối người khác cũng vô pháp cộng tình. Không như vậy để ý chính tà chi phân, liền có vẻ phi thường nguy hiểm. Từ lúc bắt đầu đến kết cục đều là cảnh sát nhất hoài nghi nghi phạm. Mà hắn từ bị quân tiến án tử ngày đó bắt đầu, liền đối những việc này nổi lên hứng thú. Ở lần lượt cởi bỏ manh mối bắt được tội phạm trong quá trình, hắn dần dần có chính tà chi phân, đứng ở chính nghĩa một phương. Hắn còn một mình đi nằm vùng lấy thân phạm hiểm, mấy lần bồi hồi ở kề cận cái chết, đều dùng siêu cao chỉ số thông minh cơ trí hóa giải, cuối cùng cũng chưa làm cảnh sát hoàn toàn tin tưởng hắn, bởi vì cảm giác hắn so với hắn bắt được hắc lão đại đều đáng sợ. Nay bộ kịch cốt truyện phi thường chặt chẽ, mỗi tập đều có xem điểm, nhìn đến kịch bản đều cảm thấy có một loại nổi danh thế giới hỏa bạo mỹ kịch cảm giác là quốc nội hiếm thấy phi thường tốt kịch bản. Loại này vốn dĩ không tới phiên đào duệ, nhưng thiếu minh chủ đạo diễn vừa vặn cùng hình trinh kịch đạo diễn nhận thức. Cực lực đề cử cấp Đào Duệ muôn cái thử kính Vị kia đạo diễn vẫn luôn vì vai chính phát sầu Như thế nào đều tìm không thấy hợp tâm ý diễn viên Bởi vì giả thiết chính là nhan giá trị không thể quá thấp Tuổi cũng không thể đại Phải là hơn 20 tuổi tương đối xoáy khí bộ dáng mới có cảm giác Nhưng dối giải trí hơn 20 tuổi có thể diễn hảo này Bộ kịch hắn liền không tìm được Đào Duệ thử kính sau hắn đương trường liền trụ bản Bởi vì Đào Duệ hiện trường suy diễn bác sĩ tâm lý Một cái tươi cười khiến cho hắn sởn tóc gáy. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả, cho nên tìm được diễn viên chính liền thúc giục khắp nơi độc lên, lập tức khởi động máy. Đào Duệ còn cùng hắn nói chuyện cái điều kiện, chính là tuyệt không ảnh hưởng quay chụp, nhưng quay chụp trong lúc muốn đi ra ngoài lục tổng nghệ. Đạo diễn làm hắn chụp 2 ngày diễn mới đồng ý, bởi vì hắn thật sự một chút không ảnh hưởng quay chụp tiến độ, tia đạo diễn liền nguyện ý cho hắn phóng khoáng yêu cầu. Đào Duệ mới vừa chụp xong một bộ kịch, mã bất định để mà lại vào một cái khác phim trường tiếp tục chụp, còn muốn thu game show. Lão cùng Tiểu Chu đều dần dần thích hứng hắn Tân tiếp tấu, cũng thích đứng hắn xác thật tiến bộ sự thật. Trong lúc này Đào Duệ đã phát một bài hát, là hắn làm công ty tìm nhân vì hắn lượng thân chế tạo một bài hát, phi thường thích hợp hắn trước mắt trình độ sướng, không có quá cao hoặc quá thấp nhân, còn sẽ không quá khó. Hắn chụp thiếu Minh chủ thời điểm tìm trình nhớ thỉnh giáo rất nhiều lần, chính mình lại không ngừng luyện tập, cuối cùng phát ca hiệu quả phi thường không tồi. Các fan phát hiện Đào Duệ chụp hai bộ phát sóng trực tiếp tổng nghệ, lại chụp một bộ lục bá tổng nghệ. còn hợp với chụp hai bộ phim truyền hình, thật là đột nhiên cao sản. Chờ đến này đó tác phẩm bá ra thời điểm, cảm giác mặt sau có hơn nửa năm đều có thể ở trên tivi nhìn đến Đào Duệ. Cái này làm cho fans đột nhiên có một loại gấp gấp cảm, bởi vì Đào Duệ không ngừng một lần nói qua hắn như vậy nỗ lực, làm hắn fans cũng muốn nỗ lực a. Đại gia đột nhiên cảm thấy so với idol chăm chỉ, chính mình cũng không tránh khỏi quá cá mặt, vì thế thực sự có một ít người đã chịu khích lệ bắt đầu quyết trí tự cường. Đặc biệt là còn ở học tập học sinh, có một loại cùng loại tín ngưỡng ý niệm lúc sau, thực dễ dàng liền chuyên chú lên, một lòng tưởng khảo đến cao phân làm ai đồ thấy. Còn có Đào Duệ nói qua không cần khoác lác, ta không cần mặt mũi sao linh tinh nói, Phật bất chi bất giác liền nói lời nói khiêm tốn không ít, hơn nữa không muốn cùng người khác đánh nhau, bởi vì đánh nhau bại hoại người qua đường duyên A, thật vất vả Đào Duệ dựa vào chính mình thắng được như vậy nhiều người qua đường duyên, các nàng như thế nào có thể cho Duệ ca kéo chân sau. cho nên như vậy thu liễm hiệu quả chính là thật nhiều người nhớ tới liền phát hiện đào duệ những cái đó lung tung rối loạn hot sệ ấp không có a thay thế đều là tương đối chính năng lượng hoặc tương đối khôi hài hot sệ ấp còn có đào duệ những cái đó fans giống như vài tháng không nháo chuyện xấu chính là đột nhiên không tả dậy cảm giác chẳng lẽ còn đột nhiên trưởng thành kỳ quái nhưng mặc kệ đại gia nghĩ như thế nào đối đào duệ cùng hắn fans quan cảm hảo rất nhiều là thật sự đồng thời đào duệ game show cũng bắt đầu giúp hắn gom fan đào duệ nhà ma chạy thoát còn có không ít sợ quỷ người không dám nhìn không nhìn thấy hắn biểu hiện nhưng lữ đồ mạo hiểm liền có thật nhiều người nhìn đây là một tân tổng nghệ nhưng bối cảnh cường đại còn không có bà ra liền mua các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao khai bình quảng cáo mỗi cái mở ra phát sóng trực tiếp ngôi cao người đều biết này đường tổng nghệ muốn bá cho nên đệ nhất kỳ dạ tỉnh không thấp tiết mục bắt đầu thiên cũng chưa lượng đào duệ bọn họ sau cá nhân đã bị triệu tập đến cùng nhau trước mặt bày mấy chục phân có nhân bánh quy làm cho bọn họ khiêu chiến mặt không đổi sắc hoặc sung sướng mà ăn xong bánh quy nhớ một phân như mày nhổ ra hoặc gặp nạn ăn biểu tình bằng không phân mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội căn cứ cuối cùng tổng phân quyết định các ngươi xuất phát khai cái gì xe đào duệ bọn họ hướng bên cạnh nhìn lại một bên là 6 chiếc xe đạp một bên là xa hoa xe thương vụ lúc này đã cuối mùa thu ở thủ đô kỵ xe đạp không riêng mệt còn lánh a 6 người lập tức tỏ vẻ nhất định phải đem bánh quy ăn xong đi chính là người đầu tiên ăn đến bánh quy liền phun ra này cái gì a mù tạp người thứ hai cố nén không phun nhưng nước mắt đều tiêu ra tới này bên trong là biến thái tay đào duệ đem bánh quy phóng trong miệng lúc sau dừng một chút bên trong kẹp chính là đặc biệt khổ không biết thứ gì đào duệ quyết định không vì khó chính mình dứt khoát đem bánh quy ném trong không gian mặt không đổi sắc mà ăn xong ăn nhớ một phân ta khiêu chiến ba lần đào duệ lại ăn đến siêu cấp hàm còn có siêu cấp toan hắn đều ném trong không gian thuận lợi được đến ba phần chỉ tiếp các đồng đội không được đến vài phần cuối cùng bọn họ vẫn là không bắt được xe thương vụ. Đào Duệ cổ Vũ nói, không quan hệ, chúng ta kỵ nhanh lên, ra hắn liền không lạnh, đi đi đi, sớm một chút đến liền có thể tìm nhà ở ấm áp. Nhưng mà Tiết Mục Tổ tất có các loại cái bản, có cái mập mạp phân đến chính là nhỏ nhất xe đạp, đi lên lúc sau kỵ đến siêu siêu vẹo vẹo, người khác nhìn đều sợ hắn đem xe đạp bắp sụp. Đào Duệ đâu, hắn bắt được xe đạp liền cảm thấy không đúng, nhìn kỹ, ta này xăm lốp không khi a. Hắn đối với Tiết Mục Tổ nói, bay hơi Đến đổi một chiếc. Yêu cầu chính mình nghĩ cách tới địa điểm đâu. Đào Duệ vừa muốn phung tảo, đột nhiên cười rộ lên, ngươi nói cái gì? Chính mình nghĩ cách tới địa điểm. kia biện pháp gì đều được bái. A, cũng không phải đạo diễn bị hỏi đến nghẹn họng, tả hữu nhìn xem nỗ lực giải thích, chính là xăm lốp không khí sao, ngươi muốn chính mình nghĩ cách, tỉ như tìm địa phương cổ vũ á gì đó, tỉ như. Đào Duệ xua tay cười nói, vừa rồi các ngươi đã nói, chính mình nghĩ cách tới. Ta tìm người hỗ trợ cổ vũ cũng là hỗ trợ, tìm người hỗ trợ khác cũng là hỗ trợ, dù sao các ngươi không cho mang tiền, đều là yêu cầu người làm việc. Hắn nói xong lập tức dẫn theo xe đạp đuổi theo mặt khác năm người, tụ ở bên nhau một thương lượng, liền chạy tới bên cạnh một nhà bữa sáng trong tiệm, đề nghị giúp bọn hắn làm công, kiếm khách người, nếu Lao Bản vừa lòng liền thỉnh bọn họ ăn đốn cơm sáng, sau đó lái xe đem bọn họ đưa đi mổ mô địa điểm. Lao Bản xem bọn họ mấy cái là minh tinh còn ở quay trụng. Không hề nghĩ ngợi liền đồng ý lúc này sắc trời dần sáng, bên ngoài xe cùng người đều đã nhiều lên. Đào duệ bọn họ liền ở bên ngoài từng người kiếm khách, giới thiệu tiểu điếm thức ăn hy vọng bọn họ đi vào nếm thử. minh tinh hiệu ứng, một ít không vội người thật đúng là cùng ăn quán ăn bữa sáng, không bao lâu quán ăn cũng đã đầy ngập khách. Vì thế đào duệ bọn họ chẳng những ăn no nê một đốn, còn thuận lợi đáp thượng xe tới mục đích địa. Đạo diễn nói, các ngươi quá giảo hoạt, kế tiếp chúng ta nói chuyện liền phải càng nghiêm cẩn một chút. sẽ không lại cho các ngươi lợi dụng sơ hở đào duệ cười nói kia nhưng không nhất định chúng ta vỗ xem bái ha ha ha đào duệ thăm dò tiết mục tổ kịch bản đem tiết mục tổ phản kịch bản sáu sáu tiếp tục lợi dụng sơ hở đừng có ngừng liền thích xem các ngươi lợi dụng sơ hở làm tiết mục tổ bất đắc dĩ bộ dáng chờ mong tiết mục tổ thăng cấp kịch bản cùng khách quý đấu trí đấu dũng tiếp tục khiêu chiến a toàn thiên khiêu chiến đừng có ngừng đạo diễn đương nhiên là muốn cho bọn họ tiếp tục khiêu chiến kế tiếp thiết chí trò chơi phân đoạn làm cho bọn họ leo núi bằng sau bỏ bất động độ cao vì chuẩn phân ra xếp hạng tới quyết định mặt sau xuyên hướng cái gì quần áo thu đào duệ bọn họ hướng bên cạnh vừa thấy sáu bộ quần áo chỉ có một bộ là thích hợp cuối mùa thu này độ ấm từ đệ nhị bộ bắt đầu liền càng ngày càng mỏng đếm ngược đệ nhị bộ là khinh bạc chống nắng sam cuối cùng một bộ thậm chí là trên bờ cắt cái loại này rộng thùng thình nửa tay áo còn đùi đào duệ nói cái này ta tương đối am hiểu liền không cho a Hát ta chính là leo núi cao thủ, ai thắng còn không nhất định đâu. Đừng nhìn ta béo, kỳ thật ta thực linh hoạt. Mấy cái từng người nói hai câu liền bắt đầu bò, mập mạp đương nhiên chính là khoác lác, mới bò một lát liền thở hồng hộc mà bò bất động, kiên trì trong chốc lát xua tay từ bỏ. Những người khác cũng đều từng người nỗ lực leo lên, sau đó dần dần có người từ bỏ, chỉ có đào duệ nhẹ nhàng liền bỏ tới rồi chỗ cao, ngừng ở nơi đó túi đầu xem bọn họ, chờ xác định bọn họ đều từ bỏ lúc sau mới cười nói, ta đây cũng không bỏ. ta có phải hay không thắng hắn đảo không phải sợ lãnh hắn là cảm thấy chỉ có rắn chắc nhất kia bộ quần áo thoạt nhìn bình thường mặt khác đều màu sắc rực rỡ thực kỳ ba bộ dáng làn đạn thượng đều ở kinh ngạc hắn leo núi như vậy nhanh nhẹn cảm giác giống như một cái kiện tướng thể dục thể thao lúc này đạo diễn cười nói công bố tuyển quần áo quy tắc từ leo núi độ cao thấp nhất người ưu tiên chọn lựa lấy này loại suy leo núi độ cao tối cao người chỉ có thể xuyên người khác chọn dư lại đao duệ chính xuống núi đâu nghe vậy liền dừng lại Kinh ngạc mà nhìn về phía đạo diễn, cái gì? Bỏ tối cao nhạc thừa. Mập mạp phản ứng lại đây cười ha ha, ai u may mắn ta từ bỏ đến sớm, tiểu duệ ngươi nói ngươi bỏ như vậy ra sức làm gì? Lúc này có phải hay không đổ mồ hôi? Xuyên ngắn tay quần đùi vừa lúc, ha ha ha. Mặt khác mấy người đều nhịn không được cười rộ lên, đạo duệ lập tức tởi bỏ dây thừng đi đến đạo diễn trước mặt, này không hợp lý a đạo diễn, còn có như vậy thì đấu. Đạo diễn buông tay nói, bỏ tối cao nhân thể lực hảo. cho nên có thể mặc thiếu điểm, bỏ thấp nhất người tương đối nhược, đặc thù chiếu cố một chút ưu tiên tuyển, thực hợp lý a không cần như vậy lo lắng, nói không chừng trước tuyển người sẽ cho ngươi lưu một bộ đẹp nhất, người xem đều phải cười đau xốc hông. Đào Duệ biểu tình nứt ra ha ha ha, hắn tuyệt đối không nghĩ tới một sơn càng so một núi cao, tiết mục tổ cư nhiên so với hắn kịch bản thâm ha ha ha. Duệ ca vẻ mặt ngượng bức hảo hảo cười a, thân mẹ nó lưu một bộ đẹp nhất, kia bộ lục đế hoa hồng ngắn tay quần đùi hảo thôn a ha. ha, ha. Muốn nhìn Duệ ca xuyên cái kia hoa hoa quần áo, nhưng là lại lo lắng hắn cảm bạo, a ta hảo rồi rắm Ra tới ra tới, Duệ ca phước ha ha ha ha ha ha. Đào Duệ thay tiết mục tổ cấp quần áo, xanh hóa hoa hồng, liền cùng trước kia cái loại này đại áo đông, đại chăn đông màu sắc và hoa văn giống nhau, thật sự tương đương kỳ ba. Hắn hiện tại ra phố đi nơi nào lộ diện đều là ăn mặc thực thời thượng, hôm nay này vừa ra, nháy mắt cảm giác biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Đào Duệ yên lặng mà móc ra kính dâm mang lên, xứng với hắn kia trường phi thường xoáy khí lúc này mặt vô biểu tình mặt, càng tốt cười. Vô luận hiện trường vẫn là người xem, lúc này đều không ngoại lệ, chỉ có một mảnh ha ha ha tiếng cười, quả thực ma quỷ. 92. Chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo dâm idol. 6. Đào duệ chụp này hai đương phát song trực tiếp tổng nghệ, cho đại gia mang đến vô số cười liêu, đồng thời cũng làm càng nhiều người nhận thức hắn, phép số bạo tăng, có thể nói idol chuyển hình điện phạm, chuyển thành khôi hài hình. vừa lúc đến nghỉ đông thời điểm hắn chụp kia bộ thiếu minh chủ bá ra lại là một cái hài kịch liền có người bắt đầu toan hắn đây là chuyển thành cười tinh trước nay không nghe nói cái nào ai đồ hướng cười tinh thượng chuyển thần tượng tay mải toàn ném đi phết này mấy tháng đi theo đào duệ phi thường sung sướng tâm tình vẫn luôn thực hảo nhìn đến này đó chua lỏm trào phúng một chút đánh nhau dục vọng đều không có kết cục khi sôi nổi kiêu ngạo lại khiêm tốn mà tỏ vẻ thành công cười tinh không phải ai đều có thể làm ta duệ ca chỉ là rộng rãi hoạt bác. may mắn cho đại gia mang đến sung sướng cảm ơn đại gia tán thành duệ ca còn sẽ tiếp tục nỗ lực lần trước trung thu tiệc tối cùng mấy ngày hôm trước vượt năm tiệc tối duệ ca đều có siêu châm sân khấu tuy rằng duệ ca thần tượng tay nải ném nhưng chuyên nghiệp năng lực vẫn là không có bước nay vợ xeo lẹt chơi còn rất điệu thấp mịt mờ cái gì thành công cười tinh không phải ai đều có thể làm nay còn không phải là khen đào duệ có bản lĩnh sao cái gì chỉ là may mắn mà thôi nhà ai may mắn có thể như vậy thành công cái gì chuyên nghiệp năng lực không có ném đào duệ sân khấu chính là thực tạc so quá khứ không biết tiến bộ nhiều ít rõ ràng fans không béo nói toan lời nói lại giống như bị bạch bạch vả mặt còn có một loại nắm tay đánh tới bông thượng nghẹn khuất cảm bọn họ nói cái gì nữa hồi phục liền toàn biến thành fans tuyên truyền hiện trường tuyên truyền tân kịch thiếu minh chủ thiếu minh chủ hảo, hảo xem có một nói một ta duệ ca trước kia sắc thật kỹ thuật diễn giống nhau nhưng hắn lần này có chất bay vọn quả thực là thiên đại kinh hỉ nhất định phải xem hình ảnh thiếu minh chủ quá khôi hài tình tiết chặt chẽ cốt truyện mới mẻ độc đáo chính phái võ lâm minh chủ nhi tử cư nhiên là cái bất cần đời tên côn đồ đem võ lâm minh chủ dâu đều cạo ha ha quả nhiên là sắt thép gan động đồ thiếu minh chủ cùng yêu nữ chạm mặt cũng quá đậu đi yêu nữ ở ma giáo từ trước đến nay nhật thiên nhật địa đụng tới thiếu minh chủ cư nhiên ăn ngậm bồi hòn ha ha ha hảo một đôi hoan hỉ oan ra video trình như diễn chính là cái gì thần tiên huynh đệ hắn cùng thiếu minh chủ thật là ăn ý vô địch hắn còn giúp thiếu minh chủ kịch bản người khác ha ha biểu tình hảo bất đắc di a động đồ Phép tuyên truyền toàn chọn dùng chân tình thật cảm mà lời nói hơn nữa hình ảnh hoặc video làm sở hữu nhìn đến người có thể trước tiên nhất trực quan mà nhìn đến đào duệ biểu diễn nói nào bộ kịch đẹp cái nào diễn viên diễn đến hảo là vô dụng hiện tại thị giác đánh sâu vào mới nhất hữu hiệu đào duệ fan sức chiến đấu lần này liền hiện ra thiếu minh chủ siêu đẹp cái này để tài lập tức liền thượng hot setup. Phật chặt che nhớ rõ khiêm tốn nguyên tắc, chỉ khen kịch, rất ít khen đào duệ, khen cũng là khiêm tốn mà tỏ vẻ hắn tiến bộ, sau đó chính là an lợi các loại kịch tập động đồ, video ngắn đoạn ngắn. Dĩ vãng loại này hot sẽ up là sẽ nhận người ghét, bởi vì một ít hai đồ diễn đến rõ ràng không tốt, Phật lại cấp đưa lên hot sẽ up, còn muốn đại khen là khen, nhìn đến người phản ứng đầu tiên chính là không thích. Nhưng lần này không giống nhau, đào duệ thật sự diễn đến hảo, thiếu minh chủ cốt truyện cũng thật sự đẹp, Ngữ một nam nhị cũng đều kỹ thuật diễn tại tuyến hợp nhau tới chính là này bộ kịch siêu đẹp lại nói hiện tại đào duệ fans khiêm tốn tám câu khen cốt truyện mới mang lên hai câu khen đào duệ vẫn là rất điệu thấp khen làm đại gia quan cảm khá hơn nhiều vì thế rất nhiều người bởi vì họ xệ gặp đã biết này bộ kịch sau đó cờ lạch mở liền xem đến rừng không được tới lập tức gia nhập thúc dục lớn hơn nữa quân sôi nổi thiếu minh chủ học phỉ xì ổ ấy bộ nhiều càng hai tập trước tiên thả ra vip tiêu tiền điểm bá cũng đúng a tình nguyện làm hắn kiếm tiền cũng tưởng sớm một chút xem xong. Nhưng này đương nhiên là không có khả năng, tổng cộng 24 tập, thời gian làm việc mỗi ngày một tập, cuối tuần mỗi ngày hai tập, muốn phóng đại nửa tháng đâu. Dù sao cũng phải cấp kịch tập chừa chút tích lũy dạ tỉnh cùng danh tiếng thời gian không phải. Liên này chậm gì gì truyền phát tin, mỗi tập kết đôi đều tiểu móc giống nhau mà câu đến người tâm ngứa ngỡ, kịch tập nhiệt độ càng ngày càng cao. Đồng thời đào duệ, tao thiên thiến, trình như cũng đã chịu chú ý Cùng nhau tham gia vài lần hoạt động cùng tiết mục tuyên truyền. Tiết mục chung đương nhiên muốn cùng bọn họ tâm sự nhân vật, lại tâm sự bắt quái đề tài, cho đại gia cung cấp một ít xem điểm. Người chủ trì hỏi, các ngươi cảm thấy nhân vật nhân vật cùng diễn viên tính cách sẽ tương đối giống sao? Vẫn là sẽ tương phản khá lớn. Đào Duy nói, trình như cùng nhân vật tương đối giống một chút đi, đều là trọng tình trọng nghĩa, sẽ nhiệt tâm giúp bằng hữu, hơn nữa đều thực ưu tú. Giống ta khoảng thời gian trước ra ca, Chính là ở đoàn phim thời điểm mỗi ngày tìm Trình Như thỉnh giáo, hắn trước kia là chúng ta trong đoàn sân nhà, ca hát đặc dễ nghe, có hắn dạy ta, cho nên ta lần này ra ca cảm giác cũng còn có thể. Trình Như lập tức nói, giúp đỡ cho nhau, đào dệ dạy ta rất nhiều đóng phim kỹ xảo. Người chủ trì cười nói, không hổ là đồng đội, quan hệ chính là hảo. Trình Như có thể hay không hiện tại sướng hai câu cho chúng ta nghe một chút. Ta có điểm thật kỳ lạ dễ nghe là cái cái gì trình độ. Trình Như thích nhất chính là ca hát. Lập tức liền cầm lấy mịp rổ phổn thanh sướng vài câu. Hắn sắc thật sướng thật sự không tồi, bằng không phía trước cũng đương không thượng chủ sướng, đào duệ cái thứ nhất đi đầu vỗ tay, xem như ở một cái công khai trường hợp cho hắn chính danh. Đối với nguyên chủ hố trình như kia kiện chuyện cũ, đào duệ lần này thật sự bồi thường xong rồi. Đến Tào Thiến Thiến nói thời điểm, nàng cười nói, ta cảm thấy đào duệ cùng nhân vật tính cách tương phản khá lớn, hắn không đóng phim thời điểm ở phim trường là thực ổn trọng cái loại này. Chính là nhìn đều không giống hai mươi mới ra đầu tuổi này. Liền có đôi khi chúng ta ở một bên cơi đùa, hắn cũng là ở cầm di động hoặc là cứng nhắc xem, có đôi khi biểu tình còn rất nghiêm túc. Người chủ trì tò mò, Nga. Tiểu Duệ trong lén lút là nghiêm túc ổn trọng hình sao. Hắn đối với màn ảnh kinh ngạc nói, thật không thấy ra tới a. Đào Duệ bày xuống tay, không phải nghiêm túc, là làm chính sự không giải trí thời điểm không có gì biểu tình mà thôi. Vậy ngươi là đối với di động cứng nhắc làm cái gì chính sự? này có thể nói sao người chủ trì càng tò mò kỳ thật đạo diễn trình như bọn họ cũng đều rất tò mò bởi vì thật sự không biết hắn mỗi ngày đều ở nơi đó làm cái gì đao duệ cười nói ta ở sao cổ chính là muốn làm điểm tiểu sinh ý tiền vốn lại không quá đủ liền tưởng nghiên cứu một chút cổ phiếu kiếm điểm tiền vốn nay đáp án quá làm người ngoài ý muốn đạo diễn lập tức nói tiểu Duệ a ngươi đừng nhìn xào cổ kiếm tiền là phất nhanh kỳ thật bồi quang nhiều lắm đâu ta không hiểu không thể hạt đầu tiền a đào duệ gật gật đầu ta hiện tại đã không xảo cổ cái này xác thật không tốt đại gia không cần học ta vậy ngươi đây là bồi không ít nga kia thật không có tiền vốn kiếm đủ rồi liền không xảo gần nhất đang ở chủ bị khai công ty hiện trường trầm mặc 3 giây người chủ trì mới cười ra tiếng đỡ lấy bên cạnh đạo diễn nói ta cho rằng hắn là bồi đến không dám xảo lộng nửa ngày là kiếm đủ rồi là ta sai đánh giá tình thế phục phục mọi người đều cười rộ lên lại hỏi đào duệ tính toán làm cái gì tiểu sinh ý Đào Duệ lần này chưa nói, chỉ nói trước bảo mật, chờ công ty khai đại gia sẽ biết. Người khác đầu tư đều là khai cái trang phục cửa hàng A, tiệm lẩu A, mặt điểm cửa hàng linh tinh, đào Duệ muốn khai cái công ty. Đại gia đoán hắn có phải hay không nghĩ ra được làm một mình, khai cái chính mình tiểu giải trí công ty. Nhưng đào Duệ bảo mật, bọn họ cũng liền không hỏi lại, lại quay đầu lại liêu khởi phim trường đề tài. Này một liêu lại cho tới chính phủ cảm phía trên, thiếu minh chủ gần nhất bạo, liền người chủ trì đều đuổi theo nhìn. Liền nói, gần nhất thực hỏa chính phú chính là tiểu duệ cùng thiên thiến, các ngươi ở kịch là hoan hỷ hoang ra, ồn ào nhốn nháo đều có thể nhìn ra ai tới, kia hiện thực có trở thành bạn tốt sao. Người chủ trì nói xong liền hướng màn ảnh làm cái khoa trương biểu tình, tỏ vẻ chính mình hỏi kính bạo vấn đề, cũng là nói cho người xem đây là vui lùa ý tứ. Tao thiên thiến là có điểm xào chính phú ý tứ, phía trước còn làm người đại diện cùng lao tệ mịt mờ mà đề qua, bị đào duệ một ngụm cự tuyệt, nhưng theo kịch tập bá bọn họ chính phú vẫn là có rất nhiều người khái đào duệ dứt khoát dành trước mở miệng nương cơ hội này giải thích kỳ thật đại gia ở một cái phim trường đóng phim đều sẽ chơi đến tương đối thủ, rốt cuộc mỗi ngày thấy sao có chính phú cảm thuyết minh diễn viên kỹ thuật diễn hảo a cảm ơn đại gia tán thành ta cá nhân tỏ vẻ thật cao hứng hy vọng mỗi lần đóng phim đều rất có chính phú cảm như vậy mọi người xem cũng cao hứng lời này làm hắn nói được một chút ái mội cũng không có tương đối thủ là bởi vì mỗi ngày thấy về sau không thấy liền không nhất định Hơn nữa là mọi người đều tương đối thủ, Tào Thiến Thiến cùng người khác đều là giống nhau. Chính phú cảm là bởi vì kỹ thuật diễn, không phải bởi vì mặt khác cái gì, hắn còn hy vọng về sau mỗi bộ diễn đều có chính phú cảm, vậy đem quan hệ phiết đến càng thanh. Hơn nữa hắn lại chưa nói cái gì không dễ nghe, đều là thực bình thường nói, cũng không làm Tào Thiến Thiến xấu hổ, kỳ thật đáp lại đến phi thường hảo. Người chủ trì ý cười tràn đầy, nghĩ thầm đào duệ tiến bộ thật đúng là rất đại. trước kia tới bọn họ cái này tiết mục khi liền không có như vậy tự nhiên hào phóng tiến thối có độ xem ra thật là trưởng thành rất nhiều hắn là thích cái này phỏng vấn ra tới sở hưu về đào duệ cùng tào thiến thiến phấn hồng đề tài một kích tức thoái ai làm chính chủ bác bỏ tin đồn đâu feng càng chú ý đào duệ xảo cổ cùng khai công ty sự tiếp theo đào duệ phát sóng trực tiếp thời điểm liền hỏi hắn đào duệ nói cái này à chờ ta khai công ty cho các ngươi một kinh hỉ các ngươi khẳng định sẽ thích Bất quá xảo cổ các ngươi không cần học, thứ này là thực cá nhân, liền tính ta sẽ xảo, ta dạy cho ngươi xảo, ngươi cũng đại khái xuất kiếm không đến tiền. Ta khẳng định có bồi có kiếm, cuối cùng kiếm đủ rồi khai công ty tiền chỉ là may mắn, không thấy ta lập tức thu tay lại không dám lại xảo sao. Các ngươi đều thành thật kiên định mà kiếm tiền, đừng nghĩ những việc này. Có thừa tiền nhiều tích có điểm, cho chính mình mua quần áo mua trang sức không hương sao. Duệ ca vì phòng chúng ta cùng phong xảo cổ thật là liều mạng, đã nói hai lần. Bọn tỉ mội tranh đua điểm, đừng rất dây xích. Duệ ca yên tâm, chúng ta sẽ không chạy tới xảo cổ đát. Thật sự quá tò mò là cái gì công ty, như thế nào còn cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta cư nhiên sẽ kinh hỉ. Đào Duệ cười một tiếng, tuy rằng không nói chuyện, nhưng như vậy thật sự thực tự tin. Giống như hắn bảo đảm hắn làm ra tới đồ vật, các nàng liền nhất định sẽ kinh hỉ giống nhau, làm cho phèn ruột gan cồn cào mà tò mò, nhưng hắn chính là không nói. Nói thật. Fans kêu một khắc cộng đồng tâm tình thật là tưởng tấu hắn. Đào Duệ muốn khai công ty đương nhiên chính là đồ trang điểm công ty, nhưng hắn nghĩ đến về sau nói không chừng còn muốn bán điểm khác, ở kinh doanh phạm vi thượng liền bao gồm quần áo, trang sức, đồ trang điểm từ từ fans nhất thường dùng thích nhất đồ vật. Ở phỏng vấn xong không lâu, hắn liền khai cái kêu vườn đào công ty. Phép căn cứ hắn họ đem fans danh định vì quả đào, hắn vì fans khai là công ty, liền đem danh định vì vườn đào. Fans ở trên mạng tra được hắn công ty khi tất cả đều hảo hứng phấn. Bởi vì tên này rõ ràng cùng các nàng có rất sâu liên hệ, là idol chuyên môn vì các nàng khai, ý nghĩa trọng đại. Các nàng ở siêu thoại vui mừng, bị mặt khác ra fans thấy được, không khỏi cười nhạo lên, này còn không phải là cắt rau hệ sao. Cho các ngươi fans bỏ tiền. Mặc kệ hắn bán gì các ngươi đều sẽ mua, hắn đây là ngại đại ngôn sản phẩm tiền đều cho người khác tránh, muốn đem fans kinh tế hóa thành chính mình tiền A, còn khai công ty làm buôn bán, ha ha ha là làm các ngươi fans sinh ý đi. Phải tuy rằng đối hiện tại gì đều không có công ty cũng tự tin không nhiều lắm, nhưng nói như vậy liền quá khó nghe, lập tức mặc giáp ra trận đem bọn họ rồi trở về. Chúng ta nhà mình sự ai cần ngươi lo. Công ty còn không có khai đâu liền tại đây khai thiên nhãn, lần trước khai thiên nhãn bị vả mặt sự đã quên. Duệ ca liền tính khai công ty bán quả đảo chúng ta cũng nguyện ý mua, làm sao vậy? Lại không có cường mua cường bán e ngại ai? Đây là toàn các ngươi ai đổ đối với các ngươi không tốt như vậy đi. Ha ha. Duệ ca chính là đem chúng ta yên tâm. Đào duệ fans so trước kia nhiều không ít, sức chiến đấu so trước kia càng cường. Trong khoảng thời gian này ôn hòa làm không ít người đã quên các nàng là có thể mặc giáp ra trận, một đống hắc tử hoặc mặt khác ra fans bị các nàng rôi đến buồn bực bế mạch. Bất quá fans cũng vì đào duệ lo lắng lên, này nếu là khai công ty không chuẩn bị cho tốt, có điểm mất mặt ta. Kia công ty khai lên đương nhiên còn muốn lộng rất nhiều sự, không phải lập tức là có thể bán sản phẩm. Đào Duệ đã dùng phối phương chế tạo cơ làm ra vài bộ đồ trang điểm phối phương. Mỗi 10 tuổi phân chia một cái tuổi tác, thích hợp một loại đồ trang điểm, đều là căn cứ tuổi trạng thái phân chia, tất cả đều là cao cấp phối phương. Thật nhiều đồ trang điểm siêu cấp quý, một cái là nhãn hiệu nguyên nhân, còn có một cái là nghiên cứu phối phương cũng yêu cầu tiêu phí rất lớn, đây đều là phí tổn. Nhưng Đào Duệ bất đồng, hắn phối phương là dùng phối phương chế tạo cơ đến, tuy rằng mua máy móc dùng hắn thật nhiều tích phân. nhưng hắn hồi quỹ fans đương nhiên sẽ không tin cái này phí tổn, kia chỉ tính phối liệu cùng chế tác phí dụng, đóng gói phí dụng, phí tổn liền tương đối thấp. đào duệ yêu cầu rất cao, hắn thỉnh săn đầu công ty giúp hắn tìm chức nghiệp giám đốc người cùng các chức vị chuyên nghiệp nhân viên công tác, bất thời giờ tự mình phỏng vấn, xác thật vừa lòng mới ký hợp đồng. liên nhà xưởng công nhân đều có nghiêm khắc yêu cầu, đồ trang điểm đóng gói hình thức cũng là hắn không rất mời mấy bản thảo, cuối cùng định ra đặc biệt xinh đẹp đóng gói, còn có tuyên truyền ngữ Thượng giá phương án, marketing kế hoạch từ từ, này đó hắn đều hiểu, cho nên hắn vừa mới bắt đầu khai công ty liền mỗi loại đều xem qua, hắn đồng thời còn ở đóng phim chụp tổng nghệ chạy sâu, cho nên công ty phương diện tiến độ liền có chút chậm. Nhưng này không sao cả, hắn chủ yếu là nhất định phải nắm chắc hảo phương hướng, không vì kiếm tiền, chỉ vì làm fans vừa lòng. Một khác điểm là hắn nhất định phải ở ngay từ đầu khiến cho công ty người biết hắn có bao nhiêu coi trọng chuyện này, như vậy bọn họ mới không dám thiếu cảnh giác. mới có thể giống hắn giống nhau đối đãi cái này mặt hướng fans công ty, bởi vì công ty tạm thời không có gì động tĩnh, thương phẩm cũng còn cần rất nhiều xét duyệt kiểm nghiệm thủ tục, cho nên đại gia đối công ty chú ý dần dần phai nhạt, lại ngắm nhìn đến thiếu minh chủ mặt trên, thiếu minh chủ rốt cuộc truyền phát tin đại kết cục, người xem đã bị thiếu minh chủ nhân cách mị lực thật sâu hấp dẫn, đào duệ đem này nhân vật diễn sống, hiện tại thật nhiều người thấy hắn liền kêu hắn thiếu minh chủ, có diễn viên không muốn làm người kêu chính mình trong phim nhân vật. Đào Duệ nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, nguyên chủ một bộ giống dạng tác phẩm đều không có, hiện tại đại gia kêu hắn thiếu minh chủ còn không phải là đối hắn tán thành sao. Cho nên hắn mỗi lần đều thật cao hứng mà cùng người chào hỏi, ngẫu nhiên gặp được người qua đường cầu chụp ảnh chung thời điểm còn hội hợp ảnh. Đương nhiên loại này thời điểm rất ít, bằng không fans đều tới đổ hắn muốn chụp ảnh chung liền phiền thoái, còn có những cái đó hoàng ưu bọn đầu cơ, đại chủ đâu. Vì thế fans đối đào Duệ cũng nhiều một cái xưng hô, chính là thiếu minh chủ. Thả trong vòng diễn nghệ giới người nha chú ý tới hắn, một bộ kịch bạo, đồng hành khẳng định muốn xem một lần tham khảo một chút, một cái nhân vật diễn sống, trong nghề khẳng định cũng muốn chú ý một chút, trực tiếp nhất biểu hiện chính là, Đào Duệ nhận được hảo kịch bản biến nhiều. Lao Tể khuyên Đào Duệ tiếp một bộ phim truyền hình lại tiếp một bộ điện ảnh, năm sau điện ảnh công tác liền không sai biệt lắm, bận quá thân thể cũng ăn không tiêu. Nhưng Đào Duệ không tồn tại thân thể ăn không tiêu tình huống, hắn có thể làm liên tục, rốt cuộc hắn có linh tuyển còn sẽ tu luyện Đào Duệ cẩn thận chọn lựa cái bản, tiếp cái cổ đại công tử như ngọc nhân vật, Thiên Ôn Nhu cơ chí hình. Lại tiếp cái hài kịch điện ảnh, diễn cái thiếu tâm nhãn phú nhị đại, cái này là vai phụ, nhưng cũng là cho một cái hài kịch đại lao làm sướng, rất khó đến cơ hội, chủ yếu là kịch bản thật sự thực buồn cười, này đại lao mỗi bộ hài kịch đều bạo. Sau đó hắn còn tiếp một cái huyền huyễn tu Trấn kịch, diễn phố phường tiểu tử được đến kỳ ngộ, đi bước một leo lên đỉnh. Cái này hắn có thể bản sắc biểu diễn, hắn từng có tự mình trải qua. Này ba cái điện ảnh kịch không sai biệt lắm liền đem một năm thời gian đương bài đầy bởi vì hắn còn có rất nhiều khác công tác giống các đại tạp chí quay chụp địa mặt chụp đại ngôn quảng cáo thượng mấy cái tiết mục thu tổng nghệ gia ca thượng sân khấu biểu diễn lao tề bài hạ bảng giờ giấc mặt đều tái rồi tổng cảm thấy đào duệ mệnh muốn chết rồi sẽ bỏ gánh bãi công nhưng đào duệ luôn mãi tỏ vẻ hắn cứ như vậy công tác hy vọng lao tề thích hứng hắn công tác tiết ấu lao tề có biện pháp nào đương nhiên chỉ có thể thích hứng a Thiếu minh chủ hỏa bạo sau, người xem ở tổng nghệ nhìn đến đào duệ liền càng cảm giác thân thiết, trước kia có rất nhiều người đều không quen biết hắn, hiện tại thấy đều sẽ nói một tiếng là thiếu minh chủ. Nhà ma chạy thoát đã toàn bộ bá xong rồi, hiện tại lữ hành mạo hiểm cũng bá tới rồi cuối cùng một tập, bọn họ bị đưa đến một cái trên đảo nhỏ. Thình đại gia chính mình nghĩ cách trở lại trên đất bằng. Đào duệ bọn họ đều lộ ra kinh ngạc vừa buồn cười biểu tình, chỉ vào chung quanh rừng cây cùng biển rộng, này cái gì đều không có, làm chúng ta trở lại trên đất bằng. Làm bẻ gỗ sao? Này rất nguy hiểm đi. Thình đại gia yên tâm, chúng ta có nhất chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội cùng lực lượng bảo vệ hòa bình đội, sẽ cho các ngươi mỗi người phát một bộ áo cứu sinh, tiết mục tổ cũng sẽ vẫn luôn đi theo bên cạnh bảo hộ các ngươi. Mấy người đều phát ra bất đắc dĩ tiếng cười chiều bốn phía nhìn lại, Đào Duệ nói, mỗi lần không phải có khiêu chiến có khen thường sao. Lần này cũng không thể ngoại lệ A, cho chúng ta một ít khiêu chiến đi. Lần này không có khiêu chiến. Đào Duệ tiến lên cùng bọn họ cò có kẻ cả. Kia không được à, quy củ không thể phá, phong cách không thể biến, thưởng phạt chế độ nhất định phải quán triệt rốt cuộc. Đại gia đã thói quen loại này hình thức đúng hay không? Như vậy mọi người xem hào chơi, chúng ta cũng phương tiện điểm. Ha ha ha tiết mục tổ tái cao, bước cho khách quý cầu tiết mục tổ cấp khiêu chiến ha ha. Nay một kỳ khẳng định là sao sửa, ai làm cho bọn họ mấy cái tổng phá hư quy tắc trò chơi cấp đạo diễn ra nan đề ha ha. a ta thấy đạo diễn cười, hắn cố ý cố ý cố ý, ta chỉ nghĩ nói. làm được xinh đẹp, duệ ca chúng ta không thèm để ý, thật sự không có khiêu chiến cũng không quan hệ, muốn nhìn các ngươi hoang đảo cầu sinh ha ha ha. Nhân viên công tác nhìn đến làn đạn che miệng cười, cầm di động cấp đào duệ xem, ngươi fans cũng muốn nhìn hoang đảo cầu sinh, còn nói không cần khiêu chiến cũng không quan hệ. Đào duệ nhìn đến liền cười, các ngươi này giúp giả phấn. Đạo diễn đúng lúc nói, cho các ngươi hồi lục địa là nói giỡn, các ngươi đương nhiên không thể quay về, cho nên còn có một cái khác quá quan phương pháp. Chính là các ngươi ở trên đảo ăn uống no đủ quá xong 2 ngày. Từ hôm nay cơm chưa đến ngày mai ăn qua cơm chiều mới thôi, tổng cộng 5 bữa cơm. Đào Duệ xem bọn hắn, chậm rãi mỉm cười lên, ăn uống no đủ. hai ngày. Đạo diễn đông nhiên cảm giác không tốt lắm, sờ sờ trên đầu mũ, cường điệu nói, nhất định phải ăn uống no đủ, không thể ngạnh ăn, muốn hương vị không tồi mọi người đều nguyện ý ăn loại nào mới được. Đào Duệ mở ra tay nói, vậy ngươi này quá không tiêu chuẩn, vạn nhất chúng ta cảm thấy ăn ngon. Người chơi xấu phi nói khó ăn đâu. Người xem có thể làm chứng, chỉ cần người xem nhìn đều cảm thấy hẳn là ăn rất ngon, chúng ta liền nhận. Đạo diễn cũng coi như cho bọn hắn lưu cái van tôn cơ hội, dù sao cuối cùng hỏi người xem nói, người xem khẳng định sẽ thiện lương mà tỏ vẻ quá quan, đến lúc đó thuận thế kết thúc thì tốt rồi. Sắc thật đào duệ nghe được hắn nói như vậy ý cười liền càng sâu, đạo diễn cho rằng hắn tưởng kêu gọi fans hỗ trợ, sở hữu nhân viên công tác đều là như vậy tưởng. ai ngờ đào duệ xoay người liền đi tìm mấy cái khách quý nói chúng ta tìm cái thích hợp địa phương hạ trại đi ta đi săn thú nói còn quay đầu lại hỏi một câu nơi này có thể săn thú sao đạo diễn nói nơi này đã dò xét qua không có bảo hộ động vật cùng nguy hiểm động vật có thể săn thú đào duệ gật gật đầu thế nào ai cùng ta đi ta xem chúng ta vẫn là trích trái cây đi không vũ khí như thế nào săn thú a không đúng có vũ khí ta cũng sẽ không dùng a đào duệ nói đại gia đai lưng đều bắt lấy tới lộng cái bấy dập chảo bái không cần vũ khí tiểu duệ ngươi còn sẽ cái này trước kia chả quá sao không có nhưng trong tivi không phải diễn quá sao đào duệ siêu tập bọn họ vài người đai lưng nói ta cảm thấy hứng thú cố ý chắc quá yên tâm ta có phổ ta đây cắt nhánh cây cùng đại thụ diệp trở về đáp che nắng lề ta đi trích trái cây ta tìm thủy vài người thương lượng thương lượng thực mau liền phân công xong bắt đầu tứ tán hoạt động Nhưng đây đều là bọn họ không trải qua sự a vài người trên mặt nhiều ít có điểm vô thố biểu tình, chính là mờ mịt không biết nên làm như thế nào bộ dáng. Chỉ có Đào Duệ là vẻ mặt nóng lòng muốn thử, cầm sáu điều dây lưng liền hướng trong rừng cây đi, trên đường nhìn đến trên cây trái cây, còn thuận tiện bò lên trên đi trích trái cây. Hai cái người quay phim sư từ bất đồng góc độ ký lục bộ dáng của hắn, liền thấy Đào Duệ lấy hoàn toàn không phù hợp hắn bề ngoài nhanh nhẹn bay nhanh bò lên trên thụ, đem vài cái trái cây hái được xuống dưới. Vì cái gì duệ ca liền leo cây đều sẽ? Ngươi hẳn là hỏi vì cái gì duệ ca sẽ dùng dây lưng săn thú? Ta liền xem hắn rốt cuộc có thể hay không? Đây là cái gì trái cây? Cái này có thể ăn sao? Ăn ngon không? Đào duệ có mỹ thực toàn khoa, đương nhiên sở hữu thực vật động vật đều có thể phân biệt, chỉ cần là có thể vào khẩu đều có thể. Hắn nhận ra đây là một loại thực giải khát trái cây, cảm thấy tương đối quan trọng, vạn nhất tìm không thấy nước ngọt uống, lấy cái này đường thủy liền rất không tồi. Hắn trước đem trái cây tặng trở về, sau đó mới lại chui vào trong rừng. Trên đường hắn săn sóc mà thả chậm tốc độ chờ hai vị nhiếp ảnh ra cùng nhau, ấm lòng mà nói, tiểu tâm dưới chân, nơi này lộ bất bình dễ dàng quăng ngã. a a a ta vừa định nói Duệ ca giống con khỉ liền phát hiện hắn là siêu cấp đại ấm nam, ta đều ngượng ngùng nói hắn là con khỉ. Duệ ca thật sự thực chi kỷ, thích. Hy vọng hắn đánh tới con mồi a, kỳ thật đánh không đến cũng không có gì, lý luận cùng thực tiễn không giống nhau sao. Đại gia cũng không cần hắn chờ mong, duệ ca đối cái này chỉ là lược hiểu mà thôi. Ta cảm thấy cái này chúng ta không cần thế hắn kiếm tốn, dù sao cũng là chính hắn thổi ngưu, đánh mặt cũng không liên quan chuyện của chúng ta ha ha ha. Đối ha ha ha, chính mình thổi ngưu chính mình bãi bình đi thôi. Đào duệ đương nhiên là sẽ không vào mặt, hắn chính là động thủ phía trước đống nhiên nghĩ đến, không đúng à, tiết mục tổ cũng không cho chúng ta đao, ta săn đến đồ vật như thế nào ăn. Ha ha hiện tại mới nghĩ đến sao. Vậy ngữ như thế nào ăn a Có phải hay không sẽ không săn thú tìm lấy cớ ha ha quá đáng yêu? Đào duệ đứng ở tại chỗ cân nhắc một chút, cảm giác đai lưng khấu ma một ma kỳ thật có thể đương tương đối độn lưỡi dao, vậy cũng còn chắc vá. Vì thế hắn không hề rồi dám, làm bộ động tác thực không nhanh nhẹn mà lấy dây lưng làm bấy dập. Rốt cuộc hắn nói chính là cha quá, tổng không thể vừa mới bắt đầu liền quá thuần thủ. Cho nên vừa mới bắt đầu hắn là không bắt được đồ vật, bấy dập còn bị phá hư. hắn chạy đến bấy dập nơi đó ngồi xổm xuống nghiên cứu nửa ngày lầm nhầm lầm nhầm mà tổng kết kinh nghiệm sau đó lại lần nữa làm bấy dập cư nhiên bắt được một con gà đào duệ lập tức bắt lấy còn ở phịch gà xả một đoạn dây đằng đem gà rừng bó rắn chắc cười nói cơm chưa có rơi xuống này phụ cận có gà tám phần cũng sẽ có trứng gà tìm xem đi gà là nuôi trong nhà gà khẳng định là tiết mục tổ vì cho bọn hắn một ít có thể trảo đồ vật cố ý phóng thượng đảo nhưng tiết mục tổ đại khái không nghĩ tới sẽ có người bắt được đào duệ phát hiện cùng chụp hai vị người quay phim đều vẻ mặt kinh ngạc đào duệ trên người bị gà phịch dính không ít lông gà hắn lại đi sờ soạn một toa trứng gà kia hình tượng thật là có kia mùi vị hắn dùng dây đằng biên cái để đâu một tay dẫn theo gà một tay để ra một đâu trứng gà cười trở về đi mạc danh có điểm giống địa chủ ra ngốc nhi tử người xem lại bị hắn đậu đến cười rộ lên ha ha ha có kia mùi vị thật sự có cảm giác hắn như là mới từ ổ gà bò ra tới nay tiết mục quá buồn cười Căn bản là Duệ ca biến hình nhớ, nhiều vài loại hình tượng A. Biểu tình bao đã chuẩn bị tốt, Duệ ca, ngươi chụp xong cho ngươi cái kinh hỉ ha ah ah ha ah ah. ha ha. 93. Chỉ biết ăn vạ lang xê kéo dâm idol. 7. Đào Duệ trở về thời điểm, những người khác cũng dựng hảo giản dị lều trại, mặt trên phô là cây đều thực quan rất lớn, che nắng tránh mưa là không có gì vấn đề. Đào Duệ phía trước đưa về bên này trái cây đã bị bọn họ ăn không có, làm việc nhi thật sự dễ dàng cắt nước. lúc này xem đào duệ sách theo gà cùng trứng gà mấy người đều kinh ngạc hỏng rồi sau đó hỏi rõ ràng trái cây địa phương liền cướp đi trích trái cây làm đào duệ hảo hảo nghỉ ngơi mập mạp vô vô đào duệ bả vai khen tiểu duệ quá châu bò thế nhưng có thể lộng tới gà xem ra hôm nay có thể ăn thật sự không tồi nhưng là này như thế nào ăn đâu đào duệ cầm lấy dây lưng chuẩn bị hủy đi ta cảm thấy cái này lát cắt ma một ma có thể đương lưới dao dùng tiết mục tổ khẩn cấp thương lượng một chút vội vàng ngăn lại hắn Lục tiết mục cũng không phải là thật sự hoang đảo cầu sinh, làm cho bọn họ dùng loại này mài ra tới lơi dao, không vệ sinh còn dễ dàng cắt qua tay, không cần thiết, thật không cần thiết. Cho nên đạo diễn cầm tiểu loa đề nghị nói, như vậy đi, các ngươi sau cá nhân chơi củ cải ngồi xổm, nếu có thể liên tục ngồi xổm 20 thứ trung gian không làm lỗi, liền tính các ngươi khiêu chiến thành công, cho các ngươi đao, nồi cùng que diêm. Có này chuyện tốt kia đương nhiên không thể bỏ lỡ à, đạo duệ đem người đều kêu trở về, đề nghị nói. ta không cần kêu củ cải trắng, cà rốt, chúng ta liền dựa theo dòng họ kêu, tỷ như ta kêu đào củ cải, ngươi kêu lâm củ cải, như vậy dễ dàng thành công. Hảo hảo, cái này hảo ha ha ha. đạo diễn mí mắt nể dựng, không được. đào duệ cười nói, đạo diễn, đào củ cải, lâm củ cải cũng là củ cải a, ngươi có phải hay không? kỳ thị củ cải có dòng họ, kia bạch cùng hồ cũng là dòng họ a. bọn họ bắt đầu lúc sau đại gia mới nhìn ra đào duệ có bao nhiêu giả hoạt. đao củ cải ngồi sổm song lâm củ cải ngồi sổm họ lâm khách quý phản xạ có điều kiện mà ngồi sổm đi xuống nghiệm khẩu quyết đều chậm nửa nhịp nhưng khẳng định có thể niệm ra tới a này phương pháp trực tiếp bảo đảm mỗi người đều sẽ không quên ngồi sổm xuống đi điểm hắn dòng họ a mấy cái đại nam nhân bởi vì chui tiết mục tổ chỗ trống trên mặt đều treo sán lạn tươi cười ở kia ngồi sổm tới ngồi sổm đi nhưng bọn hắn vừa rồi vẫn luôn ở lao động tất cả đều mặt xám mày cho đào duệ một thân lông gà mập mạp trên mặt dính bùn đen còn có bạch y phục thượng cỏ lá xanh nước một loạt tạo hình kỳ lạ đại nam nhân vui tươi hớn hở mà ở kia ngồi xổm hình ảnh quả thực cười ầm lên liền đạo diễn đều bị trọc cười cũng liền không so đo bọn họ lợi dụng sơ hở sự chờ bọn họ bắt được công cụ đào duệ khiến cho bọn họ xử lý nguyên liệu nấu ăn hắn đi tìm xứng đồ ăn đi nhiệm vụ là làm cho bọn họ ăn uống no đủ kia khẳng định một con gà cùng mấy cái trứng gà là không đủ a sáu cái nam nhân có thể ăn không ít đồ vật đâu nơi này là tiểu đảo rất nhiều thực vật đại gia không quen biết, lại nói bọn họ không hiểu gì trung nghệ, liền tính là thường thấy thực vật cũng không nhất định nhận thức, cho nên đào duệ liền đi chính mình hái. hắn tìm có thể đương ra vị liêu đồ vật, lại tìm hương vị không tồi rau dại cùng rất giống khoai tây đồ vật. cuối cùng hắn cân nhắc hạ, dứt khoát xuống biển vớt hải sản. hắn ở trong biển vớt hải sâm bào ngư, bắt mấy cái cá, còn ở trên bờ cắt bắt được con cua, chờ mập mạp bọn họ đi tìm tới thời điểm, hắn bên này quả thực được mùa. hơn nữa hắn đều sẽ làm. Một đốn bữa tiệc lớn có nấu có nướng, hương khí bay tới tiết mục tổ bên kia, đạo diễn đều cảm thấy tà môn, bọn họ như thế nào thật đúng là có thể ăn thượng cơm. Cư nhiên còn giống như rất hương. Mấy người làm ban ngày sống đã sớm mệt mỏi, đào duệ vừa nói chín liền lập tức xuống tay cấp ăn, đào duệ còn cấp đạo diễn cầm một con cá. Vui vừa nói, ngươi đừng tham ăn ngon chính mình ăn sạch ra, cho người khác phân điểm, làm mọi người đều nếm thử hương không hương. Loại này cá chỉ dựa vào thịt nộn liền cũng đủ ăn ngon. Hắn còn bỏ thêm điểm gia vị đâu Xem bọn họ ăn đến ăn ngầu nghiến Ai dám nói hương vị không tốt Các ngươi xem đạo diễn biểu tình Ha ha ha khẳng định ăn ngon Đạo diễn buồn bực Đạo diễn luôn cuống Hắn luôn cuống Thật vất vả cho rằng lần này khó xử trụ bọn họ Ai biết lại là như vậy Lại lại lại là như vậy Tiết mục tổ đấu không lại khách quý hệ liệt ha ha Cảm giác bọn họ cũng không phải rất khó bộ dáng Nhẹ nhàng liền ăn đến no rồi Ha ha ha nhưng là bọn họ thật sự muốn như vậy ăn năm đốn sao Cảm giác trên đảo giống như cũng không có gì những thứ khác. Đúng vậy, trên đảo cũng không có gì những thứ khác, đào duệ cảm thấy nếu thật tại đây sinh tồn hai ngày, lại ăn cái bốn bữa cơm, kia không phải đại khái suất ở lặp lại những việc này sao. Không nhiều lắm ý nghĩa. Hắn ăn cá nướng thời điểm nhìn ra một chút tiểu đảo đến lục địa khoảng cách, nói xa cũng không tính quá xa. Hắn lại nhìn nhìn hiện tượng thiên văn, tuy rằng hiện tại tu vi không xem trọng không được quá cao thâm độ vật, nhưng xem cái thời tiết vẫn là nhìn ra được. Hắn phát hiện sau đó không lâu Phong sẽ hơi chút lớn hơn một chút, vừa lúc hướng gió đối bọn họ có lợi. Vì thế hắn ăn xong lập tức đề nghị nói, chúng ta thử xem bái, vạn nhất có thể trở về đâu, liền không cần ở chỗ này qua đêm. Đúng vậy, dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, ta tổng không thể đi thăm dò tiểu đảo đi. Đi tới đi lui nhiều người ta. Làm bẹ gỗ, tiết mục tổ khinh thường chúng ta, chúng ta liền làm cho bọn hắn xem. Đúng đúng đúng, ca nhi mấy cái động lên. mặt khác khách quý cũng nghĩ đến tiết mục hiệu quả sự thật như vậy phát sóng trực tiếp hai ngày liền không thú vị cho nên mặc kệ cuối cùng có được hay không bọn họ đều quyết định đi làm bẻ gỗ làm bẻ gỗ nói tiết mục tổ là cho cung cấp đốn tuổi công cụ bọn họ đi chém thô tráng nhánh cây biến thành dài ngắn phẩm chất đều không sai biệt lắm bộ dáng kéo dài tới bờ biển bãi thành bẻ gỗ hình dạng đào duệ đi lộng thật nhiều dây đằng, đem dây đằng biên thành rắn chắc thô thẳng cùng đại gia cùng nhau trói bẻ gỗ con lộng cái cột buồm cùng phàm Pham chính là dùng bọn họ áo khoác làm. Tiết mục tổ vốn dĩ không để trong lòng, người xem cũng khi bọn hắn chơi đâu. Kết quả bẹ gỗ dần dần thành hình, nhìn thế nhưng thật rất giống như vậy hồi sự. Các ngươi nói, bọn họ thật dám lên bẹ gỗ. Đó là hải dương A. Tuy rằng, nhưng là, giống như ly lục địa không xa. Hơn nữa tiết mục tổ như vậy nhiều người, khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Đây là trong xương cốt mạo hiểm ớt số sao. Đột nhiên cảm giác hảo kích thích. Kia cái gì? Trong biển có hay không nguy hiểm sinh vật A? Cá mập gì đó? Cá mập đương nhiên là không có, tiết mục tổ tìm địa phương là phi thường an toàn. Đào Duệ bọn họ nhanh chóng chuẩn bị cho tốt bẹ gỗ, chờ phong cùng nhau, đào duệ liền tiếp đón đại gia đem bẹ gỗ kéo dài tới trong nước, chuẩn bị đi rồi. Đạo diễn lúc này mới nóng nảy, các ngươi thật đúng là phải dùng bẹ gỗ trở về A. Nói không chừng có đá ngầm đâu, nơi này còn có đá ngầm. Mập mạp nghi hoặc mà xem hắn. Vừa rồi ngồi thuyền lại đây thời điểm giống như không có A. Đao Duệ cười nói, chúng ta trở về dựa theo con đường từng đi qua tuyến là được đi. Khẳng định không thành vấn đề. Đúng vậy, chúng ta đi rồi, các ngươi tùy ý A. Mấy người thượng chính mình làm bẹ gỗ đều mới là đâu, hi hi ha ha mà liền xuất phát. Tiết mục tổ vội thu thập thiết bị, sôi nổi lên thuyền, mở ra hàng chụp hình thức, sợ cùng quay chụp ảnh sư cùng không được, chụp không đến bọn họ hình ảnh. Tiết mục tổ thuyền đều còn không có khai. đào duệ bọn họ đã phiêu đi rồi thật là phiêu bởi vì gió thổi phăng khởi sức gió vừa lúc đem bọn họ mang đi mập mạp tiểu tâm mà ngồi ở bệ gỗ thượng túi đầu nhìn chằm chằm bẹ gỗ nhìn một hồi lâu dần dần lộ ra tươi cười hưng phân nói thành hắc thật đúng là thành này bẹ gỗ rất răn chắc à, tái ta này mập mạp một chút việc không có đào duệ cười nói ngươi cũng không nhìn xem bẹ gỗ bao lớn đâu khẳng định có thể thừa trọng chúng ta mấy người này trọng lượng có người đề nghị nói Chúng ta hôm nay chính là quá vất vả, chờ lát nữa đến lục địa một khối đi ăn một đồn đi. Ăn được, ta thỉnh. Hảo A, chúng ta đây liền không cùng ngươi khách khí, lần tới ta thỉnh. Đúng vậy, thường liên hệ sao? Tiết mục bá xong rồi ta có thể lén tụ. Bẹ gỗ thượng phong cách đã biến thành ấm áp, vài người còn phiêu ở trên biển cũng đã ước hảo kế tiếp vài lần tụ hội sự, liền chơi cái gì đều nghĩ kỹ rồi, nói nói cười cười, một chút không có cuối cùng một kỳ bị khó xử bần dầu. Nhưng thật ra tiết mục tổ. ở trên thuyền nhìn chằm chằm bọn họ sợ bọn họ xảy ra chuyện gì cứu viện thuyền nhỏ cũng vẫn luôn hoa ở bọn họ chung quanh phát sóng trực tiếp cuối cùng hình ảnh chính là đào duệ bọn họ thành công tới lục địa sau đó hình ảnh dần dần thu nhỏ lại thành một cái hình tròn bên trong chỉ có đạo diễn buồn rầu màn ảnh này một quý chính thức kết thúc người xem một đốn cười ầm lên đều nói tiết mục này khách quý quá có thể náo loạn tiết mục tổ căn bản hồn không được nhưng hảo chờ mong nhìn đến tiếp theo mùa mục tổ tiếp tục khó xử bọn họ sau đó bị bọn họ khi dễ hình ảnh a nay một quý vừa mới kết thúc tiếp theo quý cũng đã đặt trước hảo này đương tổng nghệ tuy rằng là tân tổng nghệ nhưng đã trở thành đại nhiệt tổng nghệ trí nhất hiện giờ dạ tỉnh cao đứng đầu tổng nghệ đào duệ liền chiếm hai tồn tại cảm tương đương cao nhà ma chạy thoát cùng lữ hành mạo hiểm đều đã cùng hắn thiêm hảo tiếp theo quý thường trú chỉ cần này hai đương tổng nghệ đào duệ mỗi cuối tuần xuất hiện ở trên tv thời gian liền sẽ liên tục non nửa năm fans đều cao hứng hỏng rồi đây đều là đào duệ công trạng a chờ lữ hành mạo hiểm ba xong Đào Duệ tham gia lục bá một khắc đương tổng nghệ lại phát sóng, là hoang đảo cầu sinh, vừa lúc cùng lữ hành mạo hiểm cuối cùng một tập có hiệu quả như nhau chi diệu. hơn nữa bởi vì ở trên hoang đảo gia tăng rồi rất nhiều khó khăn, nhưng xem tính phi thường cao, mọi người đều rất có hứng thú muốn nhìn một chút các minh tinh là như thế nào ở trên hoang đảo sinh tồn. Từ sơn giã nhân ra bắt đầu, Đào Duệ thật sự sinh động ở tổng nghệ thượng, mỗi tuần đều có như vậy một hai ngày có thể thấy hắn, bởi vì bá gia tiết mục đều sẽ đề cử đến truyền phát tin ngôi cao trang đầu Cho nên hắn xuất hiện tần suất phi thường cao, người qua đường phấn bay nhanh gia tăng, người xem duyên thực hảo. Bất quá hắn tác phẩm tạm thời còn chỉ có thiếu minh chủ một bộ bá gia, cũng chỉ có một đầu cũng không tệ lắm ca khúc, mặt khác liền không có. Nay liền làm không ít xem hắn không vừa mắt ạn fan bắt được cơ hội, đem hắn trảo phúng thành tổng nghệ già. Nhân ra hảo chút nghệ sĩ đều không thượng tổng nghệ, hoặc là thiếu thượng, chính là bởi vì thượng nhiều dễ dàng hình tượng định hình, người xem lại xem hắn diễn kịch liền sẽ ra diễn, đối sự nghiệp bất lợi. Đào rệ nhưng khét ngược, không ngừng thượng Tổng Nghệ, đây là vớt mò tiền đâu đi. Hắn nhưng không được chạy nhanh vớt sao. Ai đổ chính là Thanh Xuân Cơm A, hắn lại quá 3-4-5 ai còn nhớ rõ tên của hắn. Sấn hiện tại fans để ý hắn, còn không chạy nhanh bỏ tiền. Hắn không phải còn muốn khai công ty cấp fans bán đồ vật đâu sao. Ha ha ha. Hắn fans cười chết ta, đây là kẻ muốn cho người muốn nhận sao. Đây là cắt rau hẹ A, hắn còn phát sóng trực tiếp đâu, làm cho giống cái vong hồng. Tổng Nghệ già. Tựa như một cái nghĩa xấu giống nhau, nhắc tới tới đều là một đốn trào phúng. Quả đào nhóm lập tức tìm ra nước ngoài tổng nghệ đại già, nêu ví dụ thuyết minh tổng nghệ sĩ cùng diễn viên, ca sĩ giống nhau quan trọng. Chẳng lẽ tổng nghệ mang cho người cười vui là giả? Có người chính là không yêu xem kịch chỉ ai xem tổng nghệ A Nước ngoài tổng nghệ đại giả còn có quan trọng giải thưởng đâu, chẳng qua chúng ta còn không có coi trọng thôi, có cái gì hào chào? Lại nói ta duệ ca có thiếu minh chủ, người idol có cái gì phát ra đến xem. Phản bác các ngươi chỉ là nói cho các ngươi tổng nghệ già không có gì hào trào, cũng không đại biểu ta duệ ca là tổng nghệ già, ta duệ ca rõ ràng là toàn năng tuyển thủ. Ta liền khiêm tốn điểm thổi cái như, giống chúng ta duệ ca như vậy các phương diện đều nhanh chóng tiến bộ idol, treo lên đánh các ngươi nhất bang lưu sát. Duệ ca cả năm vô hưu, nhiều chụp tổng nghệ chụp phim truyền hình là vì làm chúng ta nhìn đến hắn hảo sao. Các ngươi hiểu cái cái gì? Sợ là nhìn không thấy nhà mình idol ở kia khóc đâu đi. ta duệ ca mỗi tuần đều đút ảnh xeo phì các ngươi có sao ta duệ ca lâu lâu liền phát sóng trực tiếp các ngươi có sao ta duệ ca liền tính là vong hồng cũng là xoáy nhất nhất hồng vong hồng làm sao vậy không phục sao giống này đó trên mạng tiểu phong ba trước kia nguyên chủ là cực độ chú ý yêu cầu tiểu chu trà trộn vào trong phát club, mỗi ngày lưu ý siêu thoại động thái có cái gì gió thổi cỏ lay liền nói cho hắn Sau lại đào duệ xuyên qua tới khiến cho tiểu chu không cần làm như vậy ở hắn xem ra Đại sự khẳng định lên hot setup, việc nhỏ đó là phèn chính mình sự, hắn không cần phải xem vào. Lại nói hắn thường xuyên khai phát sóng trực tiếp, thật muốn có cái gì cùng hắn có quan hệ, làn đạn thượng đều có thể thấy. Hôm nay hắn phát sóng trực tiếp thời điểm, liền thấy mọi người đều đang an ủi hắn, nói duệ ca không cần phải xen vào trên mạng nói cái gì linh tinh nói, đào duệ liền nghi hoặc nói, trên mạng nói cái gì. Ta chụp một ngày diễn, còn không có lên mạng. a kia không cần lý, dâu dịa. Duệ ca đóng phim một ngày mệt mỏi đi. Không dùng tới võng, hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng. Các nàng càng nói như vậy, đào duệ càng tò mò, hắn đăng nhập ấy bồ đi dạo một vòng, tìm được fans cùng hắc tử đánh nhau quá trình. Kỳ thật cũng không tính đánh nhau, bởi vì không có như vậy kịch liệt kích động, chỉ có thể tính phản kích. Đào duệ cười một tiếng, liền này. Ta đương nhiên sẽ không quản bọn họ nói cái gì, bọn họ lại không phải ta ai. Các ngươi cũng đều xin bất giận đi, không cần thiết so đo cái này, ta lục đến vui vẻ. Các ngươi xem đến vui vẻ không phải xong rồi sao? Đúng rồi các ngươi đoán ta hôm nay lại nhận được cái cái gì Tổng Nghệ? Nấu cơm. Khẳng định là nấu cơm, mọi người đều biết Duệ ca sẽ nấu cơm. Đối, tuy rằng không ăn qua, nhưng nhìn liền ăn ngon. làn đạn thượng cơ hồ tất cả đều là đoán nấu cơm, xem đến đào Duệ không biết nên khóc hay cười, ở các ngươi trong lòng ta chính là cái đầu bếp. Nói cho các ngươi đi, ta tiếp chính là cái ca hát Tổng Nghệ, cùng vài vị chuyên nghiệp siêu hồng lao sư hợp tác. đương nhiên Bọn họ là đương đạo sư, ta là khởi xướng người, ta này trình độ các ngươi đều biết ha, lợi bình không được học viên, ta cũng là đi học tập. Ha ha ha vừa định thổi một đợt kết quả Duệ ca nói như vậy, vậy. Chúc ngươi học tập thuận lợi ha ha ha ha. Duệ ca ngươi, nói như vậy đại lời nói thật thật sự hảo sao. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi ca hát rất thêm hay. Duệ ca ta siêu thích ngươi ca, ngươi ca ta có thể đảo sướng như lưu. Đào Duệ buồn cười nói, các ngươi cũng quá có thể thổi, ta thu liễm điểm đi. chuyển tới bên ngoài đi bị người chê cười. Bất quá không cần sợ, ta này không ở học sao. Sớm muộn gì có thể xứng hảo, đến lúc đó ta liền đi đương đạo sư, lợi bình lợi bình người khác. Duệ ca, cho nên ngươi lần này là đi thâu sư sao. Bởi vì ngươi cũng không phải học viên A. Loại sự tình này trong lòng biết thì tốt rồi, đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến các ngươi ngày thường hỏa khí rất áo, về sau công ty sản phẩm đều tặng kèm một tấm cắt đi, khuyên nhủ một chút các ngươi. Hảo, ta muốn hạ bá. công ty sự tình quan chú học phi co huệ bù đào duệ công ty sự đã vạn sự đã chuẩn bị ở các đại điện thương đăng ký phờ lạt kịp sơ to chọn cái ngày hoàng đạo liền đem đổ trang điểm thượng giá mỹ phẩm dưỡng da có thủy tinh công chúa phong nhiều lăng mặt bình thủy tinh có ưu nhã cao quý khuynh hướng cảm xúc siêu tốt ma sa bình còn có tươi mát thanh nhã gợi cảm dụ hoặc lửa cháy thiêu đốt từ từ thật nhiều loại phong cách nhậm quân chọn lựa đặc biệt là tuổi tác phân chia da chất phân chia đơn giản rõ ràng sáng tỏ Cửa hàng khách phục còn đều hiểu được hộ gia chi thức, vì khách hàng phân biệt làn da thuộc tính, kiên nhẫn cấp khách hàng để cử sản phẩm, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu các loại sản phẩm công năng cùng khác nhau. Liên tính mua có vấn đề cũng có thể nhanh chóng đổi, mua sắm thể nghiệm cảm siêu cấp hảo. Thậm chí mỹ ra cửa hàng đều có vài vị mỹ trang cố vấn, có thể hỗ trợ giải đáp hóa trang phương diện nghi hoặc, tại tuyến dạy dỗ hóa trang. Cái này chất lượng tốt phục vụ quả thực quá tuyệt vời. Cơ hồ bảo đảm mua trở về mỗi dạng đồ trang điểm đều nắm giữ chính xác sử dụng phương pháp. Các loại đồ trang điểm sắc ngoài cũng đều tương đương xinh đẹp, hình dạng cầm lấy tới siêu cấp thuật tay, đào duệ tìm chuyên nghiệp thiết kế đại sư, thiết kế đến đều là phù hợp nhân thể công học lại thập phần mỹ quan bộ dáng. Có thể nói, hắn đối với này phân cấp kinh hỉ thật sự phi thường dụng tâm. Đồ trang điểm vừa lên giá, nhóm đầu tiên hóa liền bay nhanh bàn khánh. Đào duệ đều đối với các nàng sức mua cảm thấy kinh ngạc. Phát sóng trực tiếp thời điểm còn cố ý cường điệu, ai cũng không cần vì hướng doanh số nhiều mua, nhất định phải thật sự sử dụng lại mua, thứ này có hạn sử dụng, nhiều mua đều đi tìm chủ quán lui về, tỉnh điểm tiền về sau có thể mua quần áo, ta còn muốn bán quần áo đâu. Duệ ca ngươi quá nhọc lòng chúng ta tiền bao. Cười chết ta, ta cho ta mẹ, ta nãi mãi, ta mọi đều mua, một người một bộ. Đào Duệ vô ngữ nói, ngươi như vậy mù quáng tín nhiệm không tốt lắm, ngươi tốt xấu chính mình trước dùng lại nói A này còn nhắc nhở ta. Ta muốn ra một ít thử dùng trang, không biết được không dùng trước mua thử dùng trang thử xem lại nói. Thử dùng trang hảo A, thượng phi cơ mang theo phương tiện, lại còn có có thể đặt ở túi sách. Đào duệ nói làm liền làm, trong tiệm thực mau liền xuất hiện tiểu dung lượng thử dùng trang. Hơn nữa hắn suy xét đến rất nhiều người muốn đặt ở bao bao mang đi ra ngoài, liền thử dùng trang ngoại hình đều làm được phi thường tinh mỹ. Hắn còn làm fans có ý kiến gì liền cho hắn phát tin nhắn, sau đó làm hệ thống liên tiếp hắn di động. Chuyên môn sàng chọn tin nhắn chung hữu dụng tin tức, tiếp thu phèn tốt kiến nghị. Công ty sản phẩm một ít biến hóa, còn có gia tăng một ít phục vụ, hoặc một ít thật nhỏ thay đổi, phèn đều có thể trước tiên phát hiện. Sau đó các nàng liền phát hiện có hảo chút biến động đều là các nàng cấp đào duệ phát tin nhắn nhắc tới. Loại cảm giác này quá kỳ diệu. Tựa như các nàng tâm ý được đến cũng đủ coi trọng, mà cái này vườn đảo công ty thật là vì các nàng khai giống nhau. Các nàng hoa cái này tiền tiêu đến cam tâm tình nguyện. Thật nhiều mua được đồ trang điểm đã sử dụng mấy ngày phèn ra tới phản hồi. Vườn đào mỹ phẩm dưỡng da thật sự dùng tốt, ta mấy ngày hôm trước trên mặt có điểm dị ứng, dùng cái này cứ nhân hảo. thì mọi người dị ứng còn dám dùng tân mỹ phẩm dưỡng da cũng quá liều mạng đi. Bất quá thật sự dùng tốt một. Ta 22 tuổi, dùng cái kia 20 đến 30 năm linh đoạn, hỗn hợp thiên du, dùng vườn đào đồ trang điểm, thủy du cân bằng thật nhiều, chính là các ngươi tin tưởng sao. Mới một vòng ta liền cảm giác được làn da có ở cải thiện Tin A tin A, ta cũng dùng A, ta 17, ta dùng phía trước còn lo lắng có thể hay không trưởng mỡ viên vẫn là thế nào, bởi vì ta phía trước dùng mỹ phẩm dưỡng ra liền dài quá vài cái mỡ viên, nhưng các ngươi đoán thế nào? Ta dùng vườn đào 10 ngày mỡ viên rớt. Ta cố ý đi hỏi vườn đào khách phục, nàng cũng không biết sao lại thế này, nhưng thật sự rất à ta cho các ngươi xem đối lập đồ chứng minh là thật sự. Đồ đồ. Thật như vậy dùng tốt. Ta không cướp được O O ca ngươi mở rộng sinh sản A. Ta lần sau nhất định có được. Bởi vì đào duệ mới vừa khai bán, Fans liền đem hóa cướp sạch, cho nên người ngoài căn bản không mua được, cũng không biết được không dùng. Bọn họ chỉ nhìn đến đào duệ đồ trang điểm đặc biệt xinh đẹp, giá cả lại là trung đẳng giới, căn bản không thể xưng là cái quý tự, thấy thế nào như thế nào cảm thấy bên trong đồ vật không tốt. Hiện tại nhìn đến Fans một tiểu khen dùng tốt, quả thực là thủy quân cảm giác quen thuộc, sôi nổi cảm thấy buồn cười, nhận định là Fans hiệu ứng, tại đây cho bọn hắn idol làm tuyên truyền đâu. phía trước tổng nói đào duệ cắt rau hệ ạn tỷ fan liền không thiếu cởi nhạo các nàng tiêu tiền liền tiêu tiền còn cấp miễn phí làm thủy quân để ý dùng cái gì tam vô sản phẩm cuối cùng lạn mặt liền không châu ngồi khóc đi vì thế đào duệ fans bắt đầu ham thích phơi chiếu đương nhiên không phải phơi toàn mặt mà là phơi bộ phận cho đại gia nhìn xem dùng vườn đào phía trước cùng lúc sau đối lập có không ít làn da có vấn đề dùng vườn đào đều trở nên làn da ổn định loại này biến hóa tương đối rõ ràng là thật sự thấy được Còn có thật nhiều người không ngại lộ mặt, dứt khoát ở tiểu khoai lang đỏ thượng phát sử dụng video, đương nhiên cũng không quên cắm vào đối lập đồ, không có đối lập đồ liền mạnh mẽ mở rộng vườn đào cái này nhãn hiệu. Các nàng cũng sẽ không nơi nơi phát, cũng chỉ ở chính mình chung quanh cái vòng nhỏ hẹp chia sẻ. Chính là Hắc tử nói giá cả vấn đề, các nàng không biết như thế nào phản bác, bởi vì bao bì thật sự đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc, hoàn toàn là quốc tế đại bài cấp bậc, chính là cái loại này một bình nhỏ thượng và nguyên. mà vườn đào sản phẩm khả năng một bình nhỏ mới 100 nhiều, hơn 200. Mọi người đều là dùng quá không ít đồ trang điểm, như vậy thật sự có một loại tam vô sản phẩm cảm giác. Nhưng đào duệ không làm các nàng dối rắm trực tiếp đem tương quan tư chất văn kiện cùng chất kiểm báo cáo quải tới rồi cửa hàng, chứng minh hắn sản phẩm tuyệt đối không thành vấn đề, hơn nữa bên trong còn đựng rất nhiều đại gia biết đến nổi danh đồ trang điểm thành phần, hàm lượng còn không tính thiếu. Phát sóng trực tiếp thời điểm đại gia hỏi hắn như vậy có thể hay không mệt, hắn liền nói. Các ngươi vì ta đánh bảng vì ta hướng doanh số mua các loại vé vào cửa tới xem ta thời điểm cũng không nghĩ tới mệnh không lộ a ta tưởng hồi quỹ các ngươi cái dùng tốt đồ trang điểm như thế nào có thể tính mệnh đâu hơn nữa yên tâm thật sự có kiếm rốt cuộc công ty còn muốn vận chuyển a a a duệ ca cũng quá ấm hắn cái gì đều biết hắn ở quan tâm chúng ta nguyên lai like nhà này công ty thật là hồi quỹ fans mới làm trách không được kêu vườn nào duệ ca ngươi thật sự thật tốt quá ta muốn phấn duệ ca cả đời Duệ ca ngươi đáp ứng ta cả đời không lùi vòng được không? Duệ ca ngươi phải làm cả đời idol, chúng ta cả đời đều ái ngươi. Đào duệ khép cười một tiếng, hảo A, ta đáp ứng các ngươi, cả đời sẽ không lùi vòng, vẫn luôn làm các ngươi idol. Các ngươi cũng muốn đáp ứng ta, hảo hảo học tập, hảo hảo công tác, hảo hảo làm người, hảo hảo khi ta phèn Đáp ứng ngươi đáp ứng ngươi. Cái gì đều đáp ứng ngươi. Chúng ta cùng ngươi ước định, chúng ta đều phải hảo hảo. Khi hảo, này tính chúng ta ước định. Nói được thì làm được. Đối. Nhất định nói được thì làm được. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, chúng ta đều phải cùng ngươi ở đỉnh núi gặp nhau. 94, chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo zâm idol, 8. Phơi đồ trang điểm sử dụng khen ngợi fans càng ngày càng nhiều, các nàng lần này thật không phải muốn vì idol ăn lợi, mà là đơn thuần tưởng ăn lợi dùng tốt đồ trang điểm a. Quá kinh hỉ, thật sự không nghĩ tới cái này giới thế năng mua được tốt như vậy dùng lại đẹp đồ trang điểm. Có người còn cố ý đi kiểm tra đo lường một chút. Ngoài ý muốn phát hiện đồ trang điểm thành phần thật sự thành ý tràn đầy, không thêm cái gì lung tung rối loạn đồ vật, liền này còn giá thấp, chỉ có một hồi quỹ fans có thể giải thích. Fans tiêu ngạo lại cảm động, đương nhiên không chút nào bổn xịn mà chia sẻ tâm tình của mình. Có như vậy một cái thần tiên idol, ai sẽ cất giấu? Bất quá làm fans buồn cười chính là, đào duệ thật đúng là ở mỗi bộ đồ trang điểm tặng kèm một tấm cạt, tấm cạt rất tinh mỹ, mặt trái còn có ấn đào duệ hình người, mà mặt trên văn tự là, không nên tức giận. Chính là không nên tức giận kêu toàn thiên văn tự, xem xong thật là cái gì tính tình cũng chưa. Như vậy idol cũng là tươi mát thoát tục, còn trước nay chưa thấy qua idol như vậy trực tiếp mà kêu fans thiếu đánh nhau. Nhưng fans tất cả đều tiếp thu tới rồi hắn tín hiệu, muốn khiêm tốn không cần đánh nhau, các nàng hiểu. đao duệ đồ trang điểm nhà xưởng tăng ca thêm giờ tăng lương thủy, gia hóa tốc độ phi thường mau Hắn an bài nghiêm khắc chất kiểm quá trình, bảo đảm bán ra mỗi loại thương phẩm đều hoàn toàn qua quan. Nguồn cung cấp sung túc sau. liền không ngừng là fan ở mua sắm, bắt đầu có nhìn đến fan săn lợi người qua đường mua sắm tiểu dạng nếm thử, sau đó mua nguyên bộ thương phẩm. Như thế bắt đầu rồi vườn đào thương phẩm tốt tuần hoàn, mua sắm người có yêu thích chia sẻ, nhìn đến chia sẻ người chạy tới mua sắm, chân chính hảo sản phẩm đương nhiên sẽ có hảo danh tiếng. Vườn đào cái này nhãn hiệu chính thức mở ra tích lũy hảo danh tiếng hình thức. Đào Duệ chụp xong một bộ kịch lại chụp một khác bộ, thường thường đi lục một chút tổng nghệ, sau đó ban đêm chưa bao giờ ngủ. Đều là ở tinh thần không gian học ca hát khiêu vũ 24 giờ, sau đó trở lại trong hiện thực luyện tập mấy cái giờ, lại ngâm mình ở linh tuyển trong buồn tắm tu luyện mấy cái giờ. Chẳng những đem sở hữu thời gian đều lợi dụng thượng, còn nửa điểm sẽ không mỏi mệt. thậm chí tu vi đã đến luyện khí 3 tầng, đánh người thường một lần đánh 100 cũng không có vấn đề gì, ngũ cảm đều tăng mạnh rất nhiều, thân thể cũng bị linh khí tẩm bổ tới rồi tốt nhất trạng thái. Cho nên hắn đối fans nói chính mình ca hát giống nhau là ở khiêm tốn. Hắn xuyên qua lại đây đã tiểu một năm, mỗi ngày như vậy không gián đoạn luyện tập, so với phía trước trình độ đề cao không phải một chút. Nhưng hắn nói đi học tập đảo không phải giả, có thể gần gũi nghe âm nhạc giới người có quyền giảng đồ vật, tuyệt đối là thực tốt học tập cơ hội. Hơn nữa hắn là cái idol, tổng muốn cho fans nhìn đến hắn ca hát khiêu vũ bộ dáng, tiếp cái ca hát tổng nghệ cũng là vì nhiều mấy cái sân khấu biểu diễn. Hắn làm khởi xướng người, là có rất nhiều lần biểu diễn, thu tiết mục trong lúc. đào duệ làm lao tề cho hắn thỉnh phi thường chuyên nghiệp ca hát khiêu vũ lao sư mỗi ngày không đóng phim thời điểm liền tìm lao sư đi học hiện tại hắn tốt xấu cũng là cái thương nhân rồi thỉnh tư nhân lão sư phối hợp hắn thời gian chỉ cần đưa tiền nhiều điểm hoàn toàn không thành vấn đề cho nên hắn đi thu thời điểm cũng là đi theo hai vị lao sư phương tiện hắn tùy thời vấn đề chính hắn đã luyện hảo kiến thức cơ bản hiện tại đi theo chuyên nghiệp lao sư học tập lại có thể hướng nghiệp giới người có quyền thỉnh giáo tiến bộ tiến triển cực nhanh Trực tiếp nhất biểu hiện chính là hắn sân khấu một lần so một lần hảo, vô luận là ngón giọng vẫn là vũ đạo đều là rõ ràng biến hảo. Cái này làm cho vài vị đạo sư đều thực kinh ngạc. Lúc ban đầu bọn họ nhìn đến Đào Duệ thời điểm, cũng không nhiệt tình, bởi vì bọn họ đều là nhất chuyên nghiệp thích âm nhạc, làm âm nhạc ca sĩ, đối Đào Duệ như vậy ca hát không đủ chuyên nghiệp đương idol kiếm tiền người không phải quá thích, nhưng ai cũng không nghĩ tới Đào Duệ kiến thức cơ bản cư nhiên như vậy hảo. hảo đến bọn họ đều nghi hoặc quá khứ là vì cái gì đối đào duệ có bất hảo ấn tượng còn có một vị đạo sư bởi vì tích tài tìm đào duệ quá khứ sân khấu video xem còn thấy được nguyên chủ nói lên đài dễ dàng khẩn trương cái kia phỏng vấn bởi vậy lần sau lục tiết mục thời điểm hắn cố ý cùng đào duệ trò chuyện vụ vô, vô đào duệ bả vai cổ vũ nói ngươi ở ca hát phương diện rất có thiên phú tiến bộ cũng thương mau đa dụng tâm không cần khẩn trương ta tin tưởng ngươi nhẹ nhàng phát huy có thể sướng ra càng tốt hiệu quả Đào Duệ liền cam chịu từ trước phần lớn là bởi vì khẩn trương mới biểu hiện không tốt, khiêm tốn mà cười nói, cảm ơn tần ca, ta sẽ nỗ lực. Kỳ thật ta có chút không hiểu được vấn đề, có thể hướng ngại thỉnh giáo sao? Có thể à, tùy thời đều có thể, chúng ta tựa như tầm thường bằng hữu như vậy ở chung, đừng quá khách khí. Đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Tần ca thật là thích âm nhạc thích đến tận xương thủy, cho nên nhìn đến đào Duệ thật sự ở nghiêm túc nghiên cứu âm nhạc thời điểm, liền từ đáy lòng thích. Nguyện ý dạy hắn càng nhiều, giúp hậu bối ở âm nhạc con đường này thượng đi được xa hơn. Đây cũng là Đào Duệ lần đầu tiên tiếp xúc viết từ soạn nhạc, bởi vì tần ca ca đều là chính hắn viết, nói chuyện phiếm thời điểm liền cho tới rất nhiều phương diện này sự, cổ vũ Đào Duệ chính mình nếm thử. Bởi vì chính mình là nhất hiểu biết chính mình, cho chính mình viết ca nói có lẽ nhất có thể hoàn chỉnh biểu đạt ca khúc chung chuyện xưa. Vì thế Đào Duệ ở tăng lên sướng nhảy đồng thời, cũng bắt đầu học tập sáng tác. May mắn hắn phía trước gần một năm thời gian đem kiến thức cơ bản luyện được đặc biệt hảo, hiện tại thời gian phân phối trở nên thực nhẹ nhàng. Đào duệ ca hát tổng nghệ fan siêu ái, bởi vì có thể an an ổn ổn mà nghe idol ca hát, cái loại này sân khấu mị lực là điện ảnh kịch hoàn toàn vô pháp thể hiện, idol ở trên sân khấu chính là nhất lõe sáng tinh A. Hơn nữa các nàng còn có thể đi hiện trường làm người xem, gần gũi nhìn đến idol, vừa thấy liền xem một ngày, siêu cấp vui vẻ. Nay đương tổng nghệ cuối cùng một kỳ thời điểm. Sở hữu đạo sư đều có biểu diễn, đào duệ cũng có. Đương đào duệ sướng xong một bài hát, tần ca phát hiện đào duệ đem hắn lấy ra sở hữu tiểu ma bệnh đều sửa lại. Hiển nhiên trong lén lút phi thường nỗ lực luyện tập, so với kia chút học viên đều nỗ lực, không khỏi mà khen một câu, hậu sinh khả huy a. Hắn còn đối những cái đó học viên nói, các ngươi muốn nhiều hướng tiểu duệ học học, lần này tuyển chọn từ đầu tới đuôi, hắn mới là tiến bộ lớn nhất người kia. mắt khác vài vị đạo sư đều tán đồng gật đầu. như vậy cao đánh giá trực tiếp đem đào duệ đưa lên hotsea ấp tần ca cùng vài vị đạo sư nhận đồng cơ hồ xem như cấp đào duệ ngón rộng phát giấy chứng nhận về sau ai lại chào đào duệ ngón rộng không tốt kia thuần túy chính là giới hát chê cười Phần tất cả đều cao hứng học rồi siêu thoại so qua năm còn vui mừng các nàng nghe được ra đào duệ ca hát càng ngày càng tốt nhưng không nghĩ tới có thể được đến tần ca khen a vẫn là như vậy cao đánh giá này đương tổng nghệ quả thực quá cấp đào duệ mặt dài, thật là không bạch thăm gia Lúc trước xem đào duệ tham gia này tổng nghệ, trào phúng đào duệ không biết tự lượng sức mình hắc tử đều mai danh nhận tích, nhưng lại toát ra tới một đám trào phúng đào duệ chính là tổng nghệ già người tới. Đặc biệt là nhà khác phên khoác ra hắc, lúc này đều ở chuông mà trào phúng đào duệ, giống như bắt lấy điểm này cỡ nào khó lường giống nhau. Vốn dĩ idol nhóm liền đều là không sai biệt lắm trình độ, cố tình đào duệ này một năm tồn tại cảm siêu cao, còn ra vài cái cao chất lượng tổng nghệ, nhân khí tăng nhiều, đã từ tam tuyến nhảy đến một đường. Cái này làm cho nhà khác như thế nào có thể không toan. Tạm thời không tìm được khác điểm đen, đương nhiên chỉ có thể dùng cái này tới hắc, thật là có bản lĩnh, mỗi ngày ở kia chụp tổng nghệ làm gì. Như thế nào không đi tổ chức buổi biểu diễn A. Như thế nào không ra kim bảng ca khúc đâu. Kết quả bọn họ mới vừa chào xong, đào duệ chụp hình trinh kịch đào bác sĩ liền bá. Này nhưng bất đồng với lần trước hài kịch phong cách thiếu minh chủ, này bộ đào bác sĩ bên trong mấy cái chủ yếu nhân vật đều siêu có nhân cách bị lực, đặc biệt là vai chính Cao chỉ số thông minh bác sĩ tâm lý, cũng chính cũng tà, nhìn vẫn luôn giúp cảnh sát chào tội phạm, kỳ thật hắn chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi. Thẳng đến cuối cùng, người xem cũng không biết hắn rốt cuộc có hay không đã làm cái gì chuyện xấu, cái loại này thần bí trực tiếp đem nghị lực của hắn tăng lên tới đỉnh cao nhất. Nay bộ kịch căn bản đều không cần phèn sát lợi, mới bá ra hai tập liền tự động thượng hot xe ấp. Đến bá ra một vòng lúc sau, quả thực là vô số người qua đường ở đề cử, có thể nói nước máy, so thủy quân tác dụng còn cường đại. Thực mau này bộ kịch liền không người không biết, không người không hiểu, bán vài cái truyền phát tin ngôi cao cùng đài truyền hình, cho điểm cao tới 9.9. Lúc trước cái gì thịnh hành toàn cầu mỹ kịch, mỗi người đều biết đến cái loại này, người xem tỏ vẻ cũng chính là cái này trình độ, cốt truyện này, này kỹ thuật diễn thật sự vô địch. Đào duệ tại đây bộ kịch có cái nghiền ngẫm tươi cười, làm người nhìn liền cảm thấy lưng trận lạnh, cảm giác phải bị hắn tính kế, vẫn là trốn đều trốn bất quá cái loại này, lại cảm thấy hảo kích thích hảo hưng phấn. bởi vì xem hắn thần không biết quỷ không hay mà đem người hố chết thật sự quá hăng hái. còn có đào duệ hơi hơi híp mắt suy tư sự tình màn ảnh, yên lặng mỉm cười giống như văn nhã bại hoại màn ảnh, thuần lương vô hại an ủi người màn ảnh. vài cái kinh điển hình ảnh đều làm người ấn tượng khắc sâu, cũng làm đào duệ người qua đường duyên hảo đến bạo. chân chính dựa một bộ kịch hồng biến đại giang nam bắc, làm mọi người nhớ kỹ đào bác sĩ cùng đào duệ tên này. bên này đào bác sĩ còn ở bán cho bất đồng đài truyền hình, bên kia đoàn phim đã tìm đào duệ thêm tụ tập. Đạo diễn cùng biên kịch đều là mỹ kịch thâm niên người yêu thích, đặc biệt muốn đánh tạo một bộ mấy quý nhiệt bá đại nhiệt kịch tập, tục tập kịch bản đều viết hảo, cốt truyện phi thường xuất sắc. Đào Duệ đương nhiên là ký, đây là hắn tác phẩm tiêu biểu, càng là hắn thích nhân vật. Hắn tưởng mỗi năm chụp phim truyền hình làm fans nhiều thấy hắn, như vậy như vậy tốt kịch tập có thể vẫn luôn chụp được đi chính là tốt nhất. Đào bác sĩ nhiệt độ quả thực là mấy năm nội nhất bạo, không gì sánh nổi, mà này bộ kịch có bảy thành xuất diễn đều là Đào Duệ còn lại tam thành tài là mặt khác nhân vật phân này cũng liền đại biểu đào duệ thật sự kỹ thuật diễn tắc nước một người là có thể khiêng lên giả tìm những cái đó nói hắn tham gia quá nhiều tổng nghệ thấy hắn khẳng định ra diễn tổng nghệ già không thực lực hát tử bị bạch bạch vả mặt đánh đến mặt đều sưng lên lại không dám ngoi đầu nói toan lời nói mà đào duệ phen sắc kích động đến tột đỉnh nay từng năm trung kiểm kê đào duệ liền đạt được tốt nhất nam chính cút trực tiếp tấn trước thị đế tuy rằng đại lục không có thị đế loại này cách nói nhưng hắn đến cái này giải thưởng thực chất thượng chính là ý tứ này là đối diễn viên tới nói phi thường cao vinh dự còn nửa điểm hơi nước không có là rõ như ban ngày ưu tú lễ trao giải thượng người chủ trì ở đào duệ phát biểu xong đoạt giải cảm nghị sau lại thỉnh hắn dừng bước phỏng vấn vài câu đào duệ năm nay ở tác phẩm điện ảnh thượng lấy được trọng đại thành cựu đối sang năm có cái gì tân tính toán sao thì như đóng phim điện ảnh hoặc là khiêu chiến yêu cầu cao độ nhân vật đào duệ cười nói kỳ thật ta vẫn luôn ở đóng phim trước mắt có hai bộ kịch sắp bá ra còn ở chụp một bộ điện ảnh muốn nhiều chờ một đoạn thời gian mới có thể chiếu cho nên sang năm đại gia cũng có thể nhìn đến ta tác phẩm kia công tác phương diện tính toán là tính toán đem trọng tâm chuyển rời đến buổi biểu diễn thượng sau đó lại chụp một bộ điện ảnh này hai hạng hẳn là liền sẽ hao phí rất nhiều thời gian người chủ trì có chút kinh ngạc trọng tâm muốn chuyển rời đến buổi biểu diễn thượng sao ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thừa thắng sông lên khiêu chiến tân nhân vật đao duệ gật đầu nhân vật đương nhiên vẫn là muốn nghiêm túc chọn lựa nhưng ca hát khiêu vũ cũng là ta thích sự đồng dạng không thể thả lỏng phải hảo hảo phát triển người chủ trì cười nói như vậy đặc biệt hảo xem ra đào duệ là muốn toàn phương vị phát triển trước mắt thành tích đều thực không tồi chúng ta đây liền cộng đồng chờ mong đào duệ trưởng thành cảm tạ đào duệ lại lần nữa chúc mừng ngươi vinh hoạch năm nay phim truyền hình tốt nhất nam chính lần này đào duệ lên tiếng làm rất nhiều người kiềm giữ bất đồng cái nhìn cùng hắn hợp tác quá đạo diễn còn cho hắn gọi điện thoại khuyên hắn thừa dịp đoạn giải nhiều tiếp mấy cái kịch bản này một hàng cạnh tranh phi thường đại kỹ thuật diễn người tốt cũng không ít có hảo chút đều là một năm hai năm thường thấy sau đó liền không biết đi đâu vậy tiếp không đến hảo kịch bản a thật sự muốn kịch tập hỏa diễn viên mới có thể xuôi gió xuôi nước một thời gian tiếp kịch bản nhận đến tay mềm nhưng nếu hạ bộ kịch không hỏa kia một giây đã bị người khác cầm đi cơ hội đạo diễn khuyên hắn cơ hội về sau lại làm buổi biểu diễn cũng không muộn rốt cuộc hiện nay tình thế Chính là diễn viên càng có phát triển, ca hát khiêu vũ không thế nào kiếm tiền cũng không dễ dàng hồng. Đào duệ chân thành mà cảm tạ sở hữu khuyên hắn người, sau đó tiếp tục cùng Lao Tề gõ định công tác kế hoạch, xuống đây tổ chức buổi biểu diễn tương quan công việc. Hắn đi diễn nghệ lộ đã từng đi qua cả đời, bắt được diễn nghệ giới thế giới tối cao giải thưởng, đối con đường này thuộc đến không thể lại thuộc, đương nhiên biết bọn họ nói những cái đó đạo lý. Nhưng hắn tới nơi này không phải vì song xuôi diễn viên, mà là vì làm fans trong lòng nhất lòng lánh tinh Vậy không phải ảnh đế, mà là có siêu cấp sân khấu đỉnh lưu idol, giống đã từng thế giới đỉnh lưu, vừa ra chàng đứng ở nơi đó bất động liền có rất nhiều fans kích động đến khóc, kích động đến ngất xỉu đi trình độ. Hắn đóng phim chẳng qua là ra tốc hồng lên quá trình, sau đó có được càng nhiều biểu diễn sân khấu cơ hội, chạm thượng càng cao sân khấu. Hơn nữa làm fans trừ bỏ buổi biểu diễn còn có thể tại TV thượng hàng năm nhìn đến hắn mà thôi. Đương nhiên nếu đến cái ảnh đế danh hiệu, còn có thể làm fans kiêu ngạo đến lên mặt, kia tự nhiên dạy hoa trên gấm cho nên hắn sẽ không lẫn lộn đầu đôi hắn đã chụp không ít diễn trong khoảng thời gian ngắn đủ fan xem kế tiếp hắn cũng nên làm cái buổi biểu diễn cấp này đã hơn một năm sướng nhảy luyện tập giao một phần giải bài thi bằng không mọi người đều mau cho rằng hắn chuyển hình đương diễn viên ở rất nhiều người không hiểu dưới tình huống đào duệ bắt đầu rồi đóng phim điện ảnh cùng luyện tập buổi biểu diễn khúc mục đích bận rộn sinh hoạt lúc này hắn còn nhận được ba cái quốc tế nhãn hiệu hàng xa xỉ mời trở thành nên nhãn hiệu toàn cầu hình tượng đại sứ đây là đào duệ mỗi lần xuất hiện ở truyền thông chức đều từ trong không gian lấy thời thượng đại bài xuyên nguyên nhân kích cỡ thích hợp đại bài trang phục có thể cùng người hỗ trợ lẫn nhau cho nhau thành tiệu quần áo sấn đến người càng có mị lực người cũng cầm quần áo ưu điểm toàn bộ thể hiện đào duệ các loại phố chụp cùng thảm đỏ đồ đều có phi thường cao thời thượng phẩm vị ở đại nhãn hiệu tìm kiếm minh tinh thời điểm thực tự nhiên mà liền chú ý tới hắn hơn nữa đào duệ đã là một đường idol hiện tại còn bắt được tốt nhất nam chính thưởng thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên Nhãn hiệu phương lập mã liền cùng hắn bàn bạc hợp tác công việc. Đào Duệ đương nhiên chỉ có thể lựa chọn một cái nhãn hiệu, hắn gọi người cầm ba cái nhãn hiệu mục lục danh sách, nhìn kỹ bọn họ gần nhất 3 năm 4 mùa tác phẩm, sau đó tuyển một cái nữ trang đẹp nhất. Không sai, chính là nữ trang đẹp nhất. Có hưu nhàn có thể xuyên, đi làm có thể xuyên, tụ hội có thể xuyên, còn có chính thức trường hợp xa hoa lệ phục từ từ, đại bộ phận đều rất đẹp. Đào Duệ liền tuyển cái này nhãn hiệu. Bởi vì hắn biết chỉ cần hắn trở thành cái nào nhãn hiệu hình tượng đại sứ, hoặc là đại ngôn nào đó sản phẩm, hắn fans nhất định sẽ một tổ ong mà đi mua. Mà đại ngôn loại đồ vật này, hắn lại không thể không tiếp, đây cũng là idol thực lực một loại thể hiện. Tiếp được càng cao đoàn, fans càng vui vẻ, càng kiêu ngạo. Cho nên hắn dứt khoát tuyển nữ trang đẹp, như vậy các nàng liền tính mua, mặc vào cũng đẹp, không tính lãng phí tiền. Đào Duệ hiện tại có đoàn đội, bên người trừ bỏ Lão tể cùng tiểu chu, còn nhiều bảo tiêu. Chuyên nghiệp tạo hình sư cùng tuyển phẩm sư. Tuyển phẩm sư chính là chuyên môn giúp hắn si cha tới tìm hắn hợp tác những cái đó sản phẩm, phàm là có một chút không hảo liền tuyệt đối không tiếp. Hoặc là fans mua cũng sẽ không ái dùng, sẽ không thích ăn đồ vật, hắn cũng không tiếp. Ngay cả vừa tới khi đã ký cái kia trà sữa đại ngôn, ở hiệp ước đến kỳ sau, hắn cũng chưa ra hạn hợp đồng. Bởi vì trà sữa nhiệt lượng quá cao, thật nhiều fans một dương dương mua trở về lại bởi vì giảm béo không uống, chỉ có thể đưa cho người khác. cho nên hắn dứt khoát thay đổi cái nước khoáng đại ngôn, như vậy các nàng tưởng mua liền mua, dù sao là thủy. Còn đặc biệt ổn định giá, liền không kinh tế năng lực fans cũng mua nổi, sẽ không bởi vì duy trì không được hắn mà không vui. Đào duệ đoàn đội người đều biết, đào duệ đối fans đặc biệt hảo, đặc biệt để ý fans cảm thụ. Ở Lao Tể cùng Tiểu Chu xem ra, chính là ngày nọ hắn đã chịu cái gì đả kích, sau đó ngộ cái gì, bắt đầu nỗ lực tiến tới quý trọng fans. Dù sao mặc kệ vì cái gì. Hắn như bây giờ trạng thái đều làm cho bọn họ thích. Lao tể cùng tiểu chu đi theo đào Duệ không bao giờ là lúc trước cái loại này chỉ công tác thái độ, mà là chân chính đi theo hắn, nơi trốn vì hắn suy nghĩ, thậm chí thường xuyên khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều, đem hắn bên người việc vật toàn bộ giải quyết, làm hắn không có nỗi lo về sau. Vì thế đào Duệ đối bọn họ cũng thiệt tình rất nhiều, trực tiếp nhất biểu hiện chính là tăng lương, tăng lương, lại tăng lương. Đào Duệ ở phim trường không có việc gì thời điểm liên luyện tập vũ bộ, cho nên phim trường người thường thường có thể nhìn đến hắn ở một cái không chớp mắt trong một góc khoa tay múa chân động tác còn khá xinh đẹp vừa mới bắt đầu đại gia lo lắng hắn như vậy sẽ ảnh hưởng đóng phim nhưng hắn đóng phim trạng thái càng ngày càng tốt lời kịch cũng đều nhớ rõ thực lao thật nhiều thứ một lần quá nửa điểm không kéo chậm đóng phim tiến độ ngược lại còn vì đoàn phim tiết kiệm rất nhiều thời gian nay bộ hài kịch hạ tuổi điện ảnh là một vị hài kịch tiền bối tự đạo tự diễn tiền bối cùng đào duệ đối song diễn nghỉ ngơi thời điểm liền nói Ta nhìn ngươi trước kia diễn, thật là chẳng ra gì. Này như thế nào lập tức tiến bộ nhiều như vậy đâu. Là theo hảo lão sư vẫn là làm sao vậy. Đào Duệ nói, chính là thông suốt đi. Kỳ thật nguyên lai ta cũng coi như mơ màng hồ đồ liền vào giới giải trí, có điểm tìm không thấy mục tiêu tương đối mờ mịt cảm giác, vụn vặt công tác lại nhiều, mỗi ngày liền làm này làm kia, làm xong xong việc. Hiện tại mới có chân chính chức nghiệp quy hoạch, có ý nghĩ của chính mình. Tiền bối hiểu rõ gật đầu, đó chính là trưởng thành. Biến thành thủ. Hiện tại rất nhiều người đều như vậy, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên phát hỏa, sinh hoạt đều trở nên không giống nhau, kia khẳng định muốn chịu rất lớn ảnh hưởng A ngươi này khá tốt, chính mình cấp bẻ lại đây, biết nỗ lực. Thực không tồi. Phàm là có người nghi hoặc đào duệ kỹ thuật diễn vì cái gì tăng lên, đào duệ chính là như vậy giải thích. Nay cũng thực hợp lý, tựa như có đồng học cao nhị vẫn là lớp đếm ngược, mỗi ngày không học tập, đột nhiên không biết vì cái gì thông suốt, biết muốn khảo học tiến tới. sau đó liền mỗi ngày nghe giảng bài đọc sách mục tiêu đặc biệt minh xác cũng đặc biệt có lực đầu cuối cùng thật đúng là có thể khảo cái hảo đại học người khác lại nói tiếp đều cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng này đại khái chính là thiên phú thông minh đi không mục tiêu thời điểm hôn nhật tử nhìn tự nhiên không ra sao có mục tiêu là có thể chuyên chú lên làm ít công to bay nhanh tiến bộ tục sừng con nhà người ta hiện tại đào duệ ở đại gia trong mắt chính là như vậy một cái con nhà người ta tới rồi kỳ nghỉ hè đương đào duệ chụp hạ tuổi hài kịch phiến thuận lợi đóng máy hắn cũng bắt đầu chuyên tâm đi phòng luyện tập mỗi ngày luyện vũ ca hát ngẫu nhiên đi chụp một chút nhà ma chạy thoát cùng lữ đồ mạo hiểm phát sóng trực tiếp cùng đại gia trông thấy mặt lúc này hắn chụp kia bộ cổ trang quyền mưu diễn cũng bá ra hắn diện đến vẫn là ôn nhuận như ngọc cơ trí công tử cùng hắn phía trước thiếu minh chủ đào bác sĩ là hoàn toàn bất đồng nhân thiết lại cho fans một kinh hỉ lớn khi bọn hắn cho rằng đào duệ sẽ chỉ ở tổng nghệ khôi hài ở thiếu minh chủ chơi hài kịch ngạnh thời điểm Đào Duệ chụp lệnh người ấn tượng khắc sâu Đào Bác Sĩ. Khi bọn hắn cho rằng Đào Bác Sĩ khả năng phù hợp Đào Duệ phương diện nào đó tính chất đặc biệt, cho nên hắn mới có thể diễn tốt thời điểm, Đào Duệ lại chụp như vậy ôn nhu săn sóc khiêm khiêm công tử. Nay còn không phải là diễn cái gì giống cái gì sao. Đào Duệ như thế nào có thể như vậy tuyệt. Không phải phên thổi, thật nhiều nổi danh diễn viên, diễn một cái đặc biệt xuất sắc nhân vật về sau, thật nhiều năm đều thoát khỏi không được cái kia nhân vật ảnh hưởng. Lại diễn khác tổng làm người cảm thấy hắn vẫn là cái kia nhân vật, sau đó mỗi lần thấy hắn đều phải nhắc tới cái kia nhân vật. Nhưng Đào Duệ hiện tại liền có ba cái bị người nhớ kỹ nhân vật. Hắn căn bản không cần vì thoát khỏi nhân vật buồn giàu, hắn căn bản chính là đắp nặng nhân vật cao thủ. Hắn đem thật nhiều diễn viên đều trải qua quá xấu hổ giai đoạn trực tiếp nhảy qua đi. Phải thật sự quá kiêu ngạo, nào còn có tâm tình quản phía trước hát tử nói cái gì. Các nàng đều vội vàng khen Đào Duệ đâu, còn nhớ rõ muốn khiêm tốn không cần thổi phồng. nhưng các nàng trong lòng là thật sự cao hứng vì phấn một cái bảo tàng idol cảm thấy vô địch tự hào người xem lần này cũng nhớ rõ đảo duệ tên người xem đều biết cái này kêu đảo duệ đóng phim đẹp hợp với xem hắn tam bộ phim truyền hình cũng chưa rất dây xích cái bảo cái đẹp về sau thấy hắn liền có thể đem kịch thoạt nhìn chính là lục soát hắn tên phát hiện hắn trước kia chụp hai cái phim thần tượng cảm thấy có giới nhưng có thể thấy hắn kỹ thuật diễn tiến bộ lớn như vậy đại đa số người đều đối hắn tâm sinh hào cảm mặc kệ ở cái gì lĩnh vực Hiểu được học tập tiến bộ mới bị đại gia thưởng thức ga đào duệ dựa một bộ lại một bộ hảo danh tiếng phim, phim truyền hình cấp tốc mở rộng phiên vòng, phép số bay nhanh tăng trưởng, thế nhưng đã đột phá 5000 vạn. Phép sôi nổi cấp đào duệ nhắn lại, làm hắn phát 5000 vạn phúc lợi. 5000 vạn như vậy chỉnh tề con số, như thế nào có thể không phát phúc lợi đâu. Đào duệ phát sóng trực tiếp thời điểm cũng bị thúc giục chuyện này, hắn cân nhắc một chút, tự chụp cùng phát sóng trực tiếp nhiều như vậy, có cái gì phúc lợi nhưng phát? Có có, ngươi mời chúng ta ăn cơm a. Thảo muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Đúng đúng đúng, rút thăm chúng thưởng chuyển phát nhanh à, lạnh cũng không có việc gì, hỏng rồi ta đều ăn. Đào Duệ khẽ cười nói, thôi bỏ đi, thật cho các ngươi ăn hỏng rồi không phải tạm ta chưa bài. Lại nói, ta mới có thể làm mấy phân, liền như vậy mấy cái fan săn tới rồi, những người khác làm sao bây giờ. Này không gọi phúc lợi, cái này kêu chọn sự. Kêu ca hát, ca hát ca hát, chúng ta tới điểm ca. Khiêu vũ, kính bảo cái loại này. Siêu hữu lực siêu man siêu châm cái loại này. Biên đạn biên sướng. Dương cầm tiểu vương tử a a a. Sờ chít đan sờ, sàn nhà động tác, lộn ngược ra sau. Đào duệ xem làn đạn đều xem đổ mồ hôi, các ngươi này yêu cầu càng ngày càng cao a, thu liếm điểm, thu liếm điểm. Ta còn là chính mình cân nhắc đi, chờ ta nghĩ tới liền ở vầy bổ thượng pháp. Hảo hảo hảo, nhiều phát mấy cái phúc lợi. Ngươi hiểu được, ngươi chỉ phát quá một ngàn vạn phúc lợi, mặt sau nhị, tam, bốn. năm cũng chưa phát quá. bốn cái bốn cái. Tuyệt Mỹ 18 cung cách cũng có thể. Cái loại này tinh chụp ảnh, không phải tùy tay chụp, các loại phong cách, 18 chương. Đào Duệ buồn cười nói, được một tức lại muốn tiến một thức A, ta ngày thường chụp khó coi. Chụp ảnh ta chính là chuyên nghiệp. Thời đại ở tiến bộ, fans yêu cầu cũng muốn tiến bộ, Duệ ca ngươi phát phúc lợi cũng muốn tiến bộ A. Đào Duệ lắc đầu, hạ bá lúc sau liền triệu tập đoàn đội nghiêm túc thảo luận khởi phúc lợi sự tình. Đối đại chuyện này. Hắn cũng là thực nghiêm túc. Hắn thật đúng là suy xét nhạc cụ vấn đề, nguyên chủ sẽ không, hắn cũng sẽ không, giống như hiện tại sẽ nhạc cụ cũng là thêm phân hạng, nếu sẽ nhiều môn nhạc cụ, vậy quá thêm phân. Đào duệ không chút do dự đem học tập nhạc cụ thêm đến hành trình biểu tượng. Lao tể khỏe miệng chịu chiều, nhỏ giọng nhắc nhở nói, nhạc cụ đều là từ nhỏ học, ngươi hiện tại như vậy vội, lại học nhạc cụ có điểm quá mệt mỏi. Hơn nữa cái này hồi báo suất quá thấp, có lẽ ngươi học thật lâu lãng phí thời gian. Người đều mệt muốn chết rồi cuối cùng bảy biện ra tới còn bị người chào phúng, rốt cuộc không chuyên nghiệp. Tiểu Chu cũng nhắc nhở nói, mặt khác idol sẽ dương cầm, đàn guitar đều là từ nhỏ học, kia còn có thật nhiều không chuyên nghiệp đâu, cũng chính là fan thích, người qua đường đều cảm thấy đặc biệt giống nhau. Fan thích là được bái, ta bị người chào đến còn thiếu. Có thể sợ cái này. Đào Duệ không thèm để ý mà nói, liền trước học dương cầm cùng đàn guitar, ăn bài thượng, lòng ta hiểu rõ. Hắn xem một chút mặt khác idol phát fan phúc lợi. Nói, như vậy đi, trước phát cái 5.000 vạn fans phúc lợi, liền phát phòng luyện tập phiên bản vũ đạo. Mặt sau chậm giải tưởng, nghĩ kỹ rồi từng cái bổ thượng. Lao tể đối hắn như vậy kỳ thật vẫn luôn không phải thực nhận đồng, nghe vậy nhịn không được khuyên đủ, idol là muốn bảo trì cảm giác thần bí, ngươi phía trước nói nhiều đóng phim, nhiều thượng tổng nghệ, nhiều phát sóng trực tiếp, út ảnh selfie, muốn cho fans hàng năm đều có thể nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy. Như vậy không mới mẻ cảm lúc sau khả năng sẽ có một bộ phận người thoát phấn. Phát phúc lợi cũng là, phát đến nhiều liền không chân quý. Đào Duệ cười cười, ta ở càng đổi càng tốt, còn thường xuyên xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn, cho đại gia tốt tác phẩm, nếu như vậy liền thoát phấn, ta đây cảm thấy hắn đổi cá nhân thích cũng khá tốt. Nhưng còn lưu lại fans ta có bao nhiêu tác phẩm các nàng đều không ngại nhiều, hận không thể ta có thể mỗi ngày phát phúc lợi, cho nên như vậy đã không nhiều lắm, ta tưởng cho các nàng tốt nhất. Lao Tề còn muốn lại quên, Đào Duệ lại nói, chúng ta đi liền không phải tầm thường lộ. Ngươi xem ta cùng khác idol giống nhau sao vì cái gì muốn cùng bọn họ đi giống nhau như lúc lộ lao tề nghẹn lời tìm không thấy phản bác hắn lý do sự thật chính là đương kim giới giải trí sở hữu idol còn không có đào duệ như vậy có thể lấy ra cấp tác phẩm tâm huyết phẩm hiện tại kỹ thuật diễn tạc nứt đã là hắn nhãn chi nhất ngẫm lại giống như xác thật không cần sợ thoát phân a hắn hiện tại đã không phải dựa vào phen hồng là dựa vào tác phẩm như vậy vừa chuyển đổi quan niệm lao tề tâm liền không đề cập tới chứ ngược lại giống ăn một viên thuốc can thần bất quá như vậy hắn lại không quá lý giải đào duệ vì cái gì phải tốn phí lớn như vậy sức lực lộng xướng nhảy tổ chức buổi biểu diễn học nhạc cụ không phải không cần như vậy gắn bó phen sao chẳng lẽ này thật đúng là ở hồi quý phen nói thật hắn ở giới giải trí hốn nhiều năm như vậy cũng chưa gặp qua như vậy nghệ sĩ đặc biệt vẫn là một cái idol năm ngàn vạn phúc lợi thực mau liền đã phát là một đầu thực kính bạo vũ khúc Đào rệ cùng bạn nhảy cùng nhau mang ngũ lươi chai ở phòng luyện tập nhiệt vũ, hắn xuyên một thân bạch, bạn nhảy đều là một thân hắc hình ảnh đã chỉnh tề lại thực trợ thiền hắn video siêu cấp tạc. Phép nhìn đến phúc lợi lập tức xoát ra một mảnh a a a a bình luận, siêu xoái, xoái tạc. Đây mới là bọn họ idol a, quả thực sướng nhảy vương giả, khi nào luyện được lợi hại như vậy a a a. Còn có ạc marketing tại đây trong video tiệt đồ, rất tuấn tú cái loại này đồ. Sau đó tìm ra phía trước Đào Duệ ở Tổng Nghệ cười rất cằm, một thân lông gà, ăn ngấu nghiến hình ảnh, đối lập hỏi, ngươi dám nói đây là một người. Phật ha ha ha mà hồi phục nói, là là là, đây là ta idol. Khả mối khả ngọt nhưng sa điêu, hảo hái Duệ ca. người qua đường tỏ vẻ, khóc xoáy sa điêu là đều thấy, ngọt sao, chưa thấy qua. xác thật Đào Duệ xuyên qua tới lúc sau liền rốt cuộc không nhuyễn manh manh mà làm nụ qua, ngọt gì đó căn bản chính là không tồn tại. Phật đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, từ Đào Duệ làm các nàng kêu Duệ ca lúc sau, sẽ không bao giờ nữa là ngọt ngào Duệ Duệ. Phép vội vàng ở Đào Duệ phát sóng trực tiếp thời điểm soát khởi làn đạn, Duệ ca chụp phim Thần Tượng A. Tuy rằng xem ngươi cùng nữ hải tử quá giải đường thực tranh, nhưng ngươi chính là Bạch Mã Vương Tử A, như thế nào có thể không chụp phim Thần Tượng? Phim Thần Tượng. Có hảo kịch bản liền chụp. Đào Duệ đối phương diện này kịch bản nhưng không có gì tin tưởng, dù sao hiện có đưa đến trên tay hắn phim Thần Tượng kịch bản. đều rất một lời khó nói hết. Hắn nếu là chủ, tám phần người khác sẽ hoài nghi hắn bị người hạ hàng đầu, fans cũng sẽ không vừa lòng. Cho nên tuy rằng hắn hiện tại hình tượng chính là phim thần tượng nam chủ, nhưng hắn vẫn là đem phim thần tượng này một quan tạp đến đặc biệt chết, kiên trì muốn kịch bản kinh diễm mới tiếp. Kết quả fans tự phát mà mở ra tìm kiếm kịch bản chi lộ, thật sự thật nhiều fans muốn nhìn đào duệ diễn phim thần tượng, các nàng hiện tại không có đào duệ sẽ luyến ái kết hôn cái loại này nguy cơ cảm. cho nên đặc biệt muốn cho trong tưởng tượng cái kia bạch mã vương tử biến thành hiện thực điểm này chỉ có đào duệ có thể làm được hắn nhan giá trị như vậy cao không chụp phim thần tượng không phải bạch mù sao cho nên các nàng nhìn đến đẹp tiểu thuyết liền cấp đào duệ phát tin nhắn các nàng nhưng thật ra không ở bên ngoài đề qua rốt cuộc các nàng đã rất rõ ràng mà ý thức được hiện tại đào duệ lưu lượng phi thường cao liền các nàng này đó fans chú ý chuyện gì cũng thực dễ dàng lên hot sợ ấp kia đương nhiên không thể tùy tiện cho người ta đưa nhiệt độ làm việc đều phải tiểu tâm một chút đào duệ tin nhắn là hệ thống ở phụ trách hệ thống chẳng những sẽ sàng chọn tin nhắn chung hữu dụng tin tức còn sẽ tìm được các nàng đề cử những cái đó tiểu thuyết xem một lần không đủ tiêu chuẩn trực tiếp ads không sai biệt lắm có thể mới có thể cấp đào duệ xem nhưng đào duệ cũng không có nhìn đến vừa lòng thực sự có như vậy đẹp tiểu thuyết trong vòng những người khác lại không nốc không còn sớm lấy ra tới chỗ sao hoặc là chính là tiểu thuyết đẹp nhưng bên trong cốt truyện hoặc là bối cảnh hoặc là mặt khác đồ vật cũng không thích hợp điện ảnh hóa, quay chụp lên sẽ thực khó khăn, cho nên phim thần tượng sự tạm thời liền không giải quyết được gì, chính là như vậy lại cho hắc tử khả thừa chi cơ, người nổi tiếng nhiều thị phi, hắc không đến đào duệ cũng có thể hắc an fans, các gã tì phản sôi nổi ngoi đầu, cười nhạo đào duệ fans đầu vóc có bệnh, đào duệ đều đã là thị đế, sao có thể quay đầu lại chụp phim thần tượng, đào duệ đánh ra kinh điển nhân vật, đánh ra đào bác sĩ như vậy bạo hỏa kịch, như thế nào sẽ tự hạ giá trị con người đi chụp phim thần tượng? nào có nghệ sĩ sẽ làm như vậy các nàng đề này yêu cầu quả thực bất quá đầu óc đào duệ sẽ đáp ứng các nàng mới là lạ đương nhiên như vậy trào phúng điểm liền lại nhiều một cái bởi vì fans thường nói đào duệ đối với các nàng hảo hiện tại đâu các nàng muốn nhìn cái phim thần tượng hắn đều không chụp hảo cái gì hắn rõ ràng chính là ngại phim thần tượng không bạo điểm không có tiền kiếm lãng phí thời gian mới không chụp tìm như vậy nhiều lấy cớ hắc tử còn lấy mấy năm nay hỏa quá phim thần tượng nêu ví dụ nói nhân ra kịch bản đều khá tốt đều rất hỏa đào duệ nói không hảo kịch bản chính là nói dối nhưng trên thực tế đào duệ xác thật trướng mắt kia cái gọi là hỏa quá phim thần tượng cái loại này hỏa chính là phụ dung sớm nở tối tàn hỏa chỉ hỏa kia một trận sau đó tựa như pháo hoa giống nhau quy về yên lặng không làm người xem nhớ kỹ cái gì cũng không làm diễn viên chính hồng lên bất quá là lúc ấy xem cái mới mẻ mà thôi không danh tiếng nhưng fans không biết ta hát tử này phiên ngôn luận thật đúng là rất làm người khó chịu Này sao được? Đào duệ bế quan 3 ngày, lợi dụng tinh thần không gian thêm lên chính là 6 ngày thời gian, viết cái phim thần tượng kịch bản. Hắn đưa cho lão tể, nói, ta năm nay phim truyền hình liền chụp cái này, làm ta công ty tài trợ đầu trụ, người đi cùng công ty nói chuyện hợp tác. Ta có thể mang công ty tân nhân, nhưng cần thiết kỹ thuật diễn hảo, lớn lên hảo, nhân phẩm không tồi, không cho ta quấy dối. Yêu cầu hoàn mỹ chế tác, phí dụng không thể thấp. Này! từ đâu ra kịch bản A? Này ngươi liền không cần phải xem vào, bản quyền hiện tại là của ta. Nga, đó chính là chính ngươi mua bái. Hành, hiện tại ngươi là cây dụ tiền, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lao tể trước tiên ứng thửa, nói được rất có tự tin. Bởi vì hắn biết hồi công ty nói chuyện hợp tác nhất định có thể thành công, công ty hiện tại còn đang suy nghĩ biện pháp như thế nào cùng đào duệ ra hạn hợp đồng đâu. Đào duệ mắt thấy là càng ngày càng hồng tư thế. Này về sau hiệp ước đến kỳ, người đi rồi chính là công ty một tổn thất lớn A. Công ty hiện tại là tận lực thỏa mãn đào duệ yêu cầu, không quá phận cũng không có vấn đề gì. Cho nên vừa nghe đào duệ muốn hợp tác, còn muốn tài trợ không ít, công ty lập tức liền thông qua cái này hạng mục. Tiêu tương quan bộ môn chuẩn bị lên, nhanh chóng thử kính tuyển giác. Đào duệ trực tiếp ở đấy bổ thượng tuyên bố tin tức này, các ngươi muốn phim thần tượng tới, chờ ta chụp xong, sang năm kỳ nghỉ hè đương cho các ngươi xem. Vậy bổ còn thả một chương đào duệ mặc đồ trắng áo sơ mi nắm một con con ngựa trắng ảnh chụp, thật sự chính là bạch mã vương tử bản nhân. Muốn nhiều phim thần tượng liền có bao nhiêu phim thần tượng? phết nhìn đến khi cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, tiếp theo lập tức liền tạc bình luận khu. Duệ ca như thế nào có thể như vậy ấm? Thật sự muốn chụp phim thần tượng, còn chỉ ra là chụp cho các nàng xem. a a a này còn không phải là thuộc về các nàng phim thần tượng sao? Hắc tử yên lặng bế mạch. Không biết vì cái gì, bọn họ ở đào duệ nơi này luôn là đụng vào văn sát. Đào duệ giống như chính là chuyên môn khắc bọn họ. Mỗi lần bọn họ cho rằng bắt được nhược điểm diêu võ dương oai, liền sẽ bị Đào Duệ đánh sưng mặt, lần này cũng không ngoại lệ. Sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, bọn họ liền không miệng tiện. 95. Chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo dâm idol. 9. Đào Duệ vì fans quay chụp phim thần tượng sự trực tiếp ra vòng. Bởi vì trước nay không ai như vậy trải qua, đặc biệt là đã ở giới nghệ sĩ đạt được khen ngợi, bắt được thị đế diễn viên, bước tiếp theo đều là đánh sâu vào điện ảnh vòng, tuyệt không có người sẽ chụp ngốc bạch ngọt phim thần tượng. Nhưng Đào Duệ fans mới vừa bị người chảo Đào Duệ liền tự mình ra mặt chụp phim thần tượng, muốn nói này không phải vì fans xuất đầu cũng chưa người tin. Đào Duệ cự ngọt thượng Hot Se Up, cái này đào là Đào Duệ fans quả đào đào, cái này duệ chính là Đào Duệ duệ, Hot Se Up đề tài trung đếm hùng mấy năm nay Đào Duệ cùng fans chi gian siêu ngọt hô động. Ở Đào Duệ thượng có chút nhỏ yếu khi, fans giống như kiên cố áo giáp đem hắn bảo vệ lại tới, không cho hắn gặp bất luận cái gì gió táp mưa xa. Ở Đào Duệ trưởng thành lên lúc sau. Fans trước sau như một mà duy trì hắn, đi theo hắn, hắn lại bắt đầu trái lại, biến thành phen sao giáp không được bất luận kẻ nào khi dễ hắn fans, dùng thực lực lần lượt đánh hát từ mặt, căn bản không cần phen kết cục sẽ ai. Hắn nói phen thổi ra đi ngư, hắn đều phải làm được, không thể làm phen mất mặt. Hắn cũng khuyên fans không nên tức giận, mỗi ngày vui vui vẻ vẻ quan trọng nhất. Hắn cả năm vô hưu, làm liên tục quay chụp điện ảnh kịch, tổng nghệ, thượng các loại sân khấu, chụp các đại tạp chí bìa mặt, tiếp nổi danh đại ngôn. còn muốn mỗi tuần nút ảnh selfie, thường thường cùng fans phát sóng trực tiếp. Hắn giống như liều mạng tam lang, chỉ vì làm fans cả năm đều có thể nhìn đến hắn. Hắn fans cũng càng ngày càng tăng, lực ngưng tụ càng ngày càng cường, tiên lặng mà đi theo hắn bước chân đi tới, sớm đã rút đi lúc trước tà giáo sát thái, trở nên khiêm tốn, có trật tự lại có lễ phép. Hắn vì fans sáng lập vườn đào cái này nhãn hiệu, sinh sản xuất siêu dùng tốt đồ trang điểm, giá cả chỉ là ổn định giá. Bán đến lại hỏa bạo đều không có chương giới thu sự. cũng cũng không đói khát marketing bao nhiêu người muốn bắt hắn nhược điểm từ cha hắn đổ trang điểm vào tay kết quả đều là thất bại mà về đồ vật của hắn chính là hảo chính là chân chính ở hồi quý fans hắn fans cũng sôi nổi thay cùng hắn có quan hệ sản phẩm mặc kệ là hắn sinh sản vẫn là hắn đại ngôn phàm là hắn yêu cầu số liệu đều hướng đệ nhất không ở thời khắc mấu chốt rất dây xích liền hắn hợp tác nhãn hiệu phương cũng thực thích hắn như vậy bất việc fans hắn rõ ràng cả năm vô hưu kỹ thuật diễn ngón ngón giọng vũ đạo lại đều ở nhanh chóng tăng lên mỗi lần giao ra đây tác phẩm đều có thể xem tới được tiến bộ hắn nói bởi vì hắn tìm được rồi phương hướng bắt đầu kiên định về phía mục tiêu rào bước tiến lên muốn không thẹn với fan thích hắn fans cũng bắt đầu có rất nhiều lấy hắn vì tấm gương những cái đó phơi ra phiếu điểm công trắng đơn tiền lương đơn đều đại biểu cho các nàng nỗ lực cùng thu hoạch hắn nói dỡn làm các nàng đuổi kịp hắn lệ bước các nàng liền nỗ lực đuổi theo hắn trở thành càng tốt chính mình đao duệ cự ngọ không chỉ là một cái đề tài càng là một sự thật, là ở từng cọc, từng cái sự tình trung thể hiện ra tới. Những việc này phát sinh thời điểm, mọi người đều không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại bày ra ra tới, thật sự nhìn đến đều cảm thấy cảm động. Đề tài thật nhiều người qua đường nói, không truy tinh, nhưng bị bọn họ như vậy hô động cảm động. Phạm là cảm tình chân thành tha thiết, đều sẽ làm người cảm động, xúc động nhân tâm. Vô luận phần cảm tình này là thuộc về thân tình, hữu nghị vẫn là tình yêu, cũng hoặc là giống như vậy idol cùng fans chi gian cảm tình. Đào duệ hành động làm rất nhiều người bắt đầu tự hỏi một sự kiện, nguyên lai like idol cũng sẽ nỗ lực mà hồi quý fans. Mặc kệ năng lực của hắn ở cái gì độ cao, hắn đều sẽ nỗ lực làm fans cảm thấy không phấn sai người. Điểm này không ngừng làm quả đào nhóm cảm động, rất nhiều mặt khác idol fans cũng bị cảm động. Các nàng là đại nhập chính mình, các nàng idol rất nhiều thời điểm cũng thực cấm lòng, cũng ở tiến bộ. Tuy rằng không có đào duệ tiến bộ như vậy đại, như vậy cứng hãn, nhưng các nàng idol cũng vẫn là có hồi quý các nàng. Bởi vì quả đào Mặt khác idol fans cùng người qua đường đều tham dự cái này đề tài, Đào Duệ cự ngọt hot sẽ ở trước chừng ở đứng đầu bảng treo một ngày mới dần dần đi xuống, bởi vậy Đào Duệ bắt đầu mơ hồ có đỉnh lưu ý tứ. Mặc kệ những người khác có thừa nhận hay không, hán lực ảnh hưởng sát thật phi thường lớn. Ở phim Thần tượng tuyển giác chu bị thời điểm, Đào Duệ buổi biểu diễn chính thức bán phiếu, mới mở hòm phiếu 2 giây cũng đã toàn bộ bán khánh, liền nhất bên cạnh vị trí đều không có. Đây là Đào Duệ lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn. Lao tề cấp kiến nghị là tham khảo mặt khác idol, trận đầu liền khai cái mấy ngàn người thử xem thủy. Bởi vì idol nhìn như fans khổng lồ, nhưng chân chính hóa thành sức mua thời điểm không thấy được mỗi cái idol đều có thể. Có người tổ chức buổi biểu diễn chính là sẽ xuất hiện ngồi bất mãn tình huống, cho nên ban đầu ở một cái tiểu tràng quán khai, nhìn xem đến lúc đó tình huống mới hảo phỏng đoán tiếp theo như thế nào làm. Nhưng đào duệ đối cái này có tin tưởng, hơn nữa hắn cũng không sợ mất mặt, thật muốn là ngồi bất mãn. cùng lắm thì mời bằng hữu cùng nhân viên công tác qua đi xem bái, coi như đoàn kiến phúc lợi. Cho nên hắn trực tiếp định chính là hai vạn người chàng quán, vẫn là khai hai chàng, phương Bắc một hồi, phương Nam một hồi, phương tiện không thể ra xa nhà fans gần đây quan khán. Lao tể cùng chàng quán gõ định thời điểm liền bắt đầu dẫn theo tâm, còn cùng bán phiếu ngôi cao lặng lẽ thương lượng quá, vạn nhất phiếu không bán xong, ba 30 giây lúc sau liền biểu hiện bán khánh, hắn phụ trách xử lý dư lại phiếu. dư lại đương nhiên chính là làm đào duệ xuất tiền túi mua trở về đưa cho công ty người cùng đoàn đội người hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến hai chàng cùng nhau bán thêm lên bốn vạn trường phiếu đâu cư nhiên hai giây liền bán hết lao tề phùng di động ở đào duệ bên người đổi mới mười mấy thứ xác định chính mình không hoa mắt mới đằng mà đứng dậy khiếp sợ nói tiểu duệ ngươi hiện tại có thể a hai giây mấy ta còn cùng nhân ra ngôi cao thương lượng nửa ngày nguyên lai like một chút đều không cần lo lắng Nói không chừng chẳng quán lại đại điểm cũng có thể bán quang. Đào Duệ nhún nuôn mai, đây là thực lực. Ngươi về sau thiếu lúc kinh lúc giống, ngươi hẳn là thói quen ta ưu tú. Là là là, ngươi nhưng quá ưu tú, là ta theo không kịp ngươi nệ bước. Đào Duệ dặn dò nói, lễ bao nhớ rõ chuẩn bị cho tốt, bảo đảm mỗi cái lễ trong bao đều có hóa trang hoặc quà. Nếu hiện trường gặp được không có tình huống, an bài người nhìn chằm chằm điểm, phát hiện tình huống cho người ta bổ thượng. Hảo, không thành vấn đề cũng coi như giá trị hồi phiếu giới, xem tràng diễn xuất còn có thể được đến hồi quả. Đào Duệ khép cười một tiếng, khả năng còn chưa đủ các nàng vé máy bay tiền, mau đi an bài đi. Idol buổi biểu diễn đều sẽ đang ngồi ghế phóng lê bao, bên trong đại khái chính là idol gần nhất đại ngôn mấy thứ đồ vật, không phải thực quý, khả năng sẽ có giống nhau quý một chút, là hợp tác phương tài trợ. Đào Duệ trừ bỏ ở bên trong thả mấy thứ đại ngôn tiểu đông tây ở ngoài, còn làm công ty tính chất đặc biệt một đám hóa trang hồi quả. bên trong có một chi chính màu đỏ son môi một chi mi bút một chi nhãn tuyến bút một chi lông mi cao cùng một khối má hồng đặt ở một cái tinh mỹ hộp lập tức nguyên bộ đều có riêng là bên ngoài cái kia hộp liền siêu xinh đẹp các fan bắt được nháy mắt sôi nổi lộ ra kinh hỉ biểu tình vội vàng chụp ảnh phát đến lầy bộ siêu thoại không có thể tới hiện trường các fan đều toan buổi biểu diễn còn không có bắt đầu các nàng đã chạy tới đào duệ cùng hắn công ty ấy bù hạ soát nổi lên kỳ nguyện hy vọng lần sau buổi biểu diễn có thể tuyển đại điểm trang quán làm các nàng càng nhiều người nhìn đến không đi thành fans có thể quan khán lợi ích dễ ảm vào bàn sau khi kết thúc đào duệ liền không làm fans chờ vô nghĩa không nói nhiều khai cục chính là một hồi siêu châm sướng khiêu vũ đại tú hắn một thân kính khốc lóe sáng trang phẫn nhảy vũ đúng là phía trước 5.000 vạn fans phúc lợi phát cái kia phòng luyện tập vũ đạo nhưng làm fans kinh hỉ chính là hắn ở trên sân khấu rõ ràng so phòng luyện tập lần đó nhảy đến càng tốt hơn nữa xứng với trang dung phục sức cùng sân khấu nháy mắt liền đem bãi nhiệt đi lên Phép điên cuồng thét chói thai, dùng sức múa may gậy huỳnh quang. Đào Duệ nhìn đến hai vạn người ở dưới đài điên cuồng gào thét tên của hắn, trong nháy mắt kia đột nhiên minh bạch vì cái gì có người thích ở trên sân khấu biểu diễn, bởi vì loại này cảnh tượng thật sự quá chấn động. Giờ khắc này, các nàng đều ở thiệt tình thực lòng mà thích hắn. Đào Duệ càng thêm ra sức mà nhảy hảo mỗi một động tác, thanh âm cực ổn, toàn khai mạch cho fan tốt nhất nghe nhìn tình yến. Hắn liên tiếp sướng nhảy tam đầu mới dừng lại tới, uống miếng nước đối fan nói. các ngươi thích vừa rồi biểu diễn sao thích a a a đào duệ ta yêu ngươi đào duệ cười một chút lại uống lên hai ngụm nước linh tuyển thủy nháy mắt bổ sung thể lực hắn lập tức liền khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái hắn điều chỉnh một chút hay nghe nói ta biết các ngươi đều đặc biệt thích lại châm lại tạc sân khấu cho nên mở màn liền cho các ngươi xem tam bài hát sân khấu nhưng là chúng ta cũng không thể vẫn luôn như vậy trái tim quá kích động cũng dễ dàng chịu không nổi đúng không cho nên kế tiếp ta tính toán sướng một đầu chữ tình ca hoán một chút là tần lao sư ca đào duệ biên nói chuyện biên cởi áo khoác ở một trận tiếng thét trói thai trùng, loé sáng trăng vẫn trở nên lược hiện ôn nhu sau đó nửa ngồi ở cao ghế nhỏ thượng sướng khởi một đầu chữ tình ca ca khúc là tần ca bọn họ phía trước cùng nhau ghi lại một cái ca hát tổng nghệ còn bởi vì tần ca khen hắn thượng hot xệ ấp lúc sau bọn họ liền thành thực tốt huynh đệ thường xuyên một khối tham thảo âm nhạc sự tần ca so với hắn đại mười tuổi Là đặc biệt hỏa ca sĩ, dạy Đào Duệ rất nhiều. Cho nên buổi biểu diễn tuyển ca thời điểm, Đào Duệ cái thứ nhất liền tìm tần ca muốn mấy bài hát trao quyền. Không có biện pháp, chính hắn hiện tại ca không đủ nhiều, tưởng khai xong một hồi buổi biểu diễn chỉ có thể sướng mấy đầu người khác ca. Hắn còn đi theo tần ca học sáng tác, sau đó cùng tần ca hợp tác rồi hai bài hát, bất quá là tần ca viết, cho hắn tới sướng. Viết hai bài hát chung, một đầu là về đẩy ra sương mù thấy rõ con đường, nội hạch là dốc lòng. Là ở viết hắn phía trước mê mang, hiện tại đã mục tiêu minh sắc cũng nỗ lực ham hở tiến lên. Một khác đầu là viết cấp fans, viết bởi vì fans mà được đến vui sướng cùng cảm động, là tần ca nhìn đến đào duệ cự ngọt hot xệ ở sau linh cảm bùng nổ, suốt đêm viết ra tới một bài hát, siêu ngọt. Này hai bài hát đều đặc biệt dễ nghe, đào duệ nghe qua một lần liền một chút dị nghị không có mà tiếp ca, đặc biệt thỉnh tần ca ăn cơm hướng hắn nói lời cảm tạ. Bởi vì này hai đầu có thể nói hắn trước mắt nhất đồng hai bài hát, cho nên hắn liền an bài ở buổi biểu diễn thượng đầu sướng, căn bản không thả ra tiếng gió, không phát ca. cho nên đương hắn thay đặc biệt bạch mã vương tử quần áo, sướng khởi kia đầu viết cấp khi, skaki, thật sự vui vẻ đến muốn ngất xỉu đi, kích động đến tiêu nước mắt. các nàng lại tưởng điên cuồng thét trói thai, lại tưởng an tĩnh nghe rõ đào duệ sướng mỗi một câu ca, cái loại này rồi dám vạn phần tâm tình các nàng chính mình cũng chưa phát hiện, bởi vì các nàng ở hiện trường chỉ có thể cảm nhận được tràn đầy vui sướng, các nàng thật sự không nghĩ tới. đào duệ sẽ có như vậy một bài hát mặc kệ tương lai thế sự như thế nào biến ảo tại đây một khắc đào duệ sướng ca đều là chuyên môn vì các nàng sướng nhiều ít năm lúc sau các nàng đều còn có thể nhảy ra này bài hát tới nghe nghe các nàng idol đối với các nàng như vậy dụng tâm đào duệ sướng này bài hát thời điểm chậm rãi đi đến dương cầm bên ở dương cầm thượng nửa ngồi xuống hình ảnh đẹp đến có thể chụp hình đương giấy dán tưởng quả thực là phim thần tượng kinh điển màn ảnh đào duệ sướng xong phát hiện không ít fans đều khóc khẽ cười nói như thế nào còn khóc đâu ta cho rằng các ngươi nghe xong sẽ vui vẻ là vui vẻ a vui vẻ đến khóc hảo vui vẻ đến khóc đào duệ sơ soạng dương cầm nói các ngươi hẳn là có nghe được một ít đặc biệt ca tử này bài hát là tần ca lần trước nhìn đến chúng ta cái kia hot sệ ở suốt đêm viết cho nên đặc biệt thích hợp sướng cho các ngươi nghe đào duệ cự ngọt a a a là đào duệ cự ngọt không sai chính là đào duệ cự ngọt cái kia hot sệ ấp. cảm tạ tần ca giúp chúng ta viết dễ nghe như vậy một bài hát a a a a a thật là là chúng ta ca thật là chúng ta ca đao duệ cười nói ta mới vừa nghe được thời điểm đâu cảm giác này bài hát đặc biệt thích hợp đạn dương cầm biểu diễn nhưng là đáng tiếc ta vừa mới bắt đầu học dương cầm còn đạn không hoàn chỉnh như vậy một bài hát cho nên liền ngồi ở chỗ này lúc lắc bộ dáng vừa rồi dương cầm nâng đi lên thời điểm các ngươi có phải hay không cho rằng ta muốn bán là chờ về sau ta học xong lại đạn cho các ngươi nghe không có gì bất ngờ xảy ra nói về sau mỗi năm đều sẽ tổ chức buổi biểu diễn a a a a a phản ứng một giây đồng hồ lập tức khiếp sợ đến thét trói hai, thanh âm đủ để ném đi nóc nhà chưa từng có cái nào idol bảo đảm mỗi năm tổ chức buổi biểu diễn thậm chí có đôi khi một năm đều không lên đài biểu diễn một lần xướng nhảy nhưng đào duệ là nói được thì làm được a hôm nay đào duệ nói ra các nàng liền biết đào duệ có thể làm được Cái này nháy mắt thật sự giống như đã chịu cái gì siêu cấp siêu cấp đồng lễ vật mỗi năm đều có thể xem buổi biểu diễn A. Đào Duệ đứng dậy đi đến đài trung ương, chờ đại gia thét trói thai xong rồi nói, kế tiếp ta còn có một đầu tân ca, cũng là tần ca viết. Cẩn thận nghe nói, ca tử có như vậy một chút dốc lòng, ta hy vọng ta sở hữu fans đều có thể giống ta giống nhau, đẩy ra sương ngủ, thấy rõ phía trước con đường. Mặc kệ các ngươi gặp được chuyện gì, nhớ rõ ta vẫn luôn ở chỗ này, ta hy vọng các ngươi giống ta giống nhau. Vẫn luôn đi trước, không có bất luận cái gì sự, là đi trước giải quyết không được, ta sẽ mang theo các ngươi đi. nay bài hát cũng không kịch liệt, thậm chí có chút ôn nhu, nhưng mạc danh có thể cho người rất mạnh lực lượng. Đặc biệt là ở Đào Duệ nói những lời này đó lúc sau, thật nhiều người đều nghĩ tới chính mình trải qua quá hoặc đang ở trải qua cực khổ. Nhưng nhìn đến sân khấu trung ương Đào Duệ, tựa như có một loại tín ngưỡng, tin tưởng vững chắc hắn sẽ mang theo các nàng dũng cảm tiến tới. Hắn ở dùng hắn lực lượng cho các nàng dũng khí. Vì các nàng bổ ra một cái rộng lớn đại lộ, nói cho các nàng mặc kệ tao ngậu cái gì, phía trước đều có đường, có thể đi. Hắn giống một bó chiếu sáng tiến các nàng sinh mệnh, nói cho các nàng mặc kệ khi nào đều không cần sợ, bởi vì hắn sẽ vẫn luôn ở, vĩnh viễn sẽ không làm các nàng lâm vào hát cám. Này bài hát không phải chuyên môn vì fans viết, nhưng fans khóc đến rối tinh rối mù, so thượng bài hát khóc đến ác hơn. Hiện trường fans sôi nổi đóng gậy huỳnh quang, mở ra di động đèn tin. Đào duệ từ trên đài vọng đi xuống. phảng phất thật sự thấy được một mảnh tinh quang, một mảnh tinh quang dạng dỡ biển sao, này phiến biển sao là thuộc về hắn. Đào Duệ trận đầu buổi biểu diễn chưa từng có thành công, khắp nơi đều ở chú ý hắn. Buổi biểu diễn mới vừa một kết thúc liền cường thế mà bá chiếm hot seat ở đứng đầu bảng. Hắn một ít biểu diễn video ngắn, một ít xoáy tạc chụp hình, làm không thấy qua hắn sướng nhảy người qua đường phấn, kịch phấn kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên biết hắn không ngừng kỹ thuật diễn tạc nước, hắn ở trên sân khấu đồng dạng tạc đến lóa mắt. hắn là bất cần đời thiếu minh chủ là lệnh người sợ hãi lại sùng bái đào bác sĩ là ôn nhu vô song khiêm khiêm công tử cũng là như thế này vô cùng lóng lánh sân khấu siêu sao thật nhiều nguyên bản không yêu xem buổi biểu diễn người nhìn đào duệ buổi biểu diễn phát lại một cái buổi biểu diễn truyền phát tin lượng thế nhưng cũng bắt đầu thẳng tắp bay lên trong nghề không ít người bắt đầu cảm thấy đào duệ thật là phúc tướng có hắn ở bất cứ thứ gì dạ tỉnh đều không cần lo lắng mà đào duệ hai chàng buổi biểu diễn thêm lên chỉ diễn suốt sáu bảy tiếng đồng hồ hắn giai đoạn trước luyện tập cùng chuẩn bị lại ước chừng có 3 tháng nay vẫn là hắn có được linh tuyển cùng tinh thần không gian mạnh mẽ áp xúc thời gian kết quả nay một năm đã qua đi hơn nửa năm hắn một khai xong buổi biểu diễn lập tức lại bắt đầu chuẩn bị cờ cờ tờ vờ trung thu tiệc tối sân khấu cùng xuân vãn sân khấu làm tôn tại cảm siêu cấp cao một vị idol cùng diễn viên nay một năm xuân vãn mời hắn vẫn là mời hắn đơn độc biểu diễn quả thực là lớn lao vinh quang sớm liền phải bắt đầu chuẩn bị đi lên có thể tham gia cờ cờ tờ vờ trung thu tiệc tối biểu diễn ở trình độ nhất định thượng cũng là cờ cờ tờ vờ đối hắn tán thành ít nhất thuyết minh trên người hắn không có vết nhơ tiếp theo đào duệ lại vào đoàn phim bắt đầu quay chụp chính hắn viết kịch bản cái kia phim thần tượng fans còn không có từ buổi biểu diễn nhiệt chiều trung gia tới xem hắn vào đoàn phim còn tưởng rằng muốn dựa buổi biểu diễn tục mệnh ai biết mùa đông vừa đến đào duệ kia bộ tiên hiệp kịch bá ra bởi vì tiên hiệp kịch tương đối trường tổng cộng có sáu tập cho nên trước tiên bá ra cũng coi như chiếm trước nghỉ đông lưu lượng. Đại gia phía trước xem treo lơ còn không có bao lớn cảm thụ, bởi vì cái này tiên hiệp kịch không phải tiểu thuyết cải biên, đoàn phim kịch bản căn bản không hướng ra phía ngoài lộ ra chuyện xưa nội dung, đại gia chỉ biết vai chính là từ nhỏ nhân vật bò lên trên đỉnh, cho rằng sẽ cùng đào duệ chụp thiếu minh chủ hình tượng có điểm giống. Nhưng thực tế nhìn kịch lúc sau, đại gia mới phát hiện, đào duệ lần này đắp nặn nhân vật lại cùng di vãng hoàn toàn bất đồng. hắn đắc nạn chính là sẽ ham món lợi nhỏ lại nhạy bén thông minh phố phường tên côn đồ toàn bộ chính là một cả lơ phất phơ tên du thủ du thực kịch tập một phát sóng liền bởi vì đào duệ hình tượng cho người ta phi thường cao trở mong cốt truyện cũng khó được nửa điểm không kéo dài ngay từ đầu khiến cho vai chính lâm vào nguy cơ liền tính vai chính như vậy thông minh cũng vô pháp nhẹ nhàng hóa giải trở nên nghiêm túc lên ở sinh tử nguy cơ bên cạnh du tẩu tao ngộ thống khổ bị thương nặng đồng thời cũng đạt được kỳ ngộ đi vào tu tiên đại đạo bắt đầu hướng về phía trước leo lên Tu tiên kịch mới bá ra hai tập, đào duệ tân hình tượng cũng đã thâm nhập nhân tâm, mọi người đều cảm thấy hắn đem này nhân vật diễn sống. Tuy rằng hắn phía trước liền đem vài cái nhân vật diễn sống, nhưng lần này phá lệ không giống nhau. Mỗi ngày kịch tập 3 xong, mọi người đều tìm gan cổn cào mà muốn nhìn tiếp theo tập, muốn biết hắn rốt cuộc thế nào, hắn hóa giải nguy cơ sao. Hắn bắt được pháp bảo sao? Hắn tu vi tăng lên sao? Đào duệ bởi vì cái thứ nhất thế giới chính là ở tu chân giới bỏ lên trên đi. Ở từ người thường tu luyện thành đại lao trong quá trình, kịch sở hữu hết thể hắn đều trải qua quá, cho nên hắn diễn lên chính là bản sắc biểu diễn, diễn sống chính là thực bình thường sự. Nhưng ở người xem xem ra, đây là ở phim truyền hình nhìn thấy ảnh đế cấp bậc diễn xuất là bao nhiêu năm rồi yêu nhất một bộ tiên hiệp kịch, thậm chí hấp dẫn rất nhiều nguyên bản không xem tiên hiệp kịch người xem tới xem. Tiên hiệp kịch bản tới thực lệnh, đột nhiên có một bộ như vậy nhiệt, tất nhiên đã chịu các giới chú ý, do đó trở thành năm nay hiện tượng cấp một bộ phim truyền hình Cuối năm lễ trao giải, Đào Duệ lại một lần đạt được tốt nhất nam chính thưởng, còn đồng thời đạt được nhất chịu người xem yêu thích thưởng. Người chủ trì phỏng vấn hắn nói, Đào Duệ năm nay lại vinh hoạch như vậy bổng giải thưởng, chúng ta đều biết ngươi ở diễn nghệ sự nghiệp thượng, tiến bộ thật sự phi thường phi thường đại. Như vậy ngươi có hay không nhất tưởng cảm tạ người? Hoặc là nói đúng ngươi ảnh hưởng sâu nhất người? Đào Duệ không chút nghĩ ngợi mà nói, nhất tưởng cảm tạ cùng ảnh hưởng ta sâu nhất đều là ta fans. Hiện trường fans lập tức dơ lên cao đèn bài hét lên. Toàn trường Fans có thể làm vị trí chung, Đào Duệ Fans chiếm 2/3. Phóng nhãn nhìn lại, phảng phất toàn trường đều là hắn đèn bài. Đào Duệ bày xuống tay, ý bảo các nàng an tĩnh, cười nói, tựa như như vậy, các nàng quả thực muốn bá chiếm chẳng quán, ta cảm giác ta nếu là không đoạt giải đều có điểm ngượng ngùng đối mặt các nàng. Nói dỡn, các nàng cũng là biết ta có hai cái giải thưởng để danh mới chạy tới tiếp ứng, nếu ta không có nói danh liền sẽ không tới nhiều người như vậy. Bất quá các nàng đối ta ảnh hưởng rất sâu là thật sự. rốt cuộc các nàng quá yêu khoác lác đem ta thổi đến bầu trời có trên mặt đất vô ta đây đương nhiên muốn đặc biệt nỗ lực mới được nỗ lực đem các nàng thổi ra đi lưu viên trở về toàn trường đều bị hắn chọc cười cũng thực bao dung lý giải hắn fans đông đảo sự dù sao loại này lễ trao giải cơ bản không có ai đổ chuyện gì diễn viên fans cũng bá không được chàng đào duệ fans tới nhiều cũng không ảnh hưởng cái gì các nàng cũng sẽ không ầm ý nhưng thật ra đào duệ nói khoác lác sự tự mình trêu chọc một chút còn rất có ý tứ fans cũng muốn cười điên rồi đây là các nàng cùng đào duệ chi gian mạnh a bất quá các nàng cũng lại một lần nhắc nhở chính mình về sau đừng thổi phồng vạn nhất đào duệ viên không trở lại kia vức chính là đào duệ cùng các nàng mặt quá mất mặt đào duệ còn ở mặt khác lễ trao giải thượng đạt được tốt nhất kim khúc thưởng tần ca cho hắn biết kia hai bài hát đều được đề cử cuối cùng là đào duệ cự ngọt kia bài hát hoạch thưởng nay quả thực là phía chính phủ chứng thực đào duệ cự ngọt fet siêu gái siêu thích đã không ai sẽ không sướng đào duệ còn đạt được toàn năng nghệ sĩ thưởng cùng nhất cụ giá trị thương mại thưởng này hai cái giải thưởng hắn đều hoàn toàn xứng đáng mà này đó giải thưởng là nhất có thể chứng minh một cái nghệ sĩ thực lực giải thưởng quả thực chính là nghệ sĩ bề mặt đặc biệt là ở fans trong mắt vô luận là đào duệ fans vẫn là những người khác fans ở này đó giải thưởng xây lên lúc sau đều có một cái chung nhận thức đó chính là đào duệ đã trở thành đương kim giới giải trí hoàn toàn xứng đáng đỉnh lưu ở đào duệ vinh đang xuân vãn biểu diễn kia đầu dốc lòng ca khúc khi TV trước vô luận đại nhân tiểu hài tử đều nói, này không phải cái kia diễn TV rất đẹp đào duệ sao? Ca hát cũng dễ nghe như vậy. Loại này toàn dân nhân duyên đối sự nghiệp lực ảnh hưởng là thật lớn, đặc biệt là Xuân Vãn ngày hôm sau, Đại Niên mùng một đào duệ diễn hạ tuổi hài kịch liền chiếu. Thật nhiều người mua điện ảnh phiếu đi xem, mặc kệ là fans vẫn là người xem vẫn là người qua đường. Nguyên bản này điện ảnh chính là nổi danh hài kịch đại gia tự đạo tự diễn, danh tiếng bảo đảm, hơn nữa đào duệ nhân khí cùng danh tiếng. Ngáy mắt khởi tới rồi một một lớn hơn hai hiệu quả, trở thành năm nay nhất chịu chờ mong phim Tết. Bọn họ cũng không làm người xem thất vọng, điện ảnh toàn bộ hành trình cười điểm dày đặc, cốt chuyện chặt chẽ, lo dịp rõ ràng, ở hài kịch sau lưng còn che dấu điểm này có thể dẫn người suy nghĩ sâu xa đổ vợ. Phạm lá mua phiếu tiến giảm chiếu phim xem qua người, liền không có nói khó coi, rốt cuộc Tết nhất có thể đem người đậu đến cười ha ha đó chính là hảo phiến. Đào duệ cái thứ nhất điện ảnh, đáp hài kịch đại gia đi nhờ xe. Lại có ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn thêm thành phòng bán vẽ một đường đi cao cuối cùng bắt lấy 25 trăm triệu phòng bán vé đao Duệ làm quan trọng Nam số 2 giá trị con người trực tiếp nước lên thì thuyền lên liền thù lao đóng phim đều so với phía trước cao gấp đôi không ngừng điện ảnh cùng phim truyền hình vẫn luôn bị người cho rằng là có cao thấp chi phân đóng phim điện ảnh có thể chụp tốt diễn viên giống như liền so chụp phim truyền hình diễn viên cao nhất đẳng rất ít có đóng phim điện ảnh thực tốt diễn viên lại quay đầu lại chụp phim truyền hình đây là một loại thân phận tượng trưng cho nên đương đào duệ ở điện ảnh vòng có như vậy hảo thành tích lúc sau thân phận của hắn lập tức liền cất cao thật lớn một đoạn fed tiêu ngạo cũng không biết như thế nào khen hắn đưa đến đào duệ trên tay kịch bản cũng nhiều đến đếm không hết sau đó đào duệ tính một chút thời gian liền quyết định một năm chụp một bộ phim thần tượng một bộ đào tiên sinh một bộ phim cổ trang cùng một bộ điện ảnh lại chụp nhà ma chạy thoát cùng lữ hành mạo hiểm hai cái phát sóng trực tiếp tổng nghệ thêm một cái lục bá âm nhạc loại tổng nghệ ca hát khiêu vũ đều được lại thêm cờ cờ tờ vờ mời sở hữu sân khấu cùng buổi biểu diễn lại phát mấy bài hát lúc này sơn giã nhân ra hướng hắn phát ra mời nói lâm nhã muốn chụp một bộ trung ngoại hợp phép diễn yêu cầu ra ngoại quốc thật lâu thỉnh hắn qua đi trên đỉnh lâm nhã vị trí vừa lúc hắn chủ nghệ hảo tổng nghệ càng cường cùng tiêu tần hai huynh đệ ở một khối cười điểm lại nhiều hẳn là so người khác tiếp nhận càng đẹp mắt đào duệ suy nghĩ một chút liền tiếp nhận rồi bởi vì chụp cái này tổng nghệ không mệt còn có điểm chưa khỏi cảm giác hắn trước mắt không có gì chậm tổng nghệ thêm một cái sơn giã nhân ra điều hòa một chút cũng không tồi cho nên hắn lúc sau mấy năm đều bị bài đến tràn đầy liền hắn cái kia công tác biểu đổi giới giải trí bất luận cái gì một người đều hoàn thành không được liền tính miễn cưỡng hoàn thành người cũng muốn suy sụp rốt cuộc công tác nhiều ảnh hưởng không ngừng là thể lực còn sẽ ảnh hưởng tâm tình làm người trở nên cực độ hạ xuống hoảng mất nhưng đối đào duệ tới nói hắn hoàn toàn có thể một chút vấn đề đều không có Nếu bận rộn lại có thể giao ra cao chất lượng tác phẩm, khác ai đổ còn như thế nào cùng hắn so. Dần dần, giới giải trí liền không có người đem đào duệ trở thành đối thủ, không có người cùng hắn đương người đối diện. Lấy đào duệ hiện tại nhân khí tới nói, thật nhiều công tác đều là cấp hướng trên tay hắn đệ, hy vọng hắn có thể tiếp, người khác cùng hắn như thế nào đoạn. Mà hắn nếu là tưởng tiếp, kia nhất định là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chân chính cảm thấy hảo. Như vậy hắn vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là sướng nhảy, hiện tại đều tương đương không tồi người khác muốn cấp cũng đoạt không đi cho nên hiện tại đào duệ fans không cần hắn dặn do cũng không hề táo bạo bởi vì không địa phương yêu cầu các nàng táo bạo ngay cả trong fan club nói chuyện phiếm cũng không hề là mộ mộ không làm người mộ mộ không nhãn lực linh tinh nói mà là như thế nào hộ ra cái gì phong cách quần áo đẹp như thế nào tăng lên khí chất linh tinh mặc danh biến thành đại gia cùng nhau biến mỹ đàn không biết ngày nào đó bắt đầu các nàng có thật nhiều người sẽ ở siêu thoại đánh tạp tập thể hình nói muốn giảm béo luyện ra hảo dáng người đi xem đào duệ buổi biểu diễn muốn cho hắn ở trên đài hướng phía dưới đảo qua nhìn đến tất cả đều là mỹ nữ còn có đánh tạp đọc tiếng anh nói đào duệ tiếng anh như vậy bổng các nàng sao lại có thể tụt lại phía sau còn có đánh tạp luyện chủ nghệ đánh tạp đoán cân não đột nhiên thay đổi đánh tạp ca hát khiêu vũ dù sao theo đào duệ lục tiết mục biến nhiều hắn đã bị trở thành bảo tàng nam hải nhi bị đại gia phát hiện càng ngày càng nhiều ưu điểm cùng hắn sẽ thật nhiều thật nhiều đồ vật Phần cảm thấy ít nhất cũng muốn học được nơi này một loại, học được tinh mới được, vì thế tự phát mà bắt đầu các loại đánh tạp. Chuyện này ở thi đại học thời điểm còn thượng hot sẽ ấp bởi vì thi đại học sau thật nhiều fans phơi ra phiếu điểm, kích động mà nói tiếng Anh có thể lấy cao phân tất cả đều là bởi vì lấy đào duệ đương tấm gương, toán học có thể lấy cao phân tất cả đều là bởi vì đào duệ chưa từng vào đại học cư nhiên còn sẽ giải đại học toán học đề. nữ văn có thể lấy cao phân tất cả đều là bởi vì đào duệ ngẫu nhiên toát ra thơ từ cùng văn học tu dưỡng làm các nàng hổ thẹn không thôi tóm lại các nàng phơi thành tích là bởi vì thành tích đều vượt qua mong muốn các nàng chính mình đều hảo khiếp sợ bởi vì các nàng cao tam ôn tập chính là liên tiếp ở đánh tạp ở hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ căn bản không đặc biệt chú ý chính mình tiến bộ nhiều ít chính là ngày thường liên khảo cũng có để khó thời điểm cùng đơn giản thời điểm các nàng cũng không có quá để ở trong lòng thẳng đến thi đại học kết thúc Thật sự vượt qua dự đoán phân số, thi đậu lý tưởng đại học, các nàng mới kích động mà tỏ vẻ đào duệ nói chính là đối, hắn muốn vẫn luôn nỗ lực, vẫn luôn đi trước, muốn nói cho các nàng phía trước có càng tốt đẹp phong cảnh. Hiện tại các nàng thấy được, thật sự nỗ lực là có thể nhìn đến càng tốt đẹp phong cảnh. Bọn học sinh thành tích đề cao, trực tiếp nhất mà chứng thực thần tượng đối fans có chính diện dẫn đường tác dụng. Đặc biệt là đào duệ đối fans dẫn đường, tác dụng quả thực quá lớn, nghe nói hắn thường thường khai phát sóng trực tiếp cùng fans hỗ động. Ngẫu nhiên toát ra một ít quan điểm đều là tam quan siêu chính quan điểm, Phép thường xuyên cùng hắn tiếp xúc, đem hắn trở thành thích nhất, nhất sùng bái người, quanh năm suốt tháng đã chịu ảnh hưởng, tự nhiên sẽ trở thành càng tốt người. Loại này thần tượng hiệu ứng dẫn phát rồi xã hội chú ý, do đó lại làm mọi người chú ý tới đào duệ thật sự học thức rộng khắp, giống như cái gì đều hiểu, lại không phải chỉ hiểu ra lông. Hắn tham gia các loại trong tiết mục, luôn là sẽ có như vậy như vậy trò chơi, Phép tìm ra các loại chi tiết cắt nối biên tập đến cùng nhau. Như vậy xem là có thể đặc biệt trực quan mà nhìn đến Đào Duệ sẽ đổ vật siêu cấp nhiều. Hắn chưa từng vào đại học, mười mấy tuổi liền vào giới giải trí, phép trước nay cũng chưa đối hắn học thức phương diện từng có cái gì chờ mong. Mà Đào Duệ lại cho các nàng quá lớn kinh hỉ, cũng làm vong hưu thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì hắn này khẳng định là tự học, mặt khác còn chưa tính, vì cái gì đại học cao số để hắn đều sẽ làm. Đào Duệ bản thân chính là kỹ thuật diễn, sướng nhảy vào bước bay nhanh, công tác vẫn là liều mạng tam lang. Lần này làm người đối hắn ấn tượng trực tiếp dừng hình ảnh vì siêu cấp ái học tập học thần cấp nhân vật. Nhân ra chơi thời điểm chính là chơi, học thời điểm kia thật là cái gì đều có thể học được. Như vậy hiện tượng cấp sự kiện chấn động giới giải trí, ai cũng không nghĩ tới idol có thể đối fans có lớn như vậy ảnh hưởng. Chuyện này thành giới giải trí một kiện lệnh người ấn tượng khắc sâu sự, đào duệ cũng thành một cái siêu cấp đặc biệt idol. Mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào, so với hắn diễn viên thân phận, hắn làm thần tượng tựa hồ càng thêm thành công. Đào Duệ trở thành rất nhiều tân idol thần tượng, ở cái này idol luôn có chút trần nhà giới giải trí, Đào Duệ làm người thấy được hắn tương lai vô hạn khả năng, là chân chính vô pháp hạn định cái loại này, thậm chí có người nhìn ra hắn chưa từng có chuyển hình ý tứ, hắn chính là muốn ở idol con đường này thượng càng đi càng cao, làm càng nhiều người nhìn đến hắn. Đào Duệ ở giới giải trí đã không có gì hắc liêu, bởi vì hắc liêu vĩnh viễn đuổi không kịp hắn nhảy hồng tốc độ. Thường thường là vừa có hắc liêu toát ra tới, còn không có cơ hội chứng minh có phải hay không thật sự, hắn tân tác phẩm liền phát hỏa, tân một vòng khen hoàn toàn bao phủ hắc liêu, có vẻ hắc liêu căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Hơn nữa hắn căn bản không làm cái gì, ai cũng chảo không hắn cái gì hắc liêu. Hắn trừ bỏ thấy bằng hữu, chính là vội công tác, huấn luyện ca vũ học nhạc cụ, ở bên ngoài nhất thường thấy đến hắn địa phương chính là sân bay, ngày thường hắn đều không ra khỏi cửa, thượng nào đào hắn hắc liêu. Cùng chụp họa họ giặt tí đều cảm thấy mệnh đến Hoàng như vậy liều mạng tam lang bọn họ cùng không dạy nổi mệnh chết đều chụp không đến cái cái gì tựa như lần này thi đại học hot sệ ập vừa qua khỏi đi nửa tháng đào duệ vì fans chụp phim thần tượng liền bá hắn nói qua kỳ nghỉ hè đương cấp fans xem thật chính là nghỉ hè ngay từ đầu liền bá một cái chụp phim truyền hình bộ bộ đẹp đóng phim điện ảnh cũng siêu cao phòng bán vé diễn viên đột nhiên chụp một bộ ngọt ngào phim thần tượng này bộ phim thần tượng còn không có bá thời điểm liền có thật nhiều người chú ý liền trong nghề đạo diễn diễn viên Đầu tư phương đều ở chú ý, muốn nhìn hắn loại này tao thao tác sẽ là cái gì kết quả? Kết quả chính là, đào rệ phim thần tượng Bạo Hồng. So với hắn phía trước chụp mấy bộ siêu đẹp phim truyền hình còn muốn hỏa, hắn dù sao cũng là đã làm cả đời biên kịch người, cũng là diễn qua cả đời điện ảnh kịch người, hắn còn học quá đạo diễn, từ hắn chế tác này bộ phim thần tượng, so hoàn mỹ còn hoàn mỹ, so dụng tâm còn dùng tâm. Mỗi một cái màn ảnh, mỗi một cái quang ảnh, mỗi một cái bối cảnh, mỗi một cái biểu tình. sở hữu hết thể chi tiết đều không thể bắt bẻ, là chân chính có thể làm người ngọt tiến trong lòng cốt truyện, cũng làm người có thể khắc sâu nhớ kỹ nhân vật. đào duệ sàng chọn mỗi một cái nhân vật đều đặc biệt nghiêm khắc, liền tính bên trong một cái tiểu vai phụ đều kỹ thuật diễn tại tuyến, là một bộ chân chính cao chất lượng, cao cấp kịch tập, mà toàn kịch cốt truyện không hề tào điểm, từ đầu tới đôi không có bất luận cái gì rất dây xích địa phương, chân chính có lo lại ngọt ngọt ngào ngào siêu đẹp phim thần tượng. nay bộ kịch bạo hồng trực tiếp chứng minh chính là kịch nữ chủ. Nam nhị, nữ nhị đều đỏ, liền bên trong mấy cái cá tính tiên minh vai phụ đều làm người cấp nhớ kỹ. Một bộ kịch phủng hồng vài vị diễn viên, loại chuyện này có, nhưng không phải hàng năm có. Mà một bộ phim thần tượng phủng hồng vài vị diễn viên, kia thật là 10 năm nội đều không có qua. Đào duệ này bộ kịch chính là hiện tượng cấp phim thần tượng, người trong nghề đã không biết hắn sáng tạo nhiều ít cái hiện tượng cấp sự kiện, chỉ biết người này tiền đồ là ai đều ngăn cản không được, tựa như muốn như diều gặp gió chín vạn giảm. Bất luận cái gì ngăn ở trước mặt hắn đồ vật đều không đáng giá nhắc tới, nhỏ bé giống bụi bặm Giới giải trí thật nhiều năm cũng chưa ra quá như vậy một người, nhưng hắn nếu xuất hiện, đó chính là đại gia bội phục người, nguyện ý cùng chi giao hảo nhân. đao duệ vì fans chụp phim thần tượng đại hoạch thành công, đồng thời cũng bất chi bất giác mà mở rộng chính mình nhân mạch vòng. Chính hắn trải qua quá rất nhiều thế giới, tạo thành như vậy doanh động hiệu quả chẳng có gì lạ. Nhưng bởi vì hắn này bộ phim thần tượng thật sự hảo ngọt hảo hảo xem. Cho nên tại đây bộ kịch bá xong lúc sau, hắn rốt cuộc nên đón một cái đối sở hưu idol đều rất quan trọng cũng thực mẫn cảm đề tài, yêu đương. Hắn ở thượng một toàn dân tổng nghệ thời điểm, đã bị người chủ trì hỏi, tiểu duệ ở gần nhất thực hỏa kia bộ phim thần tượng, thật là suy diễn cái gì kêu tốt nhất bạn trai. Hiện tại thật nhiều người đều nói tìm bạn trai liền phải tìm ngươi như vậy, kia tiểu duệ chính ngươi kén vợ kén chồng tiêu chuẩn là cái gì đâu. Ngươi hy vọng tương lai có một vị cái dạng gì bạn gái. 96. Chỉ biết ăn vạ lăng xê kéo dâm idol, xong. Dưới đài fans nghe thế vấn đề nháy mắt liền hét lên, đào duệ đoàn đội còn lại là trong lòng lộn bộ một chút, bởi vì mặc kệ nhiều đỉnh lưu idol, đều sẽ ở luyến ai kết hôn sinh con thời điểm rất phấn, loại này vấn đề đáp không hảo chính là giảm phân. Tuy rằng lấy đào duệ hiện tại thực lực hoàn toàn có thể đi đánh sâu vào ảnh đế, không cần lo lắng rất phấn vấn đề, nhưng chỉ có bọn họ này đó đi theo đào duệ nhân tài biết đào duệ có bao nhiêu để ý fans, nghĩ nhiều là một cái tốt nhất idol. đao duệ dựng thẳng lên ngón trò đặt ở bên môi, ý bảo phèn san tĩnh. Sau đó cười nói, ta chụp phim thần tượng thời điểm liền biết rất nhiều người sẽ tò mò vấn đề này, cho nên ta lén cũng nghiêm túc nghĩ tới. ở ta tiến giới giải trí phía trước đâu, đã từng từng có về gia đình hướng tới, chính là tương lai muốn cưới một vị ôn nhu thiện lương thế tử. thân cao đại khái mặc vào giày cao gót so với ta lùn một chút, tóc dài, thật xinh đẹp, tính cách rộng rãi thực cái cười. ta lúc ấy đối một nửa kia để ý cơ hồ đều là ngoại tại điều kiện đi. Như vậy cảm giác ta bảo bảo cũng sẽ rất đẹp. Cái này kén vợ kén chồng điều kiện thực thẳng nam có hay không? Người chủ trì cười rộ lên, theo câu chuyện lại hỏi, vậy ngươi tiến giới giải trí lúc sau đâu? Ý tưởng thay đổi sao? Một vị khác người chủ trì vui vừa nói, có phải hay không giới giải trí xinh đẹp nữ hài tử quá nhiều, hiện tại không phải thực để ý cái này điểm. Đào Duệ buông tay nói, không phải, là tiến giới giải trí về sau bận quá, ta đối một nửa kia không còn có ý tưởng. Trên đài dưới đài người đều sửng sốt một chút, người chủ trì kinh ngạc nói, không có ý tưởng ý tứ là Không nghĩ luyên ái. Đào duệ gật đầu, công tác của ta bài đến tương đối mãn, cơ hồ là cả năm vô hưu, thử nghĩ một chút nếu ta có một vị bạn gái đào duệ cười một chút, nàng nhìn thấy ta số lần khả năng một bàn tay đều số đến lại đây, còn không bằng ở trên tivi thấy được nhiều. Nay không phải yêu đương, đây là nói chuyện cái tình mịch. Ta không có thời gian đi tìm hiểu nàng, ở nàng sinh bệnh, gặp được sự tình. Tâm tình không tốt thời điểm, ta đều không thể đi bên người nàng an ủi nàng. Hơn nữa ta mỗi hạng nhất công tác đều yêu cầu tinh thần no đủ trạng thái. Này liền ý nghĩa ta cảm xúc tốt nhất không cần đã chịu ảnh hưởng. Mọi người đều biết yêu đương là phi thường cảm tính, tiểu biến nữ, sinh khí, hiểu lầm, không vui, đều là thường có sự. Ta nếu tới thượng tiết mục trước vừa lúc cùng bạn gái không vui, ta ở trên đài biểu hiện khẳng định sẽ có như vậy điểm ảnh hưởng. Ta đây không phải thực xin lỗi công tác này cùng chờ mong tiết mục người xem. Khi nếu ta không chịu ảnh hưởng, tại đây vui tươi hớn hở lục tiết mục, quay đầu lại bạn gái thấy, không phải càng khí. Nay quả thực là một loại ta không lấy nàng đương hồi sự cảm giác, nàng đều sinh khí, ta còn tại đây cười đâu. Như vậy liền tính ở bên nhau cũng đặc biệt dễ dàng chia tay, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Người chủ trì nghe được gật gật đầu, tiểu Duệ nói rất đúng giống rất có đạo lý bộ dáng, vội đến loại trình độ này cũng thật là không có phương tiện yêu đương. Chỉ có thể chờ về sau. khả năng đối sự nghiệp cùng nhân sinh có tân quy hoạch lại nói. Cũng có lẽ có một nữ hải tử nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi như vậy các ngươi là có thể mỗi ngày gặp mặt. Đào Duệ không tán đồng mà bày xuống tay, ta cảm thấy ta sẽ không thích như vậy nữ hải tử, bởi vì nàng mỗi ngày đi theo ta, cái gì đều phối hợp ta thời gian, như vậy nàng nhân sinh liền tương đương với mất đi một bộ phận tự mình. Ta cảm thấy mặc kệ là bằng hưu vẫn là ái nhân vẫn là người khác, ta nguyện ý kết giao đều là chân ái chính mình. Nỗ lực làm chính mình nhân sinh càng lộng lẫy người. Chỉ có một người chính mình ở sáng lên, người khác mới có thể nhìn đến hắn, thích hắn. Người chủ trì cảm thấy ngoài ý muốn nói, tiểu duệ mới 24 tuổi, ta thật không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một phen tràn ngập ý thức trách nhiệm nói. Mặt khác một vị người chủ trì nói, không sai, chính là tràn đầy ý thức trách nhiệm. Hiện tại có một loại cách nói, gọi là ta ngâu thức hôn nhân, chính là nói một nửa kia bận quá bận quá, sau đó đối trong nhà chuyện gì đều mặc kệ. Dẫn tới rõ ràng có hôn nhân lại cùng tăng ngâu giống nhau, cái gì đều phải chính mình một người khiêng. Hôm nay Tiểu Duệ nói cái này quan điểm thực đặc biệt, quá mức bận rộn kỳ thật cũng là không có biện pháp đối một nửa kia phụ trách, như vậy lựa chọn không cần bắt đầu, có lẽ chính là nhất phụ trách nhiệm cách làm. Chính là nói như vậy, Tiểu Duệ có thể hay không có tiết nối. Rốt cuộc rất nhiều người tuổi này nam hài tử, đều là tưởng yêu đương thời điểm. Đào Duệ nở nụ cười, sẽ không, người khác thế nào ta không biết, nhưng theo ta chính mình tới nói. Đây là ta chính mình lựa chọn. Ta có thể làm ra lựa chọn khác, thiếu điểm công tác, đàng ra thời gian, nhưng so với luyến ái ta càng nhiệt tình yêu thương loại này cả năm vô hưu công tác trạng thái. Nhân sinh tổng phải có lấy hay bỏ, chúng ta mỗi người đều ở làm lấy hay bỏ. Ta chẳng qua là vứt bỏ không thế nào để ý luyến ái, lựa chọn nhất nhiệt tình yêu thương công tác. Ta hiện tại liền rất vui vẻ, căn bản sẽ không có tiếc nuối cảm giác. Ta chỉ hy vọng có thể cho đại gia mang đến càng tốt tác phẩm, còn có càng châm sân khấu. A a a. Đào Duệ. Đào Duệ ta yêu ngươi. Đào Duệ này một phen lời nói trực tiếp làm hắn phen lực ngưng tụ bay lên một cái bậc thang, mặc kệ là mụ mụ phấn, bạn gái phấn, sự nghiệp phấn vẫn là mặt khác cái gì phấn, không có một cái không hài lòng hắn trả lời. Phen quần thể từ trước đến nay kết cấu phức tạp, tựa như có fans kiên quyết phản đối idol yêu đương, nhưng cũng có fans hy vọng idol có thể có cái ngọt ngào bạn lữ. Nếu Đào Duệ trả lời là vì fans không yêu đương, kia tuy rằng đại bộ phận fans sẽ cao hứng. Nhưng đấy lòng khó tránh khỏi sẽ có một tiêu nghi vấn, hắn này xem như bán mình sao. Vì fans không yêu đương, cho nên hắn ở buôn bán nam sắc, buôn bán bạn trai nhân thiết. Là như thế này sao? Còn có không thèm để ý idol hay không luyến ái fans, nghe được như vậy trả lời ngược lại sẽ cảm giác không thoải mái, đối idol có chút thất vọng. Bởi vì cảm giác idol không phải cái kia dung cảm tiến tới người, mà là biến thành hy sinh luyến ái lấy lòng fans người, lập tức liền không có như vậy hoàn mỹ hình tượng. Nhưng hiện tại Đào Duệ trả lời là hắn lựa chọn sự nghiệp, hắn căn bản không để fans thế nào, hơn nữa tất cả mọi người biết hắn liền tính fans thoát phấn cũng giống nhau có thể đứng đến diễn nghệ giới đỉnh, bảo trì cao phòng bán vé, hấp dẫn fan điện ảnh, có được tân fans quần thể. Nhưng hắn vẫn là không cần luyến ái kết hôn, bởi vì hắn cho rằng như vậy là đối một nửa kia không phụ trách nhiệm, mà hắn càng thích cả năm vô hưu sự nghiệp, cho nên hắn lựa chọn cho đại gia càng tốt tác phẩm cùng càng tốt sân khấu. Lập tức mặc kệ là bạn gái phấn vẫn là mụ mụ phấn vẫn là sự nghiệp phấn đều vừa lòng, còn có thật nhiều người qua đường phấn cũng bị đào duệ tiến thêm một bước vòng phấn, như vậy có trách nhiệm cảm nam nhân ai không thích. Nếu may mắn có thể được đến hắn ái, kia nhất định sẽ trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất người. Chỉ tiếc đào duệ hắn ái chính là sự nghiệp. Nhưng cũng thực may mắn, đào duệ hắn ái chính là sự nghiệp, đại gia tương lai là có thể đủ nhìn đến càng tốt đào duệ càng tốt tác phẩm. Đào duệ hiện tại nhân khí như vậy cao. Hắn tình yêu và hôn nhân xem tự nhiên ở tiết mục một bá gia liền thượng hot setup. Hắn trực tiếp cho idol không luyến ái một loại khác chính năng lượng giải thích, cùng dị vãng thần tượng thất cách, phép không được linh tinh hoàn toàn không giống nhau, thật giống như liên quan idol này hai chữ cho người ta cảm giác cũng nhiều như vậy điểm không giống nhau. Rốt cuộc, đào duệ xác thật là cả năm vô hưu ở công tác, không phải tùy tùy tiện tiện liền kiếm tiền. Chuyện này đưa tới thật nhiều vong hưu chú ý, không vì cái gì khác, liền vì hiện đại tình yêu và hôn nhân xem. Có bao nhiêu người tới hơn 20 tuổi liền bắt đầu bị thúc giục hôn, 30 tuổi còn không kết hôn thật giống như cỡ nào kỳ quái giống nhau, nhưng này chẳng lẽ không phải cá nhân lựa chọn. Những người khác có cái gì quyền lợi yêu cầu một người luyến ái kết hôn, cuối cùng muốn phụ trách nhiệm còn không phải chỉ có đương sự chính mình sao. Tựa như đào duệ giống nhau, hắn là công chúng nhân vật, không thể hiểu được liền tổng hội có người chú ý hắn hay không luyến ái, hay không kết hôn, rốt cuộc hắn kén vợ kén chồng xem là cái dạng gì. còn sẽ thường xuyên có tạ phạ giặt tí lặng lẽ theo dõi hắn ý đồ phát hiện hắn trong lén lút cảm tình bí mật hắn tình cảnh kỳ thật so các vong hữu muốn kém rất nhiều bởi vì chú ý người của hắn quá nhiều các loại ngôn luận cũng quá nhiều bình thường vong hữu thậm chí chịu không nổi ba cô sáu bà kia đào duệ lại như thế nào chịu được đến từ bốn phương tám hướng ngôn luận đâu nhưng đào duệ chính là như vậy trực tiếp mà nói cho đại gia hắn không để bụng mặc cho bốn phương tám hướng có bao nhiêu ngôn luận hắn cũng chỉ kiên trì chính hắn lựa chọn hắn nhiệt tình yêu thương sự nghiệp hắn liền lựa chọn sự nghiệp hơn nữa nói có sách mách có chứng mà nói cho đại gia hắn lựa chọn là đúng thật muốn mơ màng hồ đồ mà tìm người kết bạn đó là chậm trễ chính mình cũng chậm trễ người khác thật nhiều người tán đồng đào duệ quan điểm còn có nguyên lai chuẩn bị thân cận vong hữu quyết định không thân cận vốn dĩ mọi người nên có chính mình lựa chọn hơn nữa suy nghĩ rõ ràng lúc sau kiên trì đi xuống đào duệ người qua đường duyên lại hảo rất nhiều người trong nghề cảm thán đào duệ người này qua thần Không thể hiểu được lý do đều có thể làm hắn chướng phấn. Chuyện này lúc sau, Đào Duệ ở phát sóng trực tiếp thời điểm, phét soát ra tới làn đạn liền tất cả tại hỏi hắn liên ái vấn đề. Hỏi hắn có phải hay không thật sự không luyến ái, buổi tối chính mình một người thời điểm có thể hay không cô đơn, ít nhất lễ lạc có thể hay không hướng tới gia đình linh tinh. Đào Duệ buồn cười nói, ta có rảnh liền tại đây phát sóng trực tiếp, các ngươi nhiều người như vậy, ta nào có công phu cô đơn. Tiết nhất lễ lạc ta đều ở diễn xuất, náo nhiệt thật sự, bên người có đoàn đội bồi ta. Công tác xong liền cùng nhau ăn cái cái lẩu gì đó tụ liên hoan chơi một chút, đặc biệt vui vẻ. Ta và các ngươi nói, các ngươi muốn nhảy ra tư duy cố hữu, luôn có người cảm thấy không kết hôn sinh con là không viên mãn, nhưng là cũng có cái lệ sao. Trái lại hỏi, tiết nhất lễ lạc trong nhà quét tước, nấu cơm, tiếp đón khách nhân, suốt ngày đều phải vội, có thể hay không hướng tới ta loại này tự do tự tại sinh hoạt. Đại gia các có các ưu khuyết điểm, ai cũng đừng hâm mộ ai, dù sao các ngươi muốn độc thân đâu. Ta liền chúc các ngươi độc thân vui sướng, các ngươi muốn luyến ái kết hôn đâu? ta liền chúc các ngươi hạnh phúc vui sướng. Duệ ca. Ta muốn gả cho ngươi. Duệ ca. Ta muốn cùng ngươi hạnh phúc. Đào duệ phiết hạ miệng, ta xem các ngươi là đang nằm mơ, không có khả năng sự về sau cũng đừng suy nghĩ, vẫn là ngẫm lại thực tế, cẩn thận giao hữu, thà thiếu không ẩu, đừng bị người lừa tải lửa sắc là được. Giống ta nói, ta thích chân ái chính mình người, ai cũng đừng đi phạm tiện đường liếm cẩu, liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng. A A Duệ ca ngươi tam quan Hảo chính, rất thích ngươi A. Duệ ca hàng ngày dặn dò ghét. Đột nhiên Hảo muốn biết có hay không tuổi trẻ muội mội bởi vì Duệ ca dặn dò tránh đi cha nam. Có có có, 19 tuổi tiến đến đưa tin, ta có ca yêu thầm đã lâu học trưởng hướng ta thông báo, nhưng hắn nói nhà hắn tương đối truyền thống, hắn cùng hắn ba mẹ đều thích hiền lương thục đức có thể ở nhà giúp chồng dạy con nữ hài tử, chính là hắn lời trong lời ngoài đều hy vọng ta về sau không cần dùng nhiều tinh lực công tác, muốn nhiều chiếu cố gia đình. Nghe xong Duệ ca tình yêu và hôn nhân xem lúc sau, ta quyết đoán cự tuyệt hắn. Ta ở trường học cùng hắn giống nhau ưu tú, dựa vào cái gì làm ta cho hắn giúp chồng dạy con, độc mỹ không hương sao. Ta, Duệ ca thường nói muốn kiếm tốn, muốn điệu thấp, muốn nhiều nghe nhiều xem ít nói vô nghĩa. Ta cấp tính tình, mỗi ngày mang theo Duệ ca không nên tức giận tấm cạt, không có việc gì liền lấy ra tới xem một lần. Hiện tại tính tình sửa lại thật nhiều, hôm trước lãnh đạo nói ta biểu hiện hảo phải cho ta thăng chức tăng lương á a a Duệ cả ta siêu hái ngươi. Ta 36 tuổi, so tiểu duệ đại một vòng, bị trong nhà bức hôn cùng một cái không yêu người kết hôn, hắn cũng không yêu ta, cũng là bị bức hôn, chúng ta không mặn không nhạt mà qua mấy năm, đều không cần hài tử, tuổi này luôn là bị dục sinh hài tử, dần dần hâm hực, ngày hôm qua ta ly hôn. Chúng ta hai cái đều nhẹ nhàng thở ra, ta quyết định đổi thành thị sinh hoạt, không bao giờ bị trưởng bối bức bách. Tiểu duệ chính là chiếu tiến ta sinh mệnh một bó quang, đem ta từ vực sâu kéo ra tới. Một chút đều không khoa trương, ta sẽ phấn tiểu duệ cả đời. Đào duệ nhìn các nàng phát làn đạn, phi thường kiên nhẫn, rất nhiều thời điểm fans đều sẽ hỏi hắn gặp được chuyện này, cái kia sự nên làm cái gì bây giờ, hắn một chút không cảm thấy phiền, liền nhất châm kiến huyết mà cấp ra ý kiến. Fans thường, thường diễn nói hắn chính là các nàng nhân sinh đạo sư, tuy rằng hắn chỉ có 24 tuổi, nhưng hắn chính là có thể cho các nàng tâm lý chống đỡ, cho các nàng lực lượng, làm các nàng có thể dung cảm mà đi đối mặt bất luận cái gì sự. Bởi vì Đào Duệ cá nhân tam quan đã chịu rộng khắp chú ý, tới mời hắn tổng nghệ lại nhiều một cái loại hình, chính là minh tinh ở quan sát thất quan sát người khác, sau đó nói một ít thảo luận phát biểu một ít quan điểm của cái loại này. Đào Duệ vốn dĩ không tưởng tiếp, nhưng phát hiện trong đó một cái tổng nghệ đoàn đội là nguyên chủ ở nguyên kịch bản trung hô quá, là hắn nhiệm vụ đối tượng. Nguyên chủ ở nguyên kịch bản trung đỏ mười mấy năm, kỹ thuật diễn không được, đương nhiên liền tham gia rất nhiều tổng nghệ tới vất tiền, có một lần gặp gỡ cái này đoàn đội Nguyên chủ chính mình biểu hiện kém, lại ném nồi ám chỉ tiết mục tổ loạn cắt nối biên tập, ấn đầu xào chính phú từ từ, lừa đến fans vì hắn đối kháng tiết mục tổ. Đối như vậy đoàn đội tốt nhất bồi thường phương pháp, chính là làm cho bọn họ phụ trách tiết mục giả tỉnh cao lên, như vậy bọn họ cá nhân lý lịch liền sẽ trở nên càng xinh đẹp, bọn họ là có thể nhận được càng tốt công tác. Đào duệ nhìn kỹ bọn họ tiết mục, thế nhưng không phải luyến ái chân nhân tú, mà là chức trưởng chân nhân tú. từ vài vị minh tinh cùng tâm lý học gia ở quan sát trong phòng quan sát vài vị chức trường người xem bọn họ vừa mới tốt nghiệp mới vào chức trường biểu hiện bởi vậy tới phân tích bọn họ này đó cách làm phi thường hảo này đó không thích hợp cấp quảng đại người xem một cái nho nhỏ cảnh kỳ đương nhiên minh tinh cùng tâm lý học gia cũng sẽ để một ít chính mình quan điểm có lẽ là có thể làm nào đó người xem được đến cộng minh có chút hiểu được nay còn rất có ý tứ đào duệ cũng không muốn tham gia luyến ái chân nhân tú bởi vì cảm tình sự quá tư nhân Hắn không nghĩ quá nhiều mà cấp fans phát ra như vậy nhiều quan điểm, nhưng chức trường liền không giống nhau, hắn cảm thấy hắn có thể nhiều cấp fans phát ra một ít dốc lòng đổ vật hy vọng các nàng xem xong tiết mục có thể có điều hiểu được, cho nên hắn tiếp cái này tiết mục. Đào Duệ tham gia tiết mục đệ nhất kỳ, người chủ trì liền đối hắn tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. tiểu Duệ ở chức trường chung là phát triển phi thường tốt loại hình, giống như vẫn luôn liền xuôi gió xuôi nước, nói vậy ở trong tiết mục nhất định có thể cho đại gia một ít thực tốt kiến nghị. Đào Duệ cùng đại gia cùng nhau vỗ tay, mỉm cười nói, kiến nghị chưa nói tới, rốt cuộc ta trước trường lộ còn rất dài, kinh nghiệm còn không có như vậy phong phú. Nhưng ta sẽ chia sẻ một ít ta chính mình cảm thấy hữu dụng kinh nghiệm, hy vọng có thể giúp được một ít bằng hữu. Hảo, chúng ta đây cùng nhau chờ mong Tiểu Duệ chia sẻ kinh nghiệm. Tiết mục là xem trước trường người biểu hiện, sau đó lại đến tiến hành thảo luận, tựa như nói chuyện phiếm giống nhau. Tỷ như dông có tân nhân mới vừa tiến công ty liền cùng mặt khác đồng sự hòa mình, nhân duyên siêu hảo. còn sẽ chủ động cung cấp trên nói dỡn, giống như phi thường sai được, nhưng làm việc vụ khảo hạch thời điểm này đó cũng không thể giúp đỡ. Tỷ như khai cục lấy một tay hảo bài, nhưng bởi vì người thông minh liền có điểm phiêu, không có ý thức được chính mình ở chức trường không phải trường học lấy học đồng cái kia học sinh xuất sắc, mà là cái thuần túy tay mơ tân nhân, này liền dẫn tới làm việc thời điểm thực mau liền sẽ tài cái té ngã, còn khả năng đem một tay hảo bài đập nát. Quan sát thất vài vị minh tinh liền sẽ thảo luận làm như vậy rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Quan sát trong phòng minh tinh có chính mình khai công ty đương lão bản, có giống đào duệ như vậy xuôi gió xuôi nước, cũng có mấy lần chìm nổi hồng quá lại quá khí, còn có mới vừa vào nghề không lâu tiểu ai đồ. Bọn họ từng người quan điểm đều thực không giống nhau, như vậy quan điểm va chạm thời điểm, đại gia thảo luận ra đề tài thường thường là có thể làm xem người suy nghĩ sâu xa, đối chính mình sinh hoạt có một ít tự hỏi. Đào duệ ở cái này tiết mục chung biểu hiện đến là khó được trầm ổn, cho người ta một loại phi thường đáng tin cảm giác. Nói ra nói luôn là nói năng có khí phách, mang theo rất sâu đạo lý cùng thực cơ trí nhân sinh lý niệm. Bởi vì chính hắn phi thường thành công, cho nên quan điểm của hắn càng thêm có sức thuyết phục, cũng bởi vì hắn đã sống quá vài thế, người nào đều gặp qua, chuyện gì đều trải qua quá, cho nên quan điểm của hắn xác xác thật thật luôn là có thể dẫn người suy nghĩ sâu xa. Bất đồng với hắn ở mặt khác Tiết Mục Trung khôi hài chơi đùa, hắn ở chỗ này thật sự không thẹn với Fans cho hắn danh hiệu nhân sinh đạo sư. Tiết mục này không có gì bất ngờ xảy ra địa hỏa. Đào Duệ ở bồi thường nhiệm vụ đối tượng đồng thời, cũng phát ra rất nhiều chính năng lượng quan điểm. Không ngừng là so với hắn tiểu nhân người trẻ tuổi cảm thấy hắn rất tuyệt rất có đạo lý, ngay cả so với hắn lớn hơn nhiều chức trưởng người nhìn quan điểm của hắn, cũng sôi nổi tỏ vẻ có điểm liêu, đáng giá tự hỏi. Vì thế đào Duệ ở mọi người trong mắt hình tượng lại nhiều giống nhau, đó chính là đặc biệt sẽ là người, đặc biệt sẽ kinh doanh chính mình nhân sinh, tam quan đặc biệt chính. Vốn dĩ có chút gia trưởng là không muốn nhà mình hài tử truy tinh, Nhưng phát hiện hải tử truy chính là Đào Duệ, vậy không có gì vấn đề, bởi vì cái này mình tinh quá đặc biệt, chân chính là một cái thần tượng. Đào Duệ đối fans dẫn đường là phi thường nghiêm túc, hắn không có biện pháp chú ý như vậy nhiều fans, cho nên hắn vẫn luôn ở làm gương tốt. Đào Duệ tựa như hắn nói như vậy, cả năm vô hưu công tác, không làm bất luận cái gì trái pháp luật sự, không làm vi phạm đạo đức sự, không trộm luyến ái, khiêm tốn có lễ, làm mọi người xem đến hắn nghiệp vụ năng lực từng năm tăng lên, thậm chí hắn học nhạc cụ lúc sau. Trình độ cũng ở từng năm tăng lên. 6 năm qua đi, hắn đã 30 tuổi, phạ bạ, bạ giặt tỷ cư nhiên vẫn luôn không đào đến hắn hắc liêu. 30 mà đứng, thật nhiều người đều sẽ đem 30 tuổi trở thành một cái rất quan trọng tuổi tác, giống như này một năm phải làm chút cái gì mới cũng đủ đặc biệt. Đào Duệ 30 tuổi cũng bị chịu chú ý, bởi vì cảm giác thượng idol bước qua 30 cái này hạm có chút kỳ quái. Đại gia càng chú ý chính là 20 xuất đầu tiểu idol. Nhưng Đào Duệ 24 tuổi chính là đỉnh Lưu. Tới rồi 30 tuổi vẫn như cũ là đỉnh lưu, còn hoàn toàn kéo ra cùng mặt khác đồ chênh lệch, xa xa đứng ở đỉnh núi, trở thành duy nhất đỉnh lưu người phát ngôn. Hiện tại nhắc tới đỉnh lưu liền sẽ nghĩ đến Đào Duệ, nhắc tới Đào Duệ, cái thứ nhất nghĩ đến chính là hắn là thần tượng siêu sao. Bởi vì mấy năm nay hắn trọng tâm càng ngày càng phóng tới sân khấu thượng, cùng nước ngoài nổi danh ca sĩ cùng nhau hợp tác, dung hợp trong ngoài nước lưu hành âm nhạc nguyên tố, sáng tạo càng tốt nghe ca, sáng chế càng đẹp mắt vũ bộ, làm ra càng tốt càng đồng sân khấu. Hắn đã sớm không phải phía trước cái kia yêu cầu khổ luyện sướng nhảy tân nhân idol, hắn hiện tại là có thể sáng tác ca khúc một mình biên vũ siêu cấp siêu sao, hắn âm nhạc ở các đại ngôi cao bảng xếp hạng thượng đều xa xa dẫn đầu, mỗi năm tất ra một đầu hỏa bạo ra vòng ca. Ở hắn 30 tuổi này một năm, hắn cũng hướng fans triển lãm hắn 30 mà đứng. Đó chính là hắn ca khúc đạt được quốc tế giải thưởng lớn, được đến trong ngoài nước vô số fans yêu thích, hắn mang theo hắn ca đi hướng quốc tế giới âm nhạc. Này một năm đảo duệ không có đóng phim. mà là khai năm chàng mười vạn người buổi biểu diễn ở mấy thành phố lớn tuần diễn có thành thị trong nhà chàng quán không đủ đại hắn thậm chí là ở bên ngoài sân vận động khai buổi biểu diễn vé vào cửa làm theo dây không hơn nữa nhiều thật nhiều ngoại quốc bạn bè từ các quốc gia tới rồi bọn họ duy nhất tương đồng chỗ chính là trên mặt đều dán tiêu chí tính duệ tự đương đào duệ xuất hiện thời điểm hiện trường quả thực là sơn hô hải khiếu đặt mình trong trong đó đều sẽ có một loại đất dung núi chuyển cảm giác một chút không khoa trương Thật nhiều người ở Đào Duệ vừa xuất hiện thời điểm liền kích động khóc, lớn tiếng kêu Đào Duệ tên, không đếm được bảo an ở các địa phương cảnh giác, canh phòng nghiêm ngặt có người kích động đến té xỉu không có được đến kịp thời cứu trị. Một khi có người xuất hiện không thích hợp trả huống, lập tức sẽ có cứu hộ nhân viên đem hắn di động đi ra ngoài, liền 120 đều ở bên ngoài đợi mệnh. Đào Duệ xuyên qua lại đây đã 8 năm, từ 22 tuổi đến 30 tuổi, hắn dùng 8 năm thời gian. Đạt tới trong ấn tượng cao nhất lưu siêu cấp siêu sao mới có thể đạt tới nhân khí. Đương hắn nhìn đến dưới đài mười vạn người như vậy kích động mà kêu gọi tên của hắn khi, thật sự cảm giác này 8 năm hết thể đều đáng giá. Dưới đài người quá nhiều, hắn không có giống từ trước như vậy cùng bọn họ nói chuyện thiếm, mà là không lãng phí một phút một giây mà trực tiếp khai nhảy. Mấy năm nay hắn đã phát quá rất nhiều album, buổi biểu diễn trực tiếp an bài 26 bài hát, tất cả đều là chính hắn ca, khi trường 3 cái giờ. Trong đó còn bao gồm rất nhiều sướng ảnh, người khác căn bản hoàn thành không được, đào dệ lại như là làm bằng sắt giống nhau, động tác không có một lần hoa thủy, ca cũng không có nửa điểm không xong, trong nghề lại nói tiếp đều là thần thoại. Thậm chí có người hoài nghi hắn có phải hay không vì biểu diễn đi đã làm cái gì giải phẫu làm thân thể của mình như vậy cường hãn. Nhưng họa họ giạt tỷ có thể chứng minh, hắn không có, hắn chính là như vậy cường hãn, tinh lực dư thừa đến trái với khoa học, cho nên hắn thần thoại chỉ có thể hắn một người sáng lập. trên thế giới bất luận kẻ nào đều không thể phục chế. Đào Duệ 30 tuổi này một năm bắt được quốc tế ảnh đế giải thưởng lớn, cũng ở thần tượng giới phong thần, hắn thành nổi danh thế giới sub-star, cũng thành quốc nội duy nhất một cái tại thế giới các nơi đều tương đương nổi danh quốc tế siêu sao. 30 mà đứng, Đào Duệ hoàn mỹ mà giao ra làm mọi người chấn động giải bài thi, Phật đã không thể dùng kiêu ngạo hai chữ tới hình dung hắn, nhưng cũng tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ tới hình dung, chỉ có sùng bái. Xung bái hắn đến một loại vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt nông nỗi. Hắn chính là bọn họ nhân sinh dẫn đường.